Hiện tại trừ hồng Bang, còn có ai có thể hơn được Dạ Hổ? Đại ca, ngươi là không biết, mấy ngày nay chúng ta một mực tại tìm Ái thiếu, gian thương cùng ác ôn phiền phước, thật muốn đánh, một thổi còi, mấy trăm huynh đệ lập tức đổ tới. Trang diện kia, kia uy phong chậm chậm. Hầu tử một bên khoa tay múa chân, một bên miêu tả ngay lúc đó cảnh tượng, cảm giác kia, Long văn long, ca đồng dạng bá khí. Ha ha, đại ca ngươi là không biết, gần nhất hai người bọn họ nhưng sông ra tiếng tăm, bị bách Tính Thiện lương xưng là yến thành nhị thiếu chính nghĩa hóa thân. A Tuấn uống vào cà phê, khóe mắt cười tủm tỉm nhìn xem Vương Quân cùng hầu tử hai người. Ách chính nghĩa hóa thân. Diệp thần có chút im lặng nhìn lên trước mặt hai cái bựa nam, chính mình là xã hội đen, còn chính nghĩa hóa thân. Bất quá chuyện này cũng từ khía cạnh thể hiện ra hầu tử quản lý xã hội đen vẫn là rất được bách tính hoan nghênh. Tối thiểu so trước kia xã hội đen mạnh rất nhiều. Tốt. Kế tiếp còn là thương lượng một chút làm sao đối phó Hồng Bang đi. Phần tình báo này bên trên biểu hiện, Hồng Bang tại Trung Quốc mặc dù cường đại, nhưng cũng là có đối thủ. Phương Bắc Hồng Bang, Phương Nam Viêm Bang. Song Phương ngươi kiếm ta đoạt không ai nhường ai Yến Thành cái này đà miệng chúng ta nếu là lấy xuống sẽ sẽ không khiến cho Hồng Bang phản công. Diệp thân một mặt phân tích tình báo, một bên đem vấn đề từng cái liệt kê ra tới. Đại ca, ta không nghĩ sẽ, nghe nói Hồng Bang cùng Viêm Bang gần nhất quan hệ rất khẩn trương, Hồng Bang có một nhóm lớn cắt lô bởi vì bị Viêm Bang cho đen đan đen, hiện tại Hồng Bang lão đại chính tại xử lý chuyện này, đoán chừng không có thời gian cũng không nhân thủ đưa ra đến phản công chúng ta. Đúng a đại ca, coi như Hồng Bang sẽ phản công. Đoán chừng cũng là hơn mấy tháng sau, khi đó chúng ta tại Yến Thành bám rễ xin rồi, bọn hắn coi như người tới cũng mang không nổi chúng ta. Hầu tử cùng vương quân nhao nhao biểu thị ra ý kiến của mình, "Chiến, A Tuấn, ý của ngươi thế nào?" Diệp Thần quay đầu nhìn về phía một mực nhắm mắt suy nghĩ tang đệ, "Chiến, mà lại phải nhanh." A Tuấn mở hai mắt ra đáp, "Chương 84, hạ chiến thư. Ý nghĩ của các ngươi giống như ta nghĩ, chiến." Nghe xong ba người ý kiến, Diệp Thần cuối cùng làm ra tổng kết, "Cùng hắn nghĩ đồng dạng, như là đã bước lên con đường này, Yến Thành Hồng Bang cùng Dạ Hổ chỉ có thể tồn sống được một người. Nếu như chờ Hồng Bang lão đại rút ra thần đến, phái người đến giúp trợ Yến Thành Hồng Bang" cái kia vừa mới thành lập dạ hộ căn bản cũng không nhưng có thể đánh được vậy liên chiến phải nhanh đã như vậy hầu tử ngươi ngày mai phái người đi đưa cái chiến thư một hồi ta viết chiến thư không cùng mấy lần trước đồng dạng trực tiếp tìm tới cứ điểm đem bọn hắn đều diệt sao vương quân bọn hắn lúc trước hành động đều là tìm cứ điểm sau đó đi cứ điểm gây chuyện cuối cùng đem đối phương đánh phục không lần này ta muốn để dạ hộ thành viên đoàn kết lại đồng thời tăng cường lòng tự tin của bọn hắn còn có lực ngưng tự diệm thần đem tình báo vừa để xuống quay người tìm trang giấy cúm bá bá bá viết Không tệ. Hắn nghĩ bắt trước một chút thời cổ cùng trên TV tình tiết, ướp chiến. Chiến bại người rời khỏi yến thành. Có hai nguyên nhân, một là hắn muốn cho nhà mình huynh đệ Lưu con đường Lui trực tiếp tìm theo điệu bảng chém giết cố nhiên thuận tiện, nhưng đó là có lòng tin đem đối phương toàn diệt hoặc là không sợ đối phương trả thù. Hồng bang tình huống này có chút đặc thủ, đánh xong cái này một cỗ chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ, vạn nhất điều diện, đối phương cho cùng rất dậu liền có chút phiền phức. Hai là dạ hổ vừa mới thành lập, gần 400 người đều là các bang các phái thành viên tạm thành, khuyết thiếu phối hợp cùng lực ngưng tụ. Trọng yếu nhất chính là lòng tin. Lưu Minh, đều là lần yếu sợ mạnh nhân vật, đối mặt bách tính sức chiến đấu là 200% phát huy. Nếu là đối mặt nhân vật hung ác, có thể phát huy 50% cũng không tệ rồi. Nói cách khác, Dạ Hổ tại cỡ lớn chiến đấu bên trong sức chiến đấu không mạnh. Tiêu Diệp Thần liền đem bọn hắn mạnh lên. Bắt trước thời cổ, chiến trường điểm binh đấu tướng. Đêm mai liền để bọn hắn nhận thức một chút mình cùng theo người lớn bao nhiêu thực lực. Diệp Thần dùng bay phượng múa viết xong chương này chiến thư, giao nó cho Hầu tử. Kỳ thật Dạ Hổ rất nhiều thành viên còn không biết Diệp Thần, còn có chút người coi là Hầu tử chính là mình lão đại chưa vừa mới bắt đầu mấy cái bang phái là Diệp Thần một người hợp nhất, về sau đều là hợp nhất người tới lại đi hợp nhất những bang phái khác. Căn bản cũng không cần Diệp Thần xuất thủ. Hoắc Đại ca, ngươi cái này chiến thư nếu là cho đối phương, đối phương nhất định sẽ tới. Hầu tử đem chiến thư cho Nhị ca, Tam ca đều nhìn một chút. Chiến thư, tại hạ là Dạ Hổ bang bang chủ Diệp Thần, cùng quý bang cùng tồn tại tại Yến Thành cảnh nội. Nhưng một núi không thể chứa hai hổ, tại hạ muốn mang lĩnh giới cờ chúng huynh đệ bắt trước một chút thời cổ nam nhi nhiệt huyết tình cảnh, đêm mai Yến Thành Nam giao khu quyết một cái hùng. Thời gian, đêm mai 9 điểm địa điểm Yến Thành nam giao sát vụ trận, kẻ thắng làm vua kẻ bại khấu, thua một phương rời đi yến thành. Không sai, đối phương nhất định sẽ tới. Hưng Bang một mực tại nghe ngóng dạ hổ cứ điểm, mà bây giờ dạ hổ thực hành đi làm chế, ban ngày giờ làm việc làm việc, ban đêm đi ra tới chơi du địch, chỗ nào còn cần gì cứ điểm. Dạ hổ mặc dù nhân số không ít, nhưng đều là chút lâm thời ghép lại với nhau nhiều bang phái nhân vật, không thành tài được. Vì phong ngừa rắc rối có thể xuất hiện cũng bất đêm dài lắm ngọ. Hưng Bang đã chủ lôi cường phi quyết định mau chóng diệt trừ dạ hổ, miễn cho nuôi hổ gây họa. Lúc này nếu là Diệp thần đi hạ chế thư, Đối phương tuyệt đối cầu còn không được. Tốt, đêm mai để các huynh đệ sớm đi tập hợp, ta có chuyện muốn nói. Nói xong Diệp Thần liền xoay người rời đi. Một hồi còn muốn đi Lưu Di nhà tiếp Ánh Ánh đi làm. Gần nhất Lưu Di đối Diệp Thần kết là tốt không thể tốt hơn, thân không thể hối lại. Đối với nữ nhi bên trên trong lúc học đại học liền yêu đương, nàng là không có chút nào phản đối, nàng chính mình là đại học thời điểm yêu đương nhận biết Ánh Ánh ba nàng. Ông long ông. Theo Diệp Thần tiến vào Hoa Vĩ Cư Xá thời điểm, bốn phía Hải Tử đều nghe tiếng chen trúc mà tới gần nhất Diệp Thần thường xuyên đến tiếp lục Ánh Ánh đi trong tiệm, một tới hai đi mọi người đều biết Diệp Thần tồn tại. Đối mặt Diệp Thần cái này tính cách tốt, tính tính tốt, dáng dấp đẹp trai đại ca ca, tất cả mọi người rất thích. Thật không biết Lưu Di nhà có phải là tổ tiên buốt lên khói xanh, lục Ánh Ánh tìm cái này người bạn trai thật rất không tệ a. Cũng không phải chương tỷ, ngày đó lao công ta cùng ta nói, Ánh Ánh cái kia nam bạn cưới được mộ tỵ làm sao cũng phải mấy chục vạn đâu, kẻ có tiền a. Kẻ có tiền là không giả, nhưng tính tình tính cách tốt như vậy kẻ có tiền thật là chưa thấy qua. Ngươi nhìn hắn cùng những tiểu hài tử kia chơi tốt bao nhiêu. Cũng không, đứa nhỏ này giống như gọi Diệp thần, người cũng như tên. Sáng sớm ánh nắng ấm nam một viên. Trong khu cư xá top 5 top 3 lão thái thái cùng thiếu phụ thiếu nữ đều nghị luận Diệp thần. Mỗi cái nhìn thấy Diệp thần người đều mỉm cười lên tiếng chào hỏi, con của các nàng thế nhưng là thường xuyên bỏ Diệp thần chiếc này hát hổ chơi. Trầm rãi tất cả mọi người nhận biết quen thuộc. Xa xa liền thấy hai bài mục đứng ở cửa một thiếu nữ, cầm trong tay một cái giữ ấm thùng. Đây là mẹ cho chịu canh sưởi, cho ngươi uống, mẹ ta đối ngươi so với ta đều tốt hơn. Lục ánh ánh chu miệng nhỏ cố ý thở phì phò đem giữ ấm thùng đưa cho Diệp Thần. Ha ha, tạ ơn Lưu Di tâm ý. Mỗi lần ăn Lưu Di đồ ăn, đều có một cố mụ mụ hương vị. Diệp Thần cẩn thận đem giữ ấm thùng để vào dương phía sau, sau đó đưa cho Lục Ánh Ánh một cái mũ giáp. Đi, nhanh chút. Đêm nay kinh doanh xong chúng ta đi xem phim. Diệp Thần lôi kéo Lục Ánh Ánh tay một tay cơi xe, một cái tay khác nắm lấy Lục Ánh Ánh Nhu dây không nỡ buông ra. Dưới ánh mặt trời, cơi hát hổ đều mặc một thân màu trắng quần áo thể thao Diệp Thần cùng Lục Ánh Ánh. Thấy thế nào đều giống như cơi hát mã vương tử mang theo công chúa, tiện sát người bên ngoài gần nhất hai người tình cảm tiến triển rất nhanh nhưng đây chẳng qua là phương diện tinh thần phương diện khác diệp thần tương đối trung thực lục ánh ánh lại là lần đầu tiên yêu đương ngây thơ gần nhất náo không được có một chút chính là nhiếp tiểu bắc còn có trong tiệm cái khác nữ khách hàng nao nao nhìn về phía lục ánh ánh trong ánh mắt đều mang một tia ghen tị và cự thị. hai người yêu đương mới mấy ngày ta cũng không tin không thể đem diệp thần cho đợt lại lời này là nhiếp tiểu bắc âm thầm cho mình động viên diệp thần là nàng thích người chỉ cần còn chưa kết hôn hết thề đều có thể có thể nhất tiểu bắc ở trường học chính là hoa khôi của trường cấp học bá Sau khi tốt nghiệp thuộc về tinh anh thành phần chi thức giai tầng, một cố dẻo dai cùng quật cường để nàng làm việc thành tích phát triển không ngừng, nhưng cũng là cố này tính bền dẻo để nàng quyết định Diệp Thần, chỉ cần không kết hôn, nàng liền không từ bỏ. Trong lúc đó hoa khôi của trường dẫn chương trình Liễu Nguyệt Kỳ cũng đã tới mấy lần, mỗi lần đều mở ra video giới thiệu Diệp Thần các món ăn ngon. Nhưng khẽ mắt quét nhìn một mực hướng trong phòng bếp Diệp Thần ngắm, liền ngay cả trực tiếp trong phòng tất cả mọi người nhìn ra không thích hợp. Từ lần trước bị Diệp Thần anh hùng cứu mỹ nhân về sau, Liễu Nguyệt Kỳ trong đầu liền thường xuyên hiện ra Diệp Thần diện mạo vô định thời gian lâu dài liền sẽ giảm đi nhưng nghe nói diệp thần tìm bạn gái trong đầu diệp thần ngược lại càng thêm rõ ràng không có được mới là tốt nhất bị người đoạt mới là tuyệt nhất chương 85, lập uy ngày thứ hai bảy giờ tối diệp thần liền thật sớm kết thúc kinh doanh đi tới phi long sa hành sửa chữa ở giữa chỉ thấy mấy trăm hảo nhân viên nhao nhao tất cả đều bận rộn làm việc nếu là người không biết tuyệt đối nhìn không ra đám người này trước kia là xã hội đen đâu ra đấy rất là cái bộ dáng uy người là ai a cơ nhà máy trọng địa không cần loạn xông mới vừa vào cửa diệp thần liền bị cổng hai cái mặc màu đỏ công nhân phục đại hán cản lại đường đi bọn hắn là về sau bị hợp nhất ba phái căn bản cũng không có gặp qua diệp thần ta tìm thạch lỗi lão đại người tìm lão đại chuyện gì thạch lỗi cũng chính là hầu tử bây giờ tại đám người này trong mắt ẩn nhưng đã trở thành dạ hổ lão đại đây là bởi vì phần lớn người cũng không biết diệp thần tồn tại đương nhiên những cái kia được chứng kiến diệp thần thân thủ người đều biết tại dạ hổ bên trong có một cái nhân vật thần bí công phu rất cao tìm hắn muốn người diệp thần mỉm cười đi đến xung vào dừng lại. Muốn ăn đòn. Cùng hai người thấy Diệp Thần không nghe khuyến cáo đi đến sông, ngoài miệng còn nói lấy muốn người. Đến gây chuyện a. Dơ lên nồi đất lớn nắm đấm hướng Diệp Thần trước ngực đánh tới. Đụng. Đụng. Chỉ thấy hai quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào Diệp Thần trên thân, muốn là người bình thường nhất định phải lùi lại 7 8 bước, hoặc là đặt mông bị đánh trên mặt đất. Nhưng là Diệp Thần kia một mét 83 người cao gầy, ngay cả lung lay cũng chưa từng lung lay một chút. Đối hai cái trong mắt lộ ra kinh ngạc đại hán, Diệp Thần nhếch răng cười một tiếng, hai tay trái phải nhao nhao đánh đánh một quyền. Một quyền này chỉ dùng Diệp Thần 5 phần lực nhưng cũng có hai người lực lượng tổng cộng. Không sai, Diệp Thần những ngày này một mực có tại nông trường trồng trọt, lực lượng cùng thể lực đã vượt qua hơn 40 điểm, bốn lần thường nhân lực lượng cùng thể lực. Đương nhiên, trồng trọt chỉ gia tăng lực lượng cùng thể lực, không cách nào cùng thăng cấp toàn diện tăng lên so sánh. Thăng cấp thế nhưng là ngay cả tốc độ phản ứng, nhanh nhẹn các loại đều có gia tăng. Đúng chút, còn không có từ kinh ngạc lấy lại tinh thần hai người đột nhiên cảm giác được một cô không cách nào kháng cự lực lượng từ Diệp Thần trên nắm tay truyền đến. Một quên bị đùi năm, sáu bước cuối cùng vẫn đứng thẳng không ngừng đặt ngông ngồi trên mặt đất. Địch tập thổi còi chỉ thấy một người cầm lấy trên cổ cái còi thổi một tiếng ngay sau đó chỉ nghe thấy sửa chữa thời gian một mảnh thùng thùng đương đương tiếng va chạm đông đông thùng thùng đông đông đông đông chỉ nghe thấy vừa mới bắt đầu rất nhỏ cũng rất loạn thùng thùng âm thanh chậm rãi tụ hợp thành một cỗ chỉnh tề thanh âm hùng vĩ thùng thùng âm thanh Diệp Thân chuyển qua hán môn miệng che chắn vật hiện ra tại trước mặt là hơn 300 nhân thủ cầm côn sát chỉnh tề tiếng đánh Dung động mỗi người trên tay đều có hai cái dài thước chừng một mét hai ruột sắt đoạt côn song côn giao kích Phát ra từng tiếng trầm muộn tùm tùm âm thanh. Cái này có ý tứ, phản ứng không tệ. Diệp Thần nhìn lên trước mặt mặc chỉnh tề màu đỏ đi làm phục, hai tay cầm côn sắt chỉnh tề đứng xếp hàng dạ hổ bàn chúng. Không tệ rất rõ người. Làm sao cảm giác quen thuộc như vậy? Hình như là phim bên trên Thành Long diễn hóa ca, Phích Lịch Hỏa. Côn sắt là Trịnh Ý kiện cựu Văn Long, Trần Hoàn Nam, nở vờ cờ trong người trong giang hồ, ca, cổ hòa tử, người trong giang hồ, chi cựu Long băng thất. Hai cái phim kết hợp thể. Diệp Thần xuất ra trước đó chuẩn bị xong khẩu trang mang trên mặt, đi ra chỗ dễ miệng. Người đến người nào? Vì sao sông Tà Phi Long xa hành? Chỉ thấy dẫn đầu một cái đại hán và vỡ, cầm côn sắt chỉ hướng Diệp Thần. Đối với cái này Diệp Thần không có trả lời, trực tiếp một cái đi nhanh sông về phía trước đi. Hắn muốn thử xem đám người này sức chiến đấu. Bên trên, các huynh đệ phế đi hắn. Đại hán vạm vỡ làn da ngăm đen, đen có chút giống người da đen châu Phi. Vừa nói đầy miệng rõ ràng răng lộ ra phá lệ sáng tỏ. Nháy mắt 10 cái cầm côn sắt người sông về Diệp Thần. Cơ bản quyền cước sơ cấp vũ khí đại sư. Chỉ thấy Diệp Thần theo tay cầm lên một cây sữa chữa ở giữa tùy chỗ có thể thấy được trường côn côn dài hai m mở hai tà hữu tiện tay hướng phía trước vùng đi sơ cấp vũ khí đại sư bất kỳ vũ khí nào tới tay đều có thể thuần thục vận dụng phanh phanh phanh còn không có đến gần đám người liền cảm giác trước mắt bóng đen lóe lên đông đông đông đã bị đánh bại trên mặt đất dẫn đầu màu đen đại hán mở to hai mắt miệng bên trong run rẩy phun ra hai chữ công phu lên xoát xoát xoát Ngáy mắt lại có hơn 30 cái dạ hổ thành viên nhao nhao hướng diệp thần phóng đi theo nhân số tăng nhiều diệp thần cũng đang không ngừng tăng lên lực lượng cùng tốc độ bảo lưu lấy thực lực cũng dần dần bị vọt suất thủy mặt Phanh phanh phanh, lại là một trận tiếng va chạm về sau, trên mặt đất đã nằm đầy vừa rồi xông đi lên thành viên. Cái này đội thứ hai, toàn lên, giết nha! Mặc dù dạ hổ thành viên đều chấn kinh tại Diệp Thần thân thủ, nhưng đối phương dù sao chỉ có một người, hào hán không chịu nổi nhiều người. Nhưng là mấy phút sau, khi 200 đến người toàn bộ nằm dưới đất thời điểm, còn lại trong mắt mọi người ẩn ẩn lộ ra sợ hãi. Đây là người sao? Coi như để bọn hắn cầm cây gậy từng bước từng bước đánh người, lúc này cũng đã sớm nâng bất động đi. Nhưng nhìn đối diện Diệp Thần, trừ thở hổn hển. Sống lưng vẫn là như vậy thẳng tắp. Toàn lên, Dừng tay. Dẫn đầu hát Phu Sắc Đại Hán trong mắt hung quang lóe lên, cắn răng vung tay lên liền muốn mang theo còn lại 200 người tới cùng một chỗ vây công diệp Thần. Nhưng đột nhiên đến thanh âm để đám người dừng bước. "Lão đại." Hát Phu Sắc Đại Hán nhìn xem vội vã chạy tới hầu tử, Vương Quân cùng A Tuấn kêu lên. "Song, cái này nhưng cùng lão đại giải thích thế nào a? Đối phương một người liền đánh tới chúng ta nhỏ số 200 huynh đệ." "Đại ca." Chạy tới hầu tử bọn hắn nhìn xem đầy đất che lấy cái mông, khuênh tay cánh tay lăn lộn dạ hộ thành viên trong mắt lộ ra làm làm kinh ngạc cùng không dám tin đại ca thân thủ đã như thế cao minh rồi kỳ thật diệp thần hiện tại đã lấy hết toàn lực trừ bá vương chi nộ một lần cuối cùng đối mặt trường 100 người cầm lực lượng lớn tốc độ nhanh sức chịu được mạnh còn có trọng yếu nhất chính là trường côn đối phương là dài 1 mét đoạn côn mà diệp thần là dài hơn 2 mét côn sắt trực tiếp để đám người không tới gần được nếu không sớm đã bị đánh nở hạ xem ra sơ cấp vũ khí đại sư dùng rất tốt ta chưa từng có dùng qua trường côn diệp thần thế mà đánh ra côn pháp đại ca Vô luận là nằm dưới đất vẫn là không có sông lên thành viên đều một mặt kinh ngạc nghe Hầu tự xưng hô. Lão đại đại ca, cái kia thần bí công phu cao thủ, Tà thao, đây cũng quá lợi hại a. Diệp Thần mặc dù đã dùng hết toàn lực, nhưng hạ thủ đều rất có chừng mực, đánh đều là đối phương cầm đạn côn hoặc là cái mông tử. Mặc dù đau, nhưng không có tổn thương. Không tệ, không tệ. Chỉ thấy Diệp Thần đem côn sát toàn lực hướng trên mặt đất cắm xuống, đông. Côn sát thế mà cắm vào mặt đất một tiểu tiết, đứng ở mặt đất xi mang bên trên. Lập uy. Nhìn xem tất cả mọi người muốn ngoác mồm kinh ngạc dáng vẻ Diệp Thần âm thầm gật đầu. Mình có phải là rất ngu bực? Hệ thống hiện chữ, là chắc mược, không phải ngu bực. Ba đầu hấp tuyến. Sau đó đem khẩu trang lấy xuống Diệp Thần, Hai lòng nhìn một chút đối diện Dạ Hổ thành viên. Đối diện biểu hiện hắn rất hài lòng, không có lâm trận bỏ chạy, không có hỗn loạn. Có thể để cho một cái vừa mới hợp nhất 10 cái tiểu bang phái lưu manh có thể có loại này kỷ luật cùng can đảm đã rất khá. Dù sao không là quân đội. Phía dưới Diệp Thần chính là muốn thành lập Dạ Hổ thành viên lòng tin, tăng cường bọn hắn lực ngưng tụ. Nhóm dê cùng hổ mãnh như hổ, mãnh hổ cùng dê mềm nún. Diệp Thần chính là kia con mãnh hổ hắn muốn dẫn ra một đám ác lang đến. Dạ Hổ các hinh đệ tỉ muội, điểm tán phiếu phiếu ngũ tinh cho điểm bài tạ. Chương 86: Đi theo ca có thịt ăn. Chào mọi người, trong các ngươi rất nhiều người nhận biết ta, nhưng cũng có rất nhiều người chưa từng gặp qua ta. Nhưng các ngươi hẳn là hoặc nhiều hoặc ít biết nói chúng ta Dạ Hổ bên trong có cái biết võ công người. Không sai, kia chính là ta, Dạ tên Diệp Thần. Dạ Hổ là ta một tay sáng lập bang hội. Diệp Thần buông tay ra bên trong trường côn, một mặt nghiêm túc đứng ở nơi đó. Cái gì? Hắn chính là chúng ta chân chính lão đại. Ta biết Diệp lão đại, lúc ấy Diệp lão đại thu nắm một bộ song thiết côn, trực tiếp đi chúng ta giúp hơn 20 người toàn bộ gặp ngã. Đúng, chúng ta cũng thế, lúc ấy lão đại của chúng ta dẫn theo hơn 30 người, cũng là bị Diệp lão đại một mình cho chọn xuống ngựa. Vẫn cho là Thạch Lỗi là lão đại của chúng ta, đến là nghe nói qua dạ hổ mặt trên còn có người, không nghĩ tới còn trẻ như vậy. Một đám dạ hổ bang chúng nhau nhau mở to hai mắt nhìn xem một bộ da áo, tư thế hiên ngang đứng ở nơi đó Diệp Thần. Đại ca, ngươi làm sao xách tới trước? mà lại đều không có thông chi chúng ta ba cái. Hầu tử cả người toát mồ hôi lạnh nhìn xem Diệp Thần, đại ca một người liền lận tung 200 đến hào huynh đệ, có thể hay không bị đại ca mắng. Ta sớm đến chính là muốn nhìn một chút các huynh đệ bình thường sinh hoạt trạng thái, mà lại nghĩ kiểm nghiệm một chút bọn hắn thực lực. Diệp Thần đối tứ đệ hầu tử mỉm cười, nụ cười này nhìn hầu tử trong lòng lo lắng bất an, cũng không tệ lắm, ta rất hài lòng. Nhìn ra hầu tử khẩn trương cùng bất an, Diệp Thần cũng không có ý định đùa hắn. Hô. Hầu tử thở ra một hơi, chỉ muốn đại ca không trách tội liên tục. Đối với đám huynh đệ này mặc dù mới hơn 10 ngày, nhưng hắn thật rất để bụng. Để nhị ca Vương Quân chuyên môn mời bộ đội bên trong người tới quân sự hóa huấn luyện một trận thời gian, mà lại ban quy chế độ là hầu tử cùng A Tuấn trầm tư suy nghĩ thật lâu mới từng cái chế định. Có thể bị đại ca nói tiếng hài lòng, hầu tử trong lòng ba người đốt lên, cảm giác càng thêm tràn đầy nhiệt tình. Lúc này trên đất một đám dạ hổ thành viên cũng nhao nhao bỏ lên, từng bước từng bước đàng hoàng về đơn vị nhìn xem diện thần. Trong lòng mỗi người từ bắt đầu kinh ngạc, kinh hãi, không thể tin đến sợ hãi cuối cùng biến thành cuồng hỉ cùng kích động. Đi theo lợi hại như vậy một vị lao đại, vậy sau này còn có ai dám trêu chọc bọn hắn? Đây mới là các ngươi chân chính lao đại diệp thần, đều gọi lao đại. Hầu tử lúc này đi đến mọi người phía trước, nhìn xem 389 vị dạ hổ bang chúng nói: Lao đại hảo." Huấn luyện quân sự chỗ tốt hiện tại liền lùi hiện ra, cái này to chỉnh tề thanh âm để Diệp Thần trong lòng nóng lên. Nhiệt huyết. Vĩnh viễn là nam nhân theo đuổi sinh hoạt. Nhìn xem 400 người tới thủ hạ, Diệp Thần lần thứ nhất cảm giác được sôi trào. Nhiệt huyết sôi trào. "Chào mọi người, lão đại hảo." Diệp Thần đi đến hơn 300 huynh đệ phía trước nhất, đi vào hầu tử bên người lớn tiếng quát một tiếng. Một tiếng này khí từ đan điên phát, cái lưới chỗ nổ vàng, một thanh âm của người thế mà tại cái này nhà máy bên trong sinh ra quần quần lôi âm. Chấn động đến một bên hầu tử lỗ tai đều có chút vù vù. "Đêm nay chúng ta liền muốn cùng Yến Thành bang phái lớn nhất Hồng Bang quyết một cái hùng, ta sớm tới đây mục đích đúng là muốn gặp một lần mọi người, có lẽ rất nhiều người dưới đấy lòng sợ hãi, cũng có rất nhiều người dưới đấy lòng sợ hãi, cái này ta Diệp Thần đều lý giải. Ta tới đây mục đích đúng là giải quyết vấn đề này. Hiện tại ta hỏi các ngươi đáp." Khi nhìn xem trên xã hội tầng nhân sĩ có tiền tiêu giao thời điểm, các ngươi có phải hay không rất ghét đi? Vâng. Khi các ngươi nhìn xem gia đình bối cảnh vừa ra đời liền người rất tốt rõ ràng không bằng mình lại giẫm tại trên đầu mình lúc, chịu phục sao? Không phục. Khi các ngươi đi theo nguyên lai lão đại ngồi ăn rồi chờ chết chẳng làm nên trò chống gì, trong nhà phụ mâu thất vọng, vợ con khổ sở thời điểm các ngươi khổ sở sao? Khổ sở. Vậy tối nay ta diệp thần cho các ngươi một cái cải biến cuộc đời mình, cải biến người nhà đối ngươi cái nhìn, cải biến nhà các ngươi đỉnh thu nhập cơ hội, các ngươi muốn sao? Muốn. Muốn. Muốn. Nhìn lên trước mặt càng nói càng kích động, càng nói càng lớn tiếng dạ hổ bằng chúng. Diệp Thần giơ tay lên một cái ra hiệu một chút tiến tĩnh. Đêm nay cùng Hồng Bang quyết chiến các ngươi sợ sao? Ách, không không sợ. Diệp Thần vấn đề này để đám người này do dự trả lời. Dù sao bọn hắn tiền thân là một đám lưu manh, cùng thế lực cường đại tồn tại nhiều năm Hồng Bang đánh, không có có lòng tin à? Có. Đột nhiên giống to một tiếng trong đám người vang lên, chính là lúc trước vài trăm người người dẫn đầu, cái kia làn da ngăm đen cơ bắp đại hán. Người này tên là Lý Quỷ, dũng cảm và mạnh mẽ. Khi thấy Diệp Thần một người lật tung 200 đến hảo huynh đệ thời điểm, là hắn biết hắn muốn chờ người xuất hiện. Đi theo dạng này một vị lão đại, còn có cái gì sợ hãi? Hơn bằng 400 người, lão đại một người ít nhất tài giỏi nằm xuống hơn 100, còn lại hơn 200 người, chúng ta thì sợ gì? Lý Quỷ đột nhiên trong đám người đi ra, đối mặt mấy trăm do dự, lực lượng không đủ dọa hổ bằng chúng. Đúng a. Bị Lý Quỷ nói chuyện, đám người đột nhiên nhớ tới Diệp Thần thân thủ. Lão đại một người liền có thể trăm người địch. Đi theo lão đại còn có cái gì sợ hãi? Diệp Thần đối Lý Quỷ hài lòng nhẹ gật đầu. Vốn định làm ra một chút cổ vũ cùng nhắc nhở mọi người hắn thực lực sự tỉnh, nhưng có thể từ Lý Quỷ miệng bên trong nói ra, hiệu quả kia sẽ tốt hơn. Cái này Lý Quỷ một thân cơ bắp, đầu não ngược lại là linh hoạt, cũng không đắc. Chắc không được hầu tử đem đầm huynh đệ này giao cho Lý Quỷ khi người đứng thứ hai. Lý Quỷ nói không sai, đêm nay ta Diệp Thần sẽ đích thân tham chiến, xông pha chiến đấu, vì các huynh đệ giết ra một đường máu. Yêu cầu của ta chỉ có một điểm, không cần các ngươi ném đầu lâu về nhiệt huyết, không cần các ngươi hy sinh tính mệnh, chỉ cần các ngươi không thể lui. Muốn đánh ra chúng ta giả hồ khí thế, ta chi trường mẫu chỉ chính là dạ hổ bang chúng công kích con đường. Diệp Thần nói xong câu đó, đồng nhiên bay đầu một đạp lúc trước cắm trên mặt đất côn sắt, bình một tiếng, ống sắt trực tiếp đem mặt đất phá hư, bay về phía mặt tường. Bình một tiếng đem trên tường mặc vào cái lô lớn, bay về phía bên ngoài. T. Diệp Thần một cước này đã dùng hết toàn lực, tăng thêm cơ bản quyền cước cước pháp cùng rèn thể pháp kỹ xảo phát lực. Có thể so với 10 người chi lực. Các ngươi còn sợ hay không? Không sợ. Không sợ. Không sợ. Vậy các ngươi có nguyện ý hay không đi theo ta Diệp Thần, chung tung hành thiên hạ? Nguyện ý? Nguyện ý. Đêm nay hành động, có lòng tin hay không? Tất thắng, tất thắng, tất thắng. Nhìn lên trước mặt một lần nữa giấy lên đấu trí, trong mắt tỏa ra tất thắng tín nghiệm dạ hổ bàn chứng. Diệp Thần hài lòng cười, mục đích tối nay là đến một cái tốt bộ đội, một cái thưởng thắng bộ đội là cần bổ dưỡng, nghiêm ngặt tàn khốc huấn luyện, như sắt thép ý chí, còn có thưởng thắng kinh lịch, dạng này mới có thể hình thành một cỗ chiến vô bất thắng tốt đội ngũ. Nhưng Diệp Thần cũng không có dạng này yêu cầu bọn hắn. Cái này dù sao cũng là hiện thực, không là tiểu thuyết, tùy tiện nhân vật chính quang hoàn vừa mở chúng tiểu đệ bái phục, ném đầu lâu về nhiệt huyết, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, đừng quên những người này là lưu manh, tại không có đạt được qua quá nhiều phen thắng lợi, hình thành tất thắng tín niệm trước đó, những người này sức chiến đấu không cao, diệp thần chính là muốn thông qua mình cường đại, để bọn hắn yên tâm, để bọn hắn có lòng tin, đi theo ca có thì ăn. chương 87, chiến hùng bang. hệ thống bá vương chi nộ sắc thực nhất định có thể tùy thời mở ra. hệ thống hiện chữ, tốc chủ trừ phẫn nộ giá trị mát chỉ số sẽ tự động phát động bên ngoài, túc chủ mỗi ngày còn có một lần ngoài định mức chủ động phát động cơ hội. Xin yên tâm, bá thể trạng thái thật có thể miễn trừ 80% tổn thương sao? Hệ thống hiện chữ: Có thể. Có thể hay không có chuyện ngoại ý muốn xảy ra, hoặc là bá thể mất linh tính huống phát sinh. Hệ thống hiện chữ: cút đi. Ách người ta chỉ là không yên lòng mà thôi, có cần hay không mắng chửi người. Diệp Thần đêm nay cũng là lần đầu đối mặt 400 đến hào hồng bang thành viên, bình thường đều là mấy chục người tiểu bàng phái, lần này hắn có chút khẩn trương. Không ai sẽ cầm tính mạng của mình đại sự nói đùa. Hắn Diệp Thần hiện tại cũng không phải một người, mà lại tháng ngày cũng ngay tại phát triển không ngừng thời kỳ. Vạn nhất ra cái ngoài ý muốn, hắn tìm ai khóc đi. Hắn đã nghĩ kỹ, không phải Vạn bất đắc dĩ, không mở ra bá vương chi nộ. Vạn nhất chuyện không thể làm, Diệp Thần cũng tìm xong đường lui. Hệ thống hiện chữ, nông trường cất giữ hắc hổ mộ tỵ cùng cán dài thanh long hiển nguyệt đao sẽ theo giờ khấu trừ túc chủ tương ứng điểm năng lượng. Mời túc chủ không nên quên lấy ra. Đúng vậy, Diệp Thần đã tìm xong đường lui, thực sự không được, mở ra bá vương chi nộ, tay cầm thanh long hiển nguyệt đao, cưới mộ toàn xịt nẹt hắc hổ. Trước trùng sát cái ba tiến ba ra, giống như cổ đại võ thánh quan lão gia đồng dạng, vô địch bá khí. Ban đêm 8 điểm 50 tại Hữu, tiến thành thành phố Nam giao khu sắt vụn trong xưởng, đã chỉnh tề đứng đầy 450 tên Hồng Bang thành viên. "Lão đại, ngươi nói đối phương có thể hay không không dám tới, làm sao cái giờ này còn không có động tĩnh?" Lôi Cường Phi bên người một cái tóc đỏ tiểu đệ lớn tiếng nói. "Ha ha đúng vậy à, lão đại, đối phương khẳng định là sợ, bất quá bọn hắn cũng có thể dám trêu đuổi chúng ta Hồng Bang thành viên. Chờ gặp lại sau đến dạ hội thành viên, một cái đều sẽ không bỏ qua." Lại một người mặc quần jean, để chân nửa người trên, toàn thân văn đầy hình xăm gã đại hán đầu chọc lớn tiếng cười nói. Suỵt các ngươi nghe. Lôi Cường Phi đột nhiên khoát tay chặn lại, đừng lại mọi người đàm tiếu âm thanh. Ông ông ông. Tại cái này an tĩnh ngoại ô thành phố khu, trừ động vật tiếng kêu, lộ ra phá lệ yên tĩnh. Bất thình lình từng đợt tiếng veh minh, lộ ra phá lệ hỗn độn. Cuối cùng theo thanh âm càng lúc càng lớn, từng chiếc hai người mộ tờ lái xe đèn đi tới xát vụn nhà máy. Lần này đối diện Hồng Bang thành viên không cười, đã sớm nghe nói giả hộ thành viên, xuất hành tọa giá đều là hạng nặng mộ tở, xem ra lời ấy không giả. Diệp Thần cũng tùy tiện gửi một cỗ phổ thông mộ toàn xịt nẹt dẫn đầu đi ở phía trước. Hắc hổ cùng Vương Quân Trôi này Thanh Long Nghiễn Nguyệt Đao là vũ khí bí mật của hắn. Chỉ có phối hợp Bá Vương chi nộ mới có thể phát huy ra huy lực mạnh nhất. Sư tử vô thọ đem hết toàn lực. Diệp Thần vì các vị huynh đệ an toàn, cũng là làm đủ đầy đủ chuẩn bị. Người đến thế nhưng là dạ hổ lão đại Diệp Thần. Lôi Cường Phi bên người cái kia gã đại hán đầu trọc, thu hồi trên mặt vui cười tiến lên hét lớn một tiếng. Không sai, ta đại ca đẹp trai chúng đến đây phó ước. Dừng lại Mộ Tở Vương Quân cũng tới trước một bước cao giọng hô. Còn nghĩ đến đám các ngươi bang chủ là con rùa đen rút đầu, không dám tới ứng ước đâu ha ha. Ha ha ha! Gã đại hán đầu chọc vừa đếm người tới nhân số 400 người tới, một bên nghị thông qua miệng cầm giảm xuống đối phương khí thế. Khí thế. Hai quân giao chiến trọng yếu nhất chính là khí thế. Nhất cổ tác khí chính là dũng mãnh phi thường. Khí thế yếu, đội ngũ này phát huy sức chiến đấu liền sẽ giảm xuống rất nhiều. Làm cản. Ngục ta bang chủ người, chết, có dám điên chiến? Vương quân cũng là biết do này lý, nếu để cho đối phương cái này miệng cầm đánh xuống, giả hổ khí thế liền sẽ bị giảm xuống. Đội vàng hét lớn một tiếng đánh gãy đối phương chế giới, đồng thời rút ra trường côn đập xuống đất đông. Mặt đất truyền đến một tiếng vang trầm, có thể thấy được vương quân lực đạo trì lớn. binh đối binh, tướng đối với tướng, vương quân luyện tập từ nhỏ bác kích cùng kiện thần, một trọi một trừ đối phương lão đại lôi cường phi thật đúng là ai còn không sợ. tăng trưởng khí thế phương pháp tốt nhất không phải mang cẩm. là trước trận đại tướng chết giết. lúc trước diệp thần liền cùng vương quân đã thông báo, lần thứ nhất mang dạ hội xuất binh, nhu cầu cấp bách mấy trận thắng trận đến thành lập khí thế. nhớ ký đại ca nói, chỉ cần không phải đối phương lão đại lôi cường phi, bất kỳ người nào gây chuyện, nhị đệ đều có thể tiến lên thiêu chiến. nếu như ứng chiến nhị đại ứng không sợ bất luận kẻ nào nếu như đối phương không dám ứng chiến khí thế tự hạ nếu là có nguy hiểm cứ việc trở về rút lui đại ca bảo đảm ngươi cho nên mới có vương quân một lời không hợp lập tức khiêu chiến một màn này cái này lão đại đối phương không theo lẽ thường ra bài a ứng chiến không gã đại hán đầu trọng cũng là một ngộng đối phương không phải hẳn là trước mắng trận sao làm sao đi lên liền muốn đánh mà lại là đơn đấu có ý tứ đầu trọng ngươi đi đem đối phương diệt lôi cường phi mỉm cười đối phương không có hôm qua xã hội đen a hắn thật đúng là đoán đúng Diệp thần một phương còn thật không có một cái hỗn qua xã hội đen, cho nên không theo lẽ thường ra bài cũng là tình có thể hiểu. Trận này trước khiêu chiến tuyệt đối là Dương Nưu, vô luận là thời đại nào đều có tác dụng. Hùng chi hồng bang vẫn cho rằng đối phương không chịu nổi một kích, mình tất thắng. "Tốt đến, kia tiểu tử, tới đi, đầu chọc ra ra cùng ngươi trước đùa giỡn một chút." Phía sau bang chúng cũng rất mới lạ mở to hai mắt. Cái này Hắc bang đều là trước gây chuyện, mắng nước cẩm, cuối cùng một lời không hợp ra tay đánh nhau. Đối phương đây là ý gì? Thế nào đơn đấu đi lên? Đầu chọc thế nhưng là trong bang Tam Bạt Thủ, thực lực mạnh phi thường, nhìn đối phương cũng là tên cơ bắp, bộ này có đáng xem. Đây là A Tuấn cho Diệp Thần ra chủ ý. Binh pháp. Hồng Bang một đám băng đảng lưu manh căn bản không hiểu. Vạn nhất bọn hắn thua, khí thế tuyệt đối sẽ giảm xuống. Trái lại Diệp Thần bên này cũng thế, nhưng có đại ca Diệp thần tại, đơn đấu sẽ thua sao? Cho nên Hồng Bang bị âm cũng không biết, còn tại xem náo nhiệt cười đùa. Bang, đầu chọc quay đầu cũng cầm lấy một cái côn sắt, hướng hai trong bang phải ở giữa đi tới. Vừa đi, một bên khoa tay lấy cơ thể của mình Hắn nhưng là đánh qua hã quyền. Côn sắt chỉ là một cái ngoại lực, chờ song phương đánh nhau, côn sắt liền vô dụng, vật lộn. Hắn đầu chọc trừ lão đại, còn không có thua qua. So với đầu chọc nhẹ nhõm thêm như ý, Vương Quân liền hơi có vẻ khẩn trương chút. Mặc dù hắn đối với mình có lòng tin, cũng có rất mạnh thân thủ, nhưng kia cũng là tranh tài. Loại này hắc bang chém giết thế nhưng là sẽ chết người. Khẩn trương không thể tránh được. Nhĩ đệ, ta tin ngươi. Ngay tại Vương Quân nhìn xem đối diện đi tới có chút khẩn trương thời điểm, trong hai truyền đến đại ca Diệp Thần thanh âm. Không sai. Diệp Thần chính là muốn bồi dưỡng Vương Quân, để hắn thấy chút máu, chỉ có trải qua sắt thép cùng máu tươi người mới sẽ trở thành một mình đảm đương một phía người. Hắn cũng rất tin tưởng nhị đệ thực lực, nhưng có thể phát huy nhiều ít vẫn là muốn nhìn ý chí cùng lòng tin. Diệp Thần cần một cái thủ hạ đắc lực. Vương Quân là không có hai nhân tuyển. Vâng, đại ca, ổn thỏa không có nhục sứ mệnh. Bang. Z A. Vương Quân nội tâm khẩn trương nháy mắt bị Diệp Thần một câu bình phục, mỉm cười, lấy ra mình bình thường huấn luyện trạng thái xuống tới. Có đại ca tại. Sợ cái gì? Chương 88, Hoành đảo thiên quân đụng đụng đụng. Vương Quân cùng Hồng Bang Đầu Chọc tại khoảng cách song phương thành viên các 50 m ở địa phương gặp nhau. Phanh phanh phanh đã đánh lên. Vương Quân luyện qua tán đả, cũng bị quân đội cùng Bắc Kích cao thủ từ nhỏ bồi dưỡng qua. Linh hoạt. Hồng Bang Đầu Chọc đánh qua Hắc Quyền, cũng là kinh nghiệm xa trường, dáng người rộng lượng hắn biết không bằng đối phương linh hoạt, vậy liền cầu ổn. ổn định. Phanh phanh phanh theo từng đợt côn sắt giao kích âm thành, Đầu Chọc nắm lấy cơ hội, thừa dịp Vương Quân quay người một cước đá bay Vương Quân cây gậy, mà Vương Quân cũng một cái bàn tay đánh bay Đầu Chọc vũ khí. Kỳ thật hắn hai cũng sẽ không dùng côn. Cái này ném một cái rơi vũ khí, ngược lại công kích càng là hung lệ. Một cái tán đả, một cái hắc quyền. Phanh phanh phanh. Quyền quyền đến thịt, từng tiếng đứt hai. Vương Quân cùng đầu chọc thay đổi thật nhiều quyền, song phương đều thối lui một bên. Vương Quân tốc độ nhanh, chuyên môn công kích đối phương chỗ khớp nối đánh ra năm quyền, đối phương mới còn ba quyền. Nhưng đối phương quyền rất nặng. Trong lúc nhất thời thế mà chiến cái lực lượng ngang nhau. Tiểu tử, không tệ a, ngươi tên gì? Vương Quân. Ngươi cũng không tệ, ngươi đây, gọi ta đầu chọc liền tốt. Vậy thì tốt, muốn là lúc sau gặp nhau bỏ qua một bên bên phái, có thể kết giao bằng hữu. Đồng ý. Song phương thế mà đánh ra giao tình. Vương Quân thật đúng là không có ở trong sinh hoạt gặp qua có thể cùng hắn đánh cái lực lượng ngang nhau nhân vật, trừ những cái kia huấn luyện viên. Quả nhiên là không tiến một chuyến này, không biết nhân vật lợi hại nhiều a. Bất quá theo giao chiến, Vương Quân lòng tin cũng càng ngày càng đủ, phát huy càng ngày càng tốt mà lại hắn tuổi trẻ. Đối phương xem ra phải có 37 38, cái này hơn 10 tuổi trên lệnh để Vương Quân càng đánh càng hăng. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Vương Quân thừa dịp đầu chọc một cái quả đấm dung hết. Lực cũng dùng hết lực mới chưa sinh lúc một quyền đánh vào chỉ riêng đầu cắm chỗ. Bang vương quân thắng, đầu trọc bị đánh hôn mê bất tỉnh. Đáng ghét, đại ca, để ta mang mấy cái huynh đệ đem hắn diệt. Chậm, đối phương rất giảng cứu, không có hạ độc thủ. Chúng ta hôn hắc đạo cũng có hắc đạo quy củ. Nhìn diệp bang chủ chiến thư ý là nghĩ bắt trước cổ đại chiến pháp ta dù không hiểu, nhưng ta lôi cường phi cũng có quy củ của mình. Trước hết nghe đối phương nói thế nào. Lôi cường phi khoát tay trả lại, cự tuyệt thủ hạ đề nghị. Xã hội đen đều là nhất sĩ diện, đối phương không có hạ đồ thủ, chính là không muốn đem chuyện làm tuyệt. Tiếc trước nhìn một chút đối phương nói thế nào, Vương quân, trở về đi. A Tuấn tiến lên mấy bước, đem lung lay sắp đổ Vương quân cho tiếp trở về. Lôi Đà chủ, ta Diệp Thần mới đến, tại các vị Hồng Bang tiền bối trước mặt là cái người mới, nhưng Yến tức cũng có chí lớn, ta cũng muốn trở nên nổi bật. Tất cả ước chiến Lôi Đà chủ ở đây do so tài một phen, người thua rời khỏi Yến Thành, được chứ? Diệp Thần nghĩ tới trước văn, nhìn đối phương có phải là cái Diệu Nhân? Nếu như vậy đấu văn có thể thắng, không thể tốt hơn. đã Diệp Bang chủ đã nói như vậy, vậy ta Hồng Bang liền chiếu cố một chút người tất cả mọi người đem đao đổi thành côn, một hồi tận lực đường ra nhân mạng như thế nào. tốt, chúng ta cũng thế, tất cả mọi người đổi thành côn, cuối cùng đứng người chính là người thắng. không nghĩ tới lôi cường phi cũng là diệu nhân, hắn diệp thần là không có huân qua xã hội, lôi đại chủ thế mà án lấy diệp thần phương pháp so đấu. kỳ thật lôi cường phi là đối với mình có lòng tin tuyệt đối, hơn nữa nhìn diệp thần là một nhân tài. nghĩ thu diệp thần, có thể ngắn ngủi 20 ngày đem yến thành chúng bang phái cho hợp nhất, đây tuyệt đối là một nhân tài. lôi cường phi ái tài, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới diệp thần thực lực đến cùng mạnh cơ bao nhiêu. Đây cũng là về sau Lôi Cường Phi bị Diệp Thần thu phục sau mới biết được lúc ấy tưởng thu phục Diệp Thần ý nghĩ có buồn cười biết bao. Hồng Bang các minh đệ, theo ta giết. Lôi Cường Phi hét lớn một tiếng, rút tay ra bên trong trường côn dẫn theo hơn 400 người xông về phía trước đi. Hồng Bang không hổ là thực lực mạnh mẽ đại bát phái, mỗi người đều cường tráng thể rộng, người người hung lệ, cho người ta một loại manh hổ hạ sơn cảm giác. Giả hổ các minh đệ, vừa rồi vương quân thắng lợi chính là chúng ta khởi đầu tốt đẹp, đêm nay tất thắng. Đi theo ta giết. Diệp Thần cũng là hét lớn một tiếng, khí từ đan điện phát, âm thanh chấn sóng vương. Lôi Cường Phi trong mắt càng là sáng lên một cô ý yêu tà. Nhưng chuyện kế tiếp để Lôi Cường Phi trực tiếp mắt choáng váng. Chỉ thấy hô Song Diệp thần trực tiếp bạo phát tốc độ nhanh nhất của mình, xa xa thoát ly ba chúng. Một tay xách côn lao đến. Ba lần thường nhân thể chất, ba lần tốc độ. So trăm mét quán quân bụt đều nhanh nhiều tốc độ. Vừa mới hô xong lời nói Diệp thần cư, nhưng đã gần ngay trước mắt. Cơ bản quyền cước bộ pháp phát động. Sơ cấp vũ khí đại sư côn pháp phát động. Không sai, Diệp thần chính là muốn một người biến thành một thanh đao nhọn vì sau lưng dạ hổ thành viên trước một bước đánh ra một con đường máu cho đám người mang đến càng lớn khí thế cùng quyết tâm. Đụng đụng chút, chỉ thấy vừa mới lấy lại tinh thần Hồng Bang thành viên đột nhiên thấy hoa mắt, đã có ba người bị đánh bay ra ngoài. Hung hăng đập vào sau lưng thành viên trên thân. Nhanh, quá nhanh. Dạ Hổ thành viên vừa khởi động bước chân chạy, bang chủ của mình cứ nhưng đã đánh bay ba người. Thoải mái, nhiệt huyết, còn có cái gì so đây càng có thể gia tăng sĩ khí. Xông lên a, đi theo Lão đại bước chân, chúng ta chiến vô bất thắng. Hầu tử trong đám người hét lớn một tiếng, vung tay lên Dạ Hổ thành viên ngao ngao kêu xông tới hắn hầu tử cũng sẽ không đánh, hắn cũng không phải vương quân. ai nói hắc bang lãnh đạo muốn vô cùng vô cùng lợi hại? vậy còn muốn thủ hạ làm gì? bất quá về sau có thể tìm đại ca dạy mình mấy tay, bộ này đánh thật sự là quá đẹp rồi. nam nhân lúc nào đẹp trai nhất? móc túi tiền cùng đánh nhau thời điểm. cho ta trước đánh ngã diệp thần. lôi cường phi ở phía sau vung tay lên, tất cả hàng trước hồng bang thành viên nhau nhau hướng phía diệp thần phóng đi. mặt đối mặt đồng loạt đánh tới mười mấy côn sắt, diệp thần đem cây gậy đi lên nhất cử. ken ken ken một mảng lớn tiếng va động. ổn định mười mấy người cây gậy bị Diệp Thần vận dụng gian thể pháp kỹ xảo phát lực chặn lại. Vô hình. Chỉ thấy Diệp Thần đi lên nâng lên một chút, đột nhiên hướng bốn phía quét tới. Ba, ba ba ba ba ba ba ba. Hàng trước Hồng Bang thành viên trực tiếp bị quét đến trên mặt đất, ôm bụng hoặc xương sườn, sườn kêu thảm lên. Dung động. Một kích quét đến hơn mười người. Cái này đây không có khả năng. Lôi Cường Phi mở to song mắt thấy một người dựải vạn người không thể qua chi Dũng Diệp Thần, miệng bên trong lẩm bẩm nói. Hoành Tạo Thiên Quân. Vừa dứt lời, Diệp Thần vô sự tự thông nhớ tới phim bên trên nhìn thấy côn pháp giãn thể pháp tăng thêm cơ bản quyền cước bộ pháp, bang một tiếng, lại là tầm 10 người bị quất bay ra ngoài. Hô. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần chỉ dựa vào lực lượng một người thế mà ngừng lại hồng bang tiến công. Đây là thần tướng, trời sinh thần lực người. Lôi Cường Phi trong mắt giấy lên vô tận chiến hỏa. Hắn vốn là rất thích tàn nhẫn tranh đấu người, từ nhỏ đã bị nghiêm ngặt tán khốc huấn luyện, về sau có thể trở nên nổi bật cũng là bởi vì hắn yêu võ. Thừa võ. Hắn sở dĩ nguyện ý nhập vào hồng bang cũng là bởi vì hồng bang lão đại mạnh hơn hắn. Nhưng nhìn đến lúc này, đứng ở nơi đó không người dám tiến lên Diệp Thần. Trong lòng đột nhiên dấy lên vô tận chiến đấu dục vọng. Giết. Hồng Bang đệ tử dũng cảm tiến tới. Chương 89, mạnh mẽ đâm tới Diệp Nhị Gia. Theo Lôi Cường Phi dẫn theo Hồng Bang thành viên công tới, Diệp thân áp lực là càng lúc càng lớn. Hồng Bang thành viên không phải dạ hổ bọn này tiểu lưu manh có thể so sánh, tại Phi Long sa hành, Diệp thân dùng hết toàn lực, Bá Vương Chi nộ ngoại trừ, cũng chỉ quật ngã 200 đến giúp chúng, nhưng nếu là đội thành Hồng Bang, đoán chừng cũng liền chừng 100 người. Vậy còn dư lại hơn 300 người Hồng Bang cùng hơn 300 người dạ hổ đánh nhau. Hỏng Diệp Thần trong lòng âm thầm tính toán, liền biết trận chiến này không muốn được đơn giản như vậy. Cũng may Diệp Thần áp lực vừa có, Dạ Hổ Bang chúng đã vọt lên. Phanh phanh phanh. Song Vương ngươi tới ta đi đánh bụi, Song Vương các bị tổn thương. Diệp Thần chiêu thức cũng là đại khai đại hợp, lực lượng toàn bộ triển khai, phàm là bị đụng phải Hồng Bang thành viên, nhau nhau đều bị đánh bay ra ngoài. Bang. Ngay tại Diệp Thần quay người nghĩ tiếp tục công kích một cái Hồng Bang thành viên thời điểm, đột nhiên nghe được sau đầu tập tụ. Vội vàng giơ lên côn sắt ngăn cản đi lên. Hai tay tê dận. Lôi Cường Phi. Hồng Bang Yến thành đại chủ. Dưới mặt đất Hắc quyền 10 tháng liên tiếp được chủ. Lực lượng này, công kích này quả nhiên không phải bình thường. Đối phương tuyệt đối cũng có 3 nhân chi lực mặc dù không bằng Diệp Thần, nhưng cũng tuyệt đối trên lệch không xa. Diệp Bang chủ, thân thủ không tệ a, ngươi là ta gặp qua thứ hai lợi hại người. Lôi Cường Phi nói đệ nhất nhân là Hồng Bang lão đại Lưu Trần Đông. Cũng vậy cũng vậy Lôi Đả chủ cũng không kém. Diệp Thần trong mắt dở rỉ ra vẻ lo lắng, hỏng, không nghĩ tới Lôi Cường Phi thực lực mạnh như vậy. Cái này nếu như bị kéo lại, gia hộ tuyệt không phải Hồng Bang đối thủ. Đụng đụng Không biết Diệp bang chủ chúng ta tới ván cược được chứ? Hai người lại đại lực giao kích mấy lần, Lôi Cường Phi trong mắt bắn ra mãnh liệt chiến đấu dục vọng cùng ý yêu tài. Ồ, oh. Lôi Đả chủ đạo tới nghe một chút. Diệp Thần Dư chỉ nhìn Song Phương bang chúng giao chiến, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng, không thể tiếp tục như thế. Nếu như ta thắng, các ngươi dạ hổ đưa về ta Hồng bang được chứ? Lôi Cường Phi hiện tại là ổn thỏa câu cá đài, nhìn xem Song Phương nhân thủ không ngừng đổ xuống, trong mắt lộ ra mỉm cười. Bởi vì ngã xuống tỷ lệ, hai cái dạ hổ thành viên đổ xuống mới có thể đổi tới một cái Hồng bang thành viên đổ xuống. Vậy nếu như ta thắng đây, Diệp Thần trong mắt toát ra một tia hung quang, cái này Lôi Cường Phi là nhận định hắn Diệp Thần tất thua không thể nghi ngờ. Vậy ta lôi cường Đông nguyện nhận Diệp Bang chủ vì lao đại, nguyện ý gia nhập thành viên cũng đưa về dạ hổ. Bất quá đây là khả năng không lớn ha ha. Lôi Cường Phi bị Diệp Thần một côn đánh lui, mặc dù rơi vào hạ phòng, nhưng hắn xác thực dựa vào nhiều năm sinh tử kinh nghiệm quấn lấy Diệp Thần, mà lại công kích nhanh lại hung ác, hoàn toàn không có cho Diệp Thần cơ hội thở dốc, gen thể pháp kỹ xảo phát lực cũng không có vận dụng đến. Muốn là tiếp tục, chờ Hồng Bang thu thập xong dạ hổ bản chúng, dành tay cùng một chỗ vây công diệp thần Hồng bang tất thắng bang lại là một tiếng giao kích tiếng vang lên diệp thần trong tay trưởng côn thế mà bởi vì đập nện số lần quá nhiều mà gãy vỡ thành hai nửa ha ha diệp bang chủ thật sự là trời muốn diệt ngươi a lôi cường phi trong mắt lộ ra một vẻ vui mừng có lẽ không cần Hồng bang thành viên đến giúp đỡ mình liền có thể cầm xuống diệp thần không được diệp thần lúc này cũng có chút luống cuống dù sao không phải kinh nghiệm xa trường lao tướng trước đó hắn chỉ là một cái học sinh bình thường bình thường gặp phải đều là thực lực không mạnh đối thủ dựa vào lấy thực lực trực tiếp nghiên ép hiện ở mọi phương diện đều ở hạ phong diệp thần có chút loạn nhưng hắn không thể trốn hắn chạy trốn đám huynh đệ này làm sao bây giờ nhị đệ tam đệ tứ đệ làm sao bây giờ hắn diệp thần không phải loại người này đào mắt một tuần diệp thần thầm hạ quyết tâm xem ra muốn xuất ra đòn sát thủ đạp đạp đạp lúc trước còn cười lôi cường phi đột nhiên nhìn xem đối diện diệp thần quay người hướng sát vụn nhà máy chạy tới có chút mắt trợn tròn mới còn có chút bội phục diệp thần thân thủ nhưng liền can đảm này tiểu tặc coi như ta lão lôi xem là người Ngươi chết đi cho ta. Vốn định ái tài thu diệp thần lôi cường phi hiện tại là một lời lừa dặn, thực lực mạnh hơn không có can đảm có ích lợi gì. Năm đó lữ bố tam quốc thực lực xếp số một, nhưng cuối cùng chiếm được một cái ba nhà họ nô no chi danh. Xem ra diệp thần cũng không gì hơn cái này kia liền không cần lưu thủ giết hắn. Vừa đuổi tới sát vụn nhà máy đại môn lôi cường phi đột nhiên cảm giác không đúng, nguy hiểm. Bang vào nhiều năm sinh tử chém giết kinh nghiệm, lôi cường phi đột nhiên một cái nhảy lùi lại tránh ra cửa chính. Ông ông ông. Tất cả kêu đánh kêu giết hai đám nhân viên đều bị đột nhiên vang lên tiếng oanh minh cho kinh ngạc một chút, dùng khóe mắt bốn phía nhìn quanh một chút. Ông chỉ nghe một trận dồn dập mổ to xịt nẹt động cơ tiếng gầm gừ, tại cái này an tĩnh lại ban đêm là lộ ra phá lệ rõ ràng. Vừa mới tránh thoát lôi cường phi chỉ cảm thấy trước mặt đột nhiên thoát ra một đạo hấp ảnh. Theo một trận lôi đình nội hổ động cơ tiếng gầm gừ, chỉ thấy lúc trước xông vào nhà máy Diệp Thần lại giết trở về. Tay phải đơn tay nắm lấy đem, tay trái xách ngược một thanh thanh long nhuyễn ngửa đao. Nửa người trên thẳng tắp, với một cỗ chưa từng thấy qua màu đen bá khí xe máy từ cửa chính gọi ra. Bá Vương chi nộ. Vừa xông ra nhà máy Diệp Thần, trực tiếp mở ra Bá Vương chi nộ trạng thái. Lực lượng cùng thể lực đều nhao nhao gấp bội. Nếu không tay trái Thanh Long, tay phải Hắc Hổ, coi như bốn lần thường nhân lực lượng cơ múa cũng rất phí sức. Phanh phanh phanh. Chỉ thấy Diệp Thần như thời cổ quan nhị ra, cười Hắc Hổ, bên cạnh đứng thẳng Thanh Long nghiền nguyệt đao. Phạm là đi ngang qua Hồng Bang thành viên lúc đều dùng khía cạnh nhẹ nhàng vỗ. Hơn 80 cân Thanh Long nghiền nguyệt đao vào lúc này Diệp Thần trong tay giống như đồ chơi nhẹ nhàng linh hoạt. Trên dưới lật múa rất là linh hoạt. Cái này ta đậu phụng thật giả Lôi Cường Phi trực tiếp bị một màn trước mắt sợ ngây người. Đây là nào cái kia ra? Diệp Thần sớm tại cái này thả một chiếc xe cùng đao. Là đường lui. Muốn không giải thích thế nào xe này cùng đao là ở đâu ra. Kỳ thật Diệp Thần chạy vào nhà máy mục đích đúng là che giấu hai mắt người, nếu là nhìn thấy Diệp Thần giữa chán chỗ toát ra một cỗ xe máy cùng dài hơn 2 mét tiền ngựa đao. Kia Diệp Thần liền thành lưới đỏ ảnh đỏ khoa đỏ lên. Tuyệt đối bị trộm tới vài phút giải phâu a. Hệ thống hiện chữ, tốc chủ giận lận, đã nói xong chỉ dùng cây gậy. Hệ thống khinh bị ngươi. Ta đổ phộng, cái này đến lúc nào rồi? lại nói ta đều là dùng khía cạnh đánh ra, lại không có lấy tính mạng người khác. Diệp thân mình giải thích đều rất bất lực, tốt a, lão tử chính là ra lận, các ngươi cắn ta à. Hệ thống hiện chữ, vô sỉ cẩu tài cắn người, nếu không ta thả ra đại hoàng để nó cắn ngươi. Còn có nhắc nhở tốc chủ, bá vương chi nộ còn có 46 giây kết thúc 45 44. Ngõa, vậy ngươi còn cùng ta nói nhảm, lãng phí tình cảm cùng thời gian. Ông. Diệp thân lập tức tay phải một cái vung đem, hai chân dùng sức kẹp lấy, thế mà theo quán tính đem hắc hộ ngạnh sinh sinh tới cái phiêu giật. Lại xông về hồng bang bàn chúng. Dạ hổ các huynh đệ, lão đại uy vũ. Dạ hổ tất thắng. Hầu tử lúc này cũng dẫn theo cây gậy cùng A Tuấn vọt lên. Nhìn xem Diệp thần tại hồng bang bên trong mạnh mẽ đâm tới giết bà tiến bà ra. Chỉ cảm giác nhiệt huyết sôi trào, tốt không sung sướng. Lôi Đà chủ, tiếp ta một đao. Chỉ thấy Diệp thần hướng phía đã nhìn ngóc lôi cường phi nhấc lên tay lái, cả chiếc gần nặng 500 cân hắc hổ đứng thẳng người lên bánh trước cách mặt đất hướng lôi cường phi ép đi. Chương 90, nhiệm vụ hoàn thành. Chỉ thấy Diệp thần hướng phía đã nhìn ngóc lôi cường phi vặn một cái tay lái cả chiếc gần nặng 500 cân hắc hổ đứng thẳng người lên bánh trước cách mặt đất hướng lôi cường phi ép đi diệp thần tay trái thanh long nghiền nguyệt đao cũng mặt đao dựng lên lưới đao đối lôi cường phi bộ tới đao còn chưa tới lôi cường phi trên đầu đã cảm thấy một cú đao sắc bén khí còn có đập vào mặt hắc hổ áp lực ta mệnh đừng đã Và anh ngay tại lôi cường phi cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ muốn bị phanh thây hai nửa thời điểm diệp thần tay trái một nghiêng mặt đao sát lôi cường phi vai trái anh trên mặt đất mặt đất xi măng trực tiếp bị đệm ra một đạo sâu nửa mét rộng mười centimet hô to ngay sau đó Diệp Thần Tay phải đè ép cả chiếc hắc hổ cũng như lập tức rơi xuống đất, vang một tiếng nện xuống đất, bạo khởi một trận bụi đất. Lôi đại chủ cũng đừng quên lời hứa của ngươi. Diệp Thần vặn một cái tay lái, cưỡi hắc hổ lại đi Hồng Bang phóng đi. Cái này còn là người sao? Lưu chấn Đông tại Diệp Bang chủ trước mặt tính là cái gì chứ a? Như bị ngũ lôi anh đỉnh lôi cường phi đứng tại chỗ nhìn xem cái kia hố sâu chậm chạp chưa tỉnh hồi lại, trong đầu không ngừng chiếu lại lấy Diệp Thần kia kinh thiên địa kiếp quỷ thần một đao, cũng từng lần một thể nghiệm lấy tử thần gặp thoáng qua quá trình. Bang chủ uy vũ, gia hồ tất thắng. Bang chủ Vi Vũ, Dạ Hổ tất thắng. Tất cả nhìn thấy Diệp Thần vừa rồi một đao kia Dạ Hổ thành viên đều nhao nhao ngửa mặt lên trời gào lên. Đi theo lão đại, còn có cái gì sợ. Trong lúc nhất thời Dạ Hổ khí thế thẳng tắp tiêu thăng, rất nhiều lúc đầu rơi vào hạ phong Dạ Hổ thành viên thế mà chậm rãi lôi trở lại thế yếu. Một đối một cùng Hồng Bang chiến lại với nhau. Hệ thống hiện chữ, bá vương chi nộ đến ngược 54321 kết thúc. Kết. Theo hệ thống nhắc nhở, Diệp Thần giết tiến giết ra bộ pháp rốt cục hạ màn. Lập tức ngừng lại hất hổ. Nhìn xem đầy đất Dạ Hổ hồ cùng Hồng Bang thành viên, Diệp Thần thật sâu bắt đầu thở hổn hộc. Thắng. Đúng vậy, Dạ Hổ thắng, ở đây tất cả Hồng Bang thành viên nheo nhau, nhau bị đánh bại trên mặt đất, mà Dạ Hổ người còn có hơn 20 cái. Dạ Hổ bên trong người có Lý Quỷ. A Tuấn, còn có hơn 20 cái thành viên. Ha ha, chúng ta thắng. Kỳ thật có thật nhiều Hồng Bang thành viên là bị Diệp Thần dọa cho sợ rồi, Phạm La bị Dạ Hổ thành viên đánh một cái liền nheo nhau nheo dạ ngất ngã xuống đất không dậy nổi. Bởi vì bọn hắn dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy một màn quá mức đáng sợ. Phạm La bị Diệp Thần chiếu cố đối tượng toàn bộ đều muốn bay ra 5 mét trở lên. Cái này cỡ nào đau. Coi như bị mặt đao đánh ra không chết người, nhưng bay ra 5 mét ngã xuống đất ngẫm lại liền đánh cái dùng mình. Hầu tử Vương Quân còn có hơn 360 tên dạ hổ thành viên đều nằm trên mặt đất nhất thời không bò dậy nổi. Nhưng mỗi cái dạ hổ thành viên trong mắt đều lộ ra một cỗ hy vọng cùng căm mang. Thắng. Bọn hắn một đám lâm thời liều gom lại tiểu lưu manh thế mà thắng. Đem chiếm cứ hơn 10 năm cường đại hồng bang cho làm nằm xuống. Lão đại ngươi thật sự là quá đẹp rồi. Đúng, lão đại, ngươi quá uy vũ. Bang chủ Uy Vũ. Bang chủ vô địch. Tất cả đứng thành viên đều nhao nhao dơ lên cây gậy, hướng phía Diệp Thần hô lên: Bang chủ vi vũ, bang chủ vô địch. Theo càng ngày càng nhiều nằm dưới đất dạ hổ bang chúng hò hét, cuối cùng càng ngày càng nhiều người đều lẫn nhau nâng đứng lên. Mỗi cái nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt đều lộ ra một cỗ tín nhiệm, một cỗ kính nể. Mà nằm dưới đất hồng bang thành viên mỗi cái nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt đều lộ ra một cỗ sợ hãi, một cỗ không dám tin. đương nhiên, còn có như vậy một tia khát vọng. Diệp Diệp bang chủ lão lôi phục có chơi có chịu. Từ đằng xa đi tới lôi cường phi hai tay chắp tay, đối Diệp Thần không người xuống vậy còn gọi diệp bang chủ diệp thần vội vàng nâng lên lôi cường phi hai tay lôi cường phi là một viên hiếm có đại tướng mà lại người này bản tính không xấu lại là cái diệu nhân về sau có hắn phụ tá hầu tử tại yến thành diệp thần cứ yên tâm đi rời đi đại chủ ngươi mấy cái hồng bang thành viên trong mắt đều lộ ra làm làm kinh ngạc cũng không hiểu vừa rồi ta cùng diệp bang chủ đánh cực thua một phương nguyện ý thần phục với đối phương một trận chiến này ta thua nếu không phải diệp bang chủ thủ hạ lưu tình mới ta đã bị phanh thây lưỡng địa đây chỉ là ta ý nguyện cá nhân các ngươi muốn đi muốn lưu tự mình lựa chọn Lôi Cường Phi quay đầu hướng về chậm Dãễ Bỏ Dậy Hồng Bang thành viên nói: "Cái này đây là sự thực." Rất nhiều Hồng Bang thành viên đều nhao nhao kinh ngạc lẫn nhau nhìn nhau, trong mắt lộ ra do dự. Đi theo Diệp Bang chủ cố như tốt, Diệp Bang chủ kia không phải người thực lực ai không muốn cùng một cái lợi hại lao đại. Nhưng Hồng Bang thế lực thế, nhưng là không phải bình thường vậy nhất. Ta nguyện ý đi theo Lôi đại chủ gia nhập Dạ Hổ. Ta cũng nguyện ý. Ta rời khỏi. Ta nguyện ý. Ta cũng rời khỏi. Cuối cùng nguyện ý đi theo Lôi Cường Phi gia nhập Dạ Hổ có hơn 340 người bọn hắn đều là theo chân lôi cường phi dốc sức làm nhiều năm lao huynh đệ không nỡ lao lôi nhưng cũng có một tia khát vọng giống như vừa rồi trong con mắt của bọn họ một tia khát vọng khát vọng đi theo một cái càng cường đại hơn lao đại người thường đi chỗ cao nước chảy chỗ trũng đã như vậy các ngươi những này không nguyện ý gia nhập dạ hội người về sau cũng là bằng hữu ta mang lôi đả chủ cảm ơn mọi người hầu tử đêm nay bài yến ta muốn yến mời tất cả dạ hội thành viên các ngươi những này không muốn gia nhập dạ hội người nếu như các ngươi muốn cùng lao các huynh đệ cáo biệt cũng có thể đến Diệp Thần hiện tại thực sự là thật cao hứng. Một là đêm nay chuyện này kém chút làm hư hại, xuất hiện ngoài ý muốn nhưng cuối cùng lại biến nguy thành an kinh hỉ. Hai là hợp nhất Lôi Cường Phi cái này viên đại tướng cùng hơn 300 tinh binh hán tướng. Ba là Diệp Thần thăng cấp. Không tệ. Ngay tại vừa rồi Lôi Cường Phi gia nhập Dạ Hổ thời điểm, hệ thống nhắc nhở Diệp Thần thăng cấp. Một đạo nhìn không thấy hào quang từ Diệp Thần dưới làn da thoáng hiện, Diệp Thần chỉ cảm thấy vừa mới còn làm phiền mệt đến không được thân thể nháy mắt tràn đầy sức sống. Hệ thống nhiệm vụ, Xuân Bá Liên Thành đã hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng thăng lên túc chủ đẳng cấp cấp 1, tự điển món ăn một loại, ngẫu nhiên tự điển món ăn, món cây tứ xuyên, túc chủ học được toàn bộ món cây tứ xuyên tất thức ăn, chỉ cần có tương ứng nguyên liệu nấu ăn liền có thể làm ra đỉnh cấp đại sư chủ nghệ, như có nông trường trồng ra thần cấp nguyên liệu nấu ăn, liền có thể làm ra thần cấp món cây tứ xuyên. đặc thù ban thưởng, túc chủ chỉ dùng 1 tháng thời gian liền hoàn thành 3 tháng nhiệm vụ, nhân đây ban thưởng mỹ vị 1. hệ thống hiện chữ, chúc mừng túc chủ sớm hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, đã học được món cây tứ xuyên tất cả thức ăn. đặc thù ban thưởng mỹ vị một. Phàm là túc chủ tham dự qua nấu nướng đều có thể đem thức ăn ngon hương vị tăng lên một cái cấp bậc. Khác túc chủ thông hiểu đạo lý tất cả món cây tứ xuyên thức ăn, thu hoạch được thần cấp món cây tứ xuyên đại sư xưng hô, có thể tùy ý truyền thụ món cây tứ xuyên chủ nghệ. Phàm là trải qua qua túc chủ truyền thụ học được đồ bếp, đều là đại sư cấp món cây tứ xuyên đồ bếp. Thoải mái. Diệp thần đã bị cái này liên tiếp thông chi cho mừng như điên. Đêm nay đám huynh đệ này nhõm tiền cơm hắn rút. Nếu để cho vương quân đám huynh đệ biết về sau, khẳng định phải kinh hô một tiếng. Đại ca ngươi cái keo kiệt, rốt cục thiết công kê lấy máu rồi. Chương 91, mở tiệp chiêu đại quần hùng. Mở ra giao diện thuộc tính. Diệp thần, hoa hạ dân tộc, cấp 3 chủ nông trường. Giới tính, nam. Tuổi tác, 23. Lực lượng, 55. Thể chất, 52. Nhanh nhẹn, 40. trí lực, 40. Nông trường thiên phú, đã mở ra. Chủ nghệ thiên phú, Mỹ vị 1. Người thiên phú, bá vương chi nộ. Bá thể trạng thái, miễn trừ 80% tổn thương, không thể bị đánh lui. Đạo cụ, mini nông trường. Kỹ năng cơ bản quyền cấp món cay tứ xuyên nhất hệ còn lại tình lượng sơ cấp vũ khí đại sư sơ bộ tinh thông tất cả vũ khí nhưng tùy tâm sử dụng bất luận cái gì đạo cụ đến trong thực chiến thân cấp món cay tứ xuyên đại sư thông qua túc chủ truyền thụ học được chủ nghệ có được đại sư cấp chủ nghệ tổng thể đánh giá hai viên nửa tinh hai viên nửa tinh túc chủ thân thể trị số là thường nhân 4 lần đã có được thế lực của mình nông trường thăng cấp mở ra đi săn hình thức đi săn hình thức túc chủ muốn thông qua mình thực lực giữ vững nông trường đại môn thắng lợi nhưng ngẫu nhiên gia tăng người thổ tính cùng món cây tứ xuyên nguyên liệu nấu ăn có cực thấp tỷ lệ thu hoạch được đặc thù đạo cụ thất bại sẽ giảm xuống nông trường đẳng cấp nghiêm trọng có thể dùng nông trường sụp đổ ta đậu phộng nông trường sụp đổ đó không phải là đánh về nguyên hình rồi hệ thống hiện chữ nông trường sụp đổ túc chủ đã đạt được kỹ năng cùng thuộc tính sẽ không mất đi chỉ là nông trường muốn từ đầu dựng lên túc chủ tốt nhất mỗi lần đều phải ứng phó cẩn thận đi săn hình thức không thể sơ ý chủ quan đi săn hình thức một tuần sẽ có hai lần túc chủ nhưng căn cứ từ mình tiến vào thời gian đến xin hô con tốt cái này đi săn hình thức lúc bắt đầu ở giữa là diệp thần có thể không chế vạn nhất hắn tại đại tiện hoặc là thoát thân không ra thời điểm đi săn tận thế tự động tiến hành kia tìm ai khóc đi đại ca đại ca đại ca ngươi thế nào một bên a tuấn nhìn diệp thần một bên hắc hắc cười ngây ngô một vừa lầm bầm lầu bầu giật này mình đại ca sẽ không bị điên đi nước bọt đều nhanh chảy ra a tam đệ thế nào đại ca miệng ngươi nước đều nhanh chảy ra nghĩ gì thế ách một sự tỉnh gọi tề huynh đệ nhóm đi ngươi nơi đó tìm cái đại cảnh chúng ta tha hồ vui chơi một chút Diệp Thần thực sự là thật cao hứng, cảm giác thể nội liên tục không ngừng lực lượng, loại này mạnh lên cảm giác, không phải bất luận cái gì tiền tài có thể cân nhắc. Nếu như lúc này Diệp Thần lại cùng Lôi Cường Phi một trận chiến, đối phương nghĩ dây dưa hắn, Mười cái hiệp bên trong nhất định chém đối phương tại đao hạ. Tổng thể tăng lên không chỉ là lực lượng, còn có tốc độ, thần kinh phản xạ cũng còn có tư duy vận chuyển nhanh chậm. Thử nghĩ một hồi, nếu như con rổi tại trước mặt chúng ta bay qua, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, lập tức thị lực gia tăng, tư duy hình thức tăng nhanh. Có phải là có thể một chút bắt lấy nó? giống như nhìn một con lão con muỗi đồng dạng, Trời vừa dạng sáng tà hiu, đã sớm đóng cửa khải đắc lợi khách sạn trước cửa đột nhiên tới từng bầy đầy bụi đất, hoặc cưới xe máy, hoặc lái ô tô người, cái này khiến cùng hai cái giữ cửa bảo an dọa đến run lập cập, đám người này xem xét cũng không phải là người tốt, lại thêm đối phương kia nhanh lên ngàn nhân số, báo cảnh a, cảm giác là tìm đến khải đắc lợi phiên phức, Lao vương mở cửa là ta, lý tuấn trực tiếp đi tới cửa trước, cách đại môn trong triều gọi lên, a là nhị thiếu gia, nhanh đi mở cửa. Lão Vương vội vàng móc ra chìa khóa đem đại môn mở ra. "Nhị thiếu gia, cái này cái này đám người này, đây đều là ta đại ca muốn mời khách nhân, nhanh đi đem đại sảnh đèn mở ra, chúng ta muốn ăn cơm." "Ăn ăn cơm? Cái giờ này, đầu bếp đều tan việc, đi đâu làm cơm?" Lão Vương nhìn xem từng cái đầy bụi đất đại hán, trên thân còn xăm người, cũng không dám nói nhiều, nói thầm vài tiếng liền đi bật đèn. "Diệp lão đại, cái giờ này còn ăn cái gì cơm a? Ta đi quán bán hàng đi." "Ha ha ha lão lôi, ngươi còn không biết đi, ngươi đứng trước mặt vị này mới là tôn đại thần." A Tuấn quay đầu cười nói, nhìn xem không biết chuyện lôi Cường Phi. Ta biết "Tabeta, Diệp lão đại vũ lực cường đại, tuyệt đối là tôn đại thần. Nhưng bây giờ chúng ta thiếu đầu bên a." Ha. "Ha ha, đợi chút nữa ngươi sẽ biết." Hầu tử vô vỗ lão lôi bả vai, thần bí cười một tiếng, sau đó đi vào. Lưu lại một đám lơ ngơ bang chúng cùng lôi Cường Phi. "Ta làm." "Không phải đâu. Ta mắt mù a. Cái này cái này." "Vượt trời." Diệp Diệp Diệp bang chủ đây là muốn muốn xuống bếp. Khi một đám bang chúng nhau nhau ngồi xuống, nhìn xem trông giống bản ăn có chút buồn bực thời điểm, Diệp Thần nửa người trên đã mặc vào áo khoác trắng đỉnh đầu nửa mét đến cao đầu bếp mũ đi ra. "Diệp lão đại, ngươi ngươi đừng nói cho ta hơn 800 người bữa ăn, ngươi muốn làm a?" Lôi Cường Phi cảm giác cả người đều không tốt, cả lâm lợi hại. "Diệp lão đại đây là tiên lễ hòa bình, trước thu phục chúng ta, sau đó nghi độc giết chúng ta." "Hầu tử, A Tuấn, lão Lôi, Lý Quỷ các ngươi tiến đến giúp đỡ, đám người khác lấy." Diệp Thần ra ngoài điểm bốn viên đại tướng, để tất cả bang chúng đều bên ngoài chờ lấy. Mặc dù là ngồi tại bữa ăn trên ghế các loại, nhưng trong phòng bếp tình huống là nhìn rõ rõ ràng ràng. Khải đắc lợi vì để cho khách hàng ăn yên tâm, phong bếp tường hòa đại môn tất cả đều là thủy tinh cường lực làm ra, tuyệt đối có thể nhìn rõ ràng. Kỳ thật diệp thần trước một bước đi vào đã đem bên trong tủ lạnh cùng dương trữ vật đều để lên nguyên liệu nấu ăn, chủng loại không nhiều nhưng là số lượng nhiều a. Khoai tây cơm trứng gà còn đã có sẵn thịt bò tương chất đầy tất cả dương trữ vật. Bốn người các ngươi đi cho ta tẩy khoai tây, cái khác đều là ta tới. Còn có a Tuấn, ngươi ra ngoài để các minh đệ chuyển rượu, một hồi chúc mừng một chút. Lão đại, không thể nào, nhiều như vậy tiểu đệ, ngươi để chúng ta tẩy khoai tây, mà lại vì a không gọi nhị ca. Hầu tử một tiếng hét thảm, lại quay đầu nhìn xem bên ngoài cửai trộm Vương Quân. Lão đại là khẳng định là cố ý. Không sai, Diệp Thần liền là cố ý, hơn nửa đêm chỉ một mình hắn bận rộn, trong lòng của hắn không cân bằng. Vương Quân đêm nay lập công lại bị thương nghiêm trọng, Diệp Thần liền bỏ qua hắn. Khi Diệp Thần đại triển trung nghệ, thi triển đao công thời điểm, vô luận trong ngoài tất cả mọi người ngừng nói chuyện cùng động tác. Chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt. Nhanh đến tàn ảnh tốc độ, từng cái lớn khoai tây nháy mắt biến thành từng cây dài ngắn phẩm chất hoàn toàn nhất trí sợi khoai tây. Thử nghĩ một hồi, một cái đầu bếp cắt sợi khoai tây mọi người gặp qua đi tốc độ kia chặt chặt chặt được để chúng ta nhỏ lão bách tính trực tiếp mắt thẳng kia so đầu bếp chủ nghệ con ngưu bức thể chất lại là đầu bếp 4 lần diệp thần có bao nhanh hầu tử a tuấn lý quỷ lão lôi tẩy ra khoai tây căn bản là theo không kiềm diệp thần tốc độ diệp bang chủ ta phục từ đây ngươi chính là lão đại ta lôi cường phi nhìn xem diệp thần kia tinh xảo lại quỷ mị đau công nháy mắt một giọt mồ hôi lạnh xa suốt đao này nhanh nếu là chém người xem ra diệp lão đại mới vừa rồi còn có lưu chỗ trống người này sâu không lường được Chỉ thấy Diệp Thần tại trong phòng bếp chọn lấy cái cỡ lớn nhất nồi sắt, cánh tay trái một tay nhấc lên, nồi lên. Nhìn một đám tiểu đệ nhao nhao mở to hai mắt, trời sinh thần lực. Cái này nồi to lớn, bình thường muốn hai người mới có thể nhấc động. Là nhà ăn làm cơm tập thể nồi sắt lớn. Sau đó Diệp Thần lại đem cắt gọn sợi khoai tây nhao nhao ném vào trong nồi. Mở xảo. Chương 92, bắt lấy đối phương dạ dày liền tóm lấy người này. Khi hầu tử bọn người nhao nhao bưng từng bàn sợi khoai tây đi lúc đi ra, đầy phòng phiêu hương. Lão tử đời này nhất quyết định chính xác chính là đêm nay thành Diệp Bang chủ người cút đi, lão tử hướng giới tính bình thường. bưng hai đĩa sợi khoai tây ra lôi cường phi hiện tại đối diệp thần là phục sát đất. Dao pháp, tốc độ, lực lượng, trọng yếu nhất là mùi thơm. chỉ ngửi lấy liền ăn thật ngon. đám danh con nhanh đi bưng thức ăn, chậm liền không có. thơm quá ta đi trước bưng. xoa làm sao lại thơm như vậy nước bọt đều lưu lại. nhìn xem một đám người mặc áo da quần da, hoặc là hình xăm hoặc là nhốn tóc tiểu thanh niên từng cái hoặc quẻ hoặc ngặt đến bưng thức ăn, diệp thần biểu thị tương đương cái gì? Hiện tại bưng lên đi chính là xào kỹ sợi khoai tây còn đã có sẵn không cần làm thịt bò tương. Ta dựa vào, ăn ngon, ăn quá ngon. Xương A có loại cởi áo ra, lập điệu thành Phật cảm giác. Một cái ăn sợi khoai tây, mặc một bộ da áo quần da, nửa người trên còn có ba cái dấu chân đáng thương hải tử đột nhiên đứng lên ngửa mặt lên trời thở dài. Chính là đêm nay. Đêm đó không có người đi. Phạm Lan nếm qua Diệp Thần sợi khoai tây phối cơm trứng chiên vô luận dạ hổ thành viên vẫn là hồng bang thành viên, bao quát không có gia nhập dạ hổ hồng bang thành viên. Đều uống rượu đến hừng đông, chúng các huynh đệ sung sướng một đêm quên mất tất cả. Kết quả ngày thứ hai kia hơn 100 không có gia nhập dạ hổ hồng bang thành viên nho nho yêu cầu đi theo Diệp Thần Huấn, không vì cái gì khác chỉ vì về sau có thể ăn đến lão đại làm đồ ăn. Xem ra mỹ vị một thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Diệp Thần Mình ăn vào sợi khoai tây thời điểm đều trong mắt tràn ngập kinh ngạc, làm sao lại ăn ngon như vậy? Cuối cùng mới đột nhiên nhớ tới thăng cấp bếp sau nghệ thiên phú, mỹ vị một. Xem ra mọi thứ không thể chỉ riêng dùng vũ lực đi chinh phục, ngẫu nhiên tư tưởng càng có thể đánh động người khác. Đối với cái này Diệp Thần Mình cười, đi ra xây ngã một chỗ người khải đất lợi. Từ nông trường đem hắc hổ lấy ra, Diệp Thần trực tiếp cưỡi xe đến trong tiệm. Xa xa liền thấy một cái đội ngũ thật dài đã tại cửa ra vào sắp xếp lên, lục ánh ánh đã gấp đầu đầy mồ hôi. Cái này mở cửa đã 10 phút, thần ca ca làm sao còn chưa tới, gọi di động biểu hiện tắt máy. Diệp Thần điện thoại tối hôm qua quần chiến lúc không cẩn thận cho làm hỏng, cho nên. Mau nhìn, Diệp lão bản tới, quá tốt rồi còn tưởng rằng hôm nay lại không kịp ăn Diệp lão bản đồ ăn đâu. Đúng vậy à, đúng vậy à, hôm qua xếp hàng đến phiên ta thời điểm kinh doanh đã đến, đến giờ. Diệp Lão bản là một điểm thể diện đều không rằng ai chỉ có thể chờ đợi hôm nay. Ai nếu là tiệm khác, lao tử sớm không làm. Vài phút dẫn người tìm đến sự tình, nhưng Diệp Lão bản là một cái duy nhất có thể trị ở ta, để tâm ta sinh bội phụ người. Theo đám người nghị luận, Diệp Thần đem xe vừa để xuống, đối mọi người ấy nấy cười cười. Ngày mai bắt đầu bên trên sản phẩm mới, xem như cho mọi người xin lỗi. Diệp Thần đối lục ánh ánh cười cười, còn len lén chen lấn một chút mắt trái. Hoa thật, Diệp Lão bản đây là sự thực sao? Ngươi nhưng nói lời giữ lời a, đúng a. Diệp Lão bản, ngươi muốn xác định rõ ta muốn đem tin tức này phát đến nhóm bên trong đi, bọn ta vì ngươi cũng chuyên môn xây một cái ăn hàng nhóm. Diệp Lão bản, có thể hay không tiết lộ một chút là món gì? Đối mặt quần tình kích động khách hàng, Diệp Thần lại khôi phục tấm kia mặt bộ kệ. Ngày mai tự nhiên thấy rõ ràng, ấy nay của hắn mấy giây liền không có. Tốt, mọi người chuẩn bị vào cửa hàng đi. Diệp Thần nắm tay một dẫn bắt đầu kinh doanh. Đi ngang qua lục ánh ánh thời điểm, nhìn xem nàng kia một mặt lo lắng, Diệp Thần trong lòng tê dợn. Đồ ngốc suốt ruột trở đi, điện thoại hỏng, thật xin lỗi a. Lôi kéo lục ánh ánh tay nhỏ hai người vai dựa vào vai đi vào trong cái này khiến xếp hàng bên trong độc thân cầu nhóm nhau nhau trận mắt tướng trợn, giận mà không dám nói gì nha mười vạn điểm thương tổn có hay không bất quá ngay tại diệp thần kinh doanh không lâu sau đó ngoài cửa đột nhiên một trận xôn xao chỉ thấy nơi xa xa xa đi tới một cái mật đỏ ngông dương liều eo làn da trắng nón mặc áo da quần già quá gối dài ống cao tóc dài gợi cảm mỹ nữ tuyệt thế vưu vật ta xếp hàng độc thân cầu lúc đầu đói đã xoay người phía sau lưng nháy mắt thẳng tắp cia cổ kéo dài như ruột đen đưa đầu mỹ nữ phía trước cái này tinh thần đầu vài phút gấp trăm ngàn lần tăng trưởng. Xin hỏi, cái này nhà thiên hạ đệ nhất cửa hàng có phải là diệp thần mở? Đi đến hàng dài khía cạnh, cầm trong tay cấp cao lở vờ sách tay, trên tay treo vờn gạ gì các loại đồ trang sức. đúng vậy, a mỹ nữ là mộ danh mà đến đây đi đói bụng không. vị trí của ta ngươi tới đi, ta vẫn chưa đói. xếp tại đội ngũ phía trước nhất một cái xoái khí tiểu hỏa tử một bên dùng tay liêu lấy tóc cắt ngang chán, một bên mỉm cười đối mỹ nữ nói. tốt vậy, cảm ơn xoáy ca. chỉ thấy cái này mỹ nữ vượt qua đám người, đi tới cái thứ nhất vị trí. Cách rất gần, mỹ nữ này tịnh lệ dung nhan cùng gợi cảm hoàn mỹ dáng người nhìn chính là càng rõ ràng hơn. Đẹp trai tiểu ca máu mũi lập tức không cẩn thận chạy ra. "Khách khí, khách khí mỹ nữ, vị trí của ta cho ngươi, ta về phía sau xếp hàng, nơi này ta đến nhiều lần, đã đối ta không nhiều lắm lực hút." Đẹp trai tiểu ca vốn muốn nói cùng một chỗ dùng cơm a, nhưng dùng ánh mắt còn lại nhìn phía sau xếp hàng đám người kia giết chết người ánh mắt. Ngượng ngùng nở nụ cười hướng đội ngũ đằng sau đi đến. "Vừa đi, còn vừa tự nhận là rất xuất khí khoái động lấy tóc cắt ngang trán." không thể quay đầu ngàn vạn không thể quay đầu nhất định phải lưu lại một cái tiêu sái, không vì sắc đẹp chỗ dụ hoặc cảnh tượng. Đẹp trai tiểu ca nhìn không chớp mắt, đầu không thấp về sau so đi đến. Tiểu ca đừng giả bộ, người ta cô nương kia đều không có quay đầu nhìn ngươi. Ai điều ti bản tính a ngươi nhìn ca tốt bao nhiêu, bị nữ phía trước không động chút nào. Nói nhảm, ngươi sắp xếp đến ngược vị trí thứ hai, ngươi động một cái ta xem một chút. Phốc. Nghe bốn phía đám người nghị luận lời nói, đẹp trai tiểu ca nháy mắt cảm giác mình đã bị ngàn vạn điểm tương tổn. Độc thân cầu không thương nổi a. Ta đem như vậy vị trí trọng yếu đều để lại cho ngươi. Ngươi biết ta có bao nhiêu đói, nhiều khát vọng diệp lão bản đồ ăn sao? Ngươi biết ta hôm qua xếp hàng không có vòng bên trên sao? Ngươi biết vì ngươi giao ra bao nhiêu sao? Đi vào xa xa không nhìn thấy đầu đội ngũ đằng sau. Đẹp trai tiểu tử thật muốn tắt mình một bật hai. Ta đậu phộng ta làm sao như vậy tiện? Khi hắn đi vào đội ngũ phía sau nhất thời điểm, xếp tại sau cùng hai người nho nhau quay đầu nhìn xem hắn. Chật chật hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình a. Đáng tiếc đến miệng mỹ vị bay gà bay trứng vỡ a. Hai vị đại ca. Có thể hay không đừng tiếp tục tổn thương nỗ bảo bảo trong lòng khổ, bảo bảo nói không nên lời a. Ba người mắt thấy đội ngũ xa xa vô vọng hàng dài, đều cúi đầu thở dài một hơi. Vui vẻ là xây dựng ở người khác thống khổ bên trên, ngươi không như ý, ta an tâm. Ha ha. Mỹ nữ, xin hỏi ngươi chút gì? Lục Oánh ánh nhìn lên trước mặt cái này gợi cảm vũ mỹ vư vật, có chút tự ti cúi đầu nhìn nhìn mình ngực. Nàng đã không nhỏ, 36 dê. Nhưng đối phương làm sao cũng phải so với nàng lớn hai cái của a. Hai cái tròn vo bóng rổ đồng dạng treo ở trước ngực ngạo nghễ đứng thẳng chương 93, tuyệt thế vưu vật xin hỏi diệp lão bản diệp thần ở đây sao khi mỹ nữ nhìn thấy lục ánh ánh thời điểm cũng hai mắt tỏa sáng không nghĩ tới cái này tiệm mì nho nhỏ phục vụ viên đều xinh đẹp như vậy trừ dáng người không đủ đầy đạn cái khác một điểm không so với mình trên lệnh diệp thần người tìm hắn làm gì ta cái này chọn món ăn nghe xong đối phương xinh đẹp như vậy như thế gợi cảm vưu vật là tìm đến diệp thần lục ánh ánh hai cái lô thai nhỏ dựng lên cầm nhớ đồ ăn vợ đều theo bản năng bảo hộ ở trước ngực trong mắt giống như con mèo tràn đầy cảnh giác miệng bên trong nói lời cũng hạ ra hiệu chính là cự tuyệt, gà mái bao che cho con đồng dạng nói sang chuyện khác. Đây có phải hay không là Diệp Thần cửa hàng? Ngươi là? Mỹ nữ nhìn xem lục ánh ánh dáng vẻ, lông mày nhướng lên, nàng trải qua sự tình tương đối nhiều, một chút liền có thể nhìn ra người bán hàng này tiểu tâm tư, có chút buồn cười hỏi: Đến mức đó sao, ngươi một đại mỹ nữ coi như Diệp Thần có chút cái gì, cũng không trở thành khẩn trương như vậy hẳn a? Diệp Thần có tốt như vậy? Đây là Diệp Thần cửa hàng, ta là Ai vậy? Diệp Thần ở bên trong nghe thấy thanh âm bên ngoài trên tay cầm lấy khăn mặt sát tay liền đi ra người là Diệp Thần nhìn lên trước mặt vị này thân mặc màu đen da hiệu dày ống cao còn da bên trên còn mở nở cái hang hốc lộ ra tuyết da thịt trắng đôi chân dài tại đi lên là bó sát người thu eo nhỏ áo da đem kia thân hình như thủy xà thật chặt mệt mỏi ra một đầu s hình khoa trương nhất chính là phía trên kia một đôi ngạo nhân cao ngất cái này Ngược Diệp Thần thật muốn gỡ ra nhìn xem bên trong là không phải thả hai bóng rổ về phần dung mạo cao quý khí chàng bước người sóng cao miệng anh đào nhỏ tăng thêm kia ngập nước mắt to trong mắt lộ ra một tia cao não cùng lãnh cốc nếu là lấy thêm bên trên một bộ roi ra trí mạng nữ vương dụ hoặc a thế nhưng là lại xinh đẹp ta cũng không biết ta người chính là diệp thần ta là lý Trấn hải lớn tôn nữ lý nguyệt như là gia gia của ta để ta tới tìm ngươi mỹ nữ khẽ nâng lấy cái chán cái cằm cao cao dơ lên ánh mắt kiêu căng sắc mặt đều là lén khốc cùng không tình nguyện đều do trước mặt cái này diệp thần gia gia của nàng thật xa đem nàng từ nơi khác gọi trở về còn tưởng rằng là cái đại sự gì kết quả là để nàng tới này cái gì nghe đều tốt cười gì thiên hạ đệ nhất cửa hàng ăn cơm Con để nàng nhìn cái gì video, có gì đáng xem? Đều là kỹ xảo điện ảnh, giả không thể lại giả. Đối với cái này Lý Trấn Hải mỉm cười, không nói thêm gì. Còn có cái gì so tận mắt thấy càng có thể mang đến rung động. Mặc dù Lý Nguyệt Như bên ngoài là một cái bá đạo, thẳng thắn, có chút nam gia môn tính cách, nhưng ở nhà nàng lại là một cái cô gái ngoan ngoãn. Thân tượng của nàng chính là mình ra ra, Lý Trấn Hải. Dư nghiệp bằng hai bàn tay trắng, một tay tạo dựng Khải Đắc Lợi tập đoàn, đứng hàng thế giới top 500 liệt kê. Êch. Nhị lệ tỷ tỷ, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Nhị đệ. Lý Tuấn. A Tuấn lúc nào nhận đại ca. Đứa nhỏ này ta mấy ngày nay không tại liền ngỡ ra. Lý Nguyệt Như trong mắt không kiên nhẫn cùng lánh ngạo nháy mắt biến thành khinh bỉ cùng chán ghét. Đây là người nào A? Không biết cho ra ra rốt cái gì thuốc mê nhất định phải ta tới. Vẫn là A Tuấn đại ca. Sẽ không là nhìn A Tuấn có tiền, hạ sáo A. Không có gì, chính là tới nhìn ngươi một chút, không có chuyện gì, ngươi mau lên. Lý Nguyệt Như cảm thấy Diệp thần càng xem càng giống cái lửa gạt, mặc dù dáng dấp hơi bị đẹp trai, nhưng còn không vào pháp nhãn của nàng trong lòng chán ghét về sau, ngay cả tiếp tục đáp lời hứng thú cũng bị mất. mặc dù cổng người sắp xếp đội ngũ thật dài, mặc dù tiểu điếm trang trí cũng không tệ lắm, mặc dù tiệm này lão bản cùng phục vụ viên dáng dấp coi như không tệ, nhưng là Lý Nguyệt Như là bị Ra Ra buộc tới, vẫn là không lớn đồng sự A Tuấn nhận ra đại ca. lần này để Lý Nguyệt Như tâm tình xấu tới cực điểm, coi như lại đồ tốt, bị người bức bách tâm tình đều sẽ không vui. từ đó coi nhẹ chân tướng của sự thật, đây chính là thành kiến lừa lượng. mọi thứ có thành kiến đều sẽ thấy không rõ sự thật bản chất. Nàng từ bắt đầu liền sinh lòng oán khí, về sau lại cảm thấy Diệp Thần giống cái lừa gạt, quay đầu liền đi ra ngoài. Bệnh tâm thần a ngươi, Diệp Thần êm đẹp ra hỏi một chút, mặc dù đối phương khí chẳng tương đối cường đại, nhìn cường thế hơn, nhưng lúc này Diệp Thần là nhân vật bậc nào, khi nào nhận qua loại này khí, may mặt mũi cũng không lưu lại trực tiếp mắng một câu. Người phía sau nhóm nhìn xem khí chẳng cường đại, có chút cao lãnh Lý Nguyệt Như nhao nhao nhường đường không dám lên tiếng. Người nói cái gì? Vừa định quay người rời đi Lý Nguyệt Như lông mày nhướn lên, ánh mắt nháy mắt lại xuống, quay đầu nhìn trọng trọng vào Diệp Thần bao lâu, bao lâu không có nghe thấy có người dám nói như thế nàng. Ta nói ngươi bệnh tâm thần. Ngươi xem một chút phía sau ngươi bao nhiêu người chờ lấy, ngươi làm trễ nải mọi người bao nhiêu thời gian. Kết quả liền nói một câu nói xoay người rời đi. Không phải bệnh tâm thần là cái gì? Diệp Thần cũng mặc kệ đối phương có phải là cái gì nữ vương phạm, có cái gì thì nói cái đó, cái này liền là tâm thái của người mạnh. Muốn là người bình thường nhìn xem cách đan mặc yêu diễm gợi cảm, toàn thân cao thấp các loại hàng hiệu, khí chẳng quý khí bức người đại mỹ nữ. Đừng nói nói một câu, chính là mắng ngươi hai câu. Có khi ta nhỏ lão bách tính cũng không dám lên tiếng. Ngươi có biết ta là ai không? Lý Nguyệt Như cái này nhỏ bạo tính tình lập tức liền bị Diệp Thần cho kích bạo. Lý trấn Hải lớn to nữ. Diệp Thần một bộ ngươi có bệnh biểu lộ, vừa rồi chính ngươi nói, hiện tại còn đến hỏi ta. Không sai, nhưng ta vẫn là Khải Đắc Lợi tập đoàn chấp hành tổng giám đốc. Lý Nguyệt Như vài phút liền chuyển đã xuất thân phận, nghĩ nhìn một chút đối phương biết sau kinh ngạc biểu lộ. Ồ, cùng ta có quan hệ. Ngươi chính là tổng thống phu người cùng ta có gián quan hệ. Đừng nhìn Diệp Thần bình thường một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ nhưng cái này nhỏ tính tình cũng rất bạo, huống chi vẫn là thực lực tăng nhiều về sau. rất nhiều người đều có bạo tính tình, nhưng gặp phải cường giả lúc đều sẽ chịu đựng, nhưng khi ngươi chính là cường giả thời điểm, không cần nản nhẫn. ngươi ngươi, Lý Nguyệt như bình thường thế nhưng là xôi gió xôi nước, đi ra ngoài bạo tiêu trước sau chen trúc, lần này thực sự là bị gia gia tức đến chập mạch rồi, trực tiếp tự mình giết tới đây, mà lại mỗi lần chỉ cần chuyển ra nàng đại tiểu thư thân phận, đối phương tuyệt bức sẽ vài phút liếm lấp mặt cười làm lành. ngươi cái gì ngươi, không ăn đi nhanh lên, tại cái này thối khoe khoang cái gì? Lão tử kinh doanh thời gian có hạn, Diệp Thần cũng mặc kệ ngươi mọi việc. Hệ thống quy định kinh doanh thời gian thế nhưng là có hạn. Ngươi ngươi lão nương hôm nay còn liền không đi, ngươi không phải cái bán cơm sao? Mỗi dạng lên cho ta mười phần. Lý Nguyệt như đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì. Ngươi không phải châu à? Thế nhưng là ngươi là bán cơm, khách hàng chính là thượng đế, ta chọn món ăn ngươi cũng không xen vào a, mà lại là ngươi cho ta làm, tương đương với ta chỉ thị ngươi ngươi làm gì liền muốn làm gì. Đến lúc đó nhìn lão nương đem cơm của ngươi đồ ăn đều rửa qua, xem ta như thế nào chỉ ngươi. Hừ, Cố Nhân nói chả nhưng đắc tội tiểu nhân, chớ đắc tội với nữ nhân. Nhưng lời này tại diệp thần cái này lại đột nhiên không dùng được. Không có ý tứ, mỗi người hạn mua một phần, mà lại hiện tại chỉ có bánh bao hấp, nước dưa hấu, sợi khoai tây, ngôi dạ dày cháo cùng thịt bò tương. Đều đến một phần là a. Vậy liền ngồi chờ đi. Diệp thần mới không nhúc đâu, đã đối phương nói muốn nhiều như vậy, có tiền không kiếm là đầu đất. Còn không đợi Lý Nguyệt Như nói cái gì, liền nhanh chóng quay người bắt đầu chuẩn bị làm. Chương 94, mỹ nữ gây chuyện. Đương nhiên, tiền vẫn là phải giao. Trước mắt bao người Nàng nói ra cũng không tốt thu hồi, khi Diệp Thần nói cho nàng giá cả lúc, Lý Nguyệt Như khi dùng ngón tay giận chỉ vào Diệp Thần. "Ngươi đe dọa, ta muốn báo cảnh, ngươi đây là đe dọa." Nghe được Diệp Thần nói muốn 428 LD tệ thời điểm, Lý Nguyệt Như coi là Diệp Thần là cố ý khi hắn, nghĩ lừa bị nàng. Nhưng khi nàng nghe được bốn phía đám người nhao nhao cười trộm cùng một mặt lắc đầu thở dài dáng vẻ về sau, nàng cảm giác sự tình có chút không đúng, chậm rãi đem đầu chuyển hướng thực đơn. Thực đơn bên trên rõ ràng đánh dấu giá cả thật sự là cái giá này, mà lại mỗi người mỗi lần hạn mua một phần. Thứ này lại có thể là thật. Lý Nguyệt Như nhìn lên trước mặt một mặt cười xấu xa diệp thần, gương mặt đột nhiên phiêu khởi một mảnh hưng hạ. Người này ném đi được rồi, giá tiền này thế nhưng là người ta rõ ràng đánh dấu ở trên tường. Mình còn hô to gọi nhỏ muốn gây nên mọi người hoán giận. Kết quả mình một cái phú quý đại tiểu thư kinh hãi gọi nhỏ không kiến thức, ngược lại là bốn phía thực khách một bộ bình tĩnh bình thường, lẽ ra như thế dáng vẻ. Lý Nguyệt Như gia trị quan bị đổi mới. Giao tiền. Con mười phần đâu, một phần ngươi đều phải nói ta đe dọa, mười phần ngươi có thể hay không cáo ta cướp bóc, thuận tiện còn muốn cướp sắc ca. Diệp thân chỉ chỉ phía trước cách đó không xa tự động tiền dương. "Ngươi, ngươi?" "Hử?" Lý Nguyệt Như làm khải đắc lợi chấp hành tổng giám đốc, giá trị bản thân mấy trăm ức nàng há lại bởi vì chút tiền lẻ này cau mày. Chỉ là nàng không nghĩ tới cái tiểu điểm này thế mà bán ra so cấp 5 sao khách sạn giá tiền cao hơn. Giá trị quan không có đợi theo. Các ngươi xác định không phải nhờ. Giao xong tiền trở về nàng nhìn đứng ở hàng trước mấy cái trẻ tuổi tiểu tử nhìn nàng như ác lang ánh mắt hỏi: Mỹ nữ, yên tâm, ta tuyệt đối không phải nhờ người ta đều gọi ta thành thật thiện lương như ý nhỏ lang quân." một người dáng dấp có chút có lỗi với người xem điệu tiên nam, xinh đẹp duyên dáng nói, ai nha tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, mụ mụ dậy ta nói chuyện muốn thành thật, ta không phải nhờ a. Khác một cái vóc dáng không cao, nhưng trên mặt có chút râu quai nón nam tử giả bộ nai tơ nói, mấy người đều bị Lý Nguyệt Như nhao nhao mê được thần hồn điên đảo, vội vàng đem bình thường dùng cua gái chiêu thức dùng ra. vợ trời, ra ra để cử ta tới nơi này đến cùng là cái quỷ gì? chẳng lẽ liền không có một người bình thường sao? Lý Nguyệt Như hai tay che cái chán, đi vào cái kia duy nhất một cái không vị trâu ngồi xuống, tiểu tử túi lại dám chống đối cô nãi nãi một hồi nhất định phải ở ngay trước mặt ngươi nói đồ ăn không thể ăn ở ngay trước mặt ngươi đem thức ăn ngược lại đến trong thùng rác để ngươi đâu đâu mặt Lý Nguyệt Như bóp lấy tay nhỏ tóc mày trong đầu đã các loại ý dâm trả thù Diệp Thần phương pháp thật tình không biết bốn phía thực khách nhìn xem Lý Nguyệt Như kia gợi cảm lại đáng yêu nhũ mày biểu lộ cũng nho nhao lâm vào mình ý dâm ở trong bữa ăn tới đến mưng Diệp Thần lôi kéo lục bánh bánh tay không cho nàng đi đường trực tiếp hô một tiếng xem như xong việc đáng ghét thưa một hồi ngươi sẽ biết tay Lý Nguyệt Kỳ đã nghĩ kỹ một hồi tùy tiện vậy một cái đũa liền hô không thể ăn, sau đó đem Diệp Thần gọi tới, ngay trước hắn mặt đem đồ ăn rửa qua, sau đó để hắn chịu nhận lỗi, cắt như vậy đồ ăn còn khó ăn như vậy dùng các loại cấp 5 sao tiệm cơm tên tuổi lấy ra so sánh hắn Diệp Thần làm đồ ăn cho dù tốt có thể tốt qua bảy khách sạn cấp sao, liền nói nàng mình đã ăn quen bảy khách sạn cấp sao đồ ăn, Diệp Thần khó ăn chết rồi, đây tuyệt đối không có kẽ hở, bởi vì mỗi người yêu thật không tầm thường, có chút mình xem như chân bảo đồ vật người khác đã cảm thấy, trái lại cũng thế, hừ, mưng liền mưng, trước nhịn một chút. Cái này cũng là vì mình càng mục tiêu vĩ đại mà làm ra nhừ nhịn. Lý Nguyệt Như âm thầm cho mình giải thích nguỵ giận, một bên đứng dậy đem tất cả đồ ăn đều bưng trở về. Hừ hừ, không cho ta bưng càng tốt hơn, ta đều bất ăn. Lão bản, ngươi cái này sợi khoai tây làm sao làm, làm sao khó ăn như vậy? Tới đây cho ta. Lý Nguyệt Như liền nhìn đều không có nhìn kỹ, liền lớn tiếng trách móc. Nàng cái này một hô không sao, bốn phía thực khách còn có xếp hàng người đều nhao nhao kinh ngạc quay đầu nhìn xem nàng. Rất nhiều thực khách khẽ miệng đều treo sợi khoai tây quên nhai, thực sự là quá kinh ngạc. Cái này là lần đầu tiên, đây tuyệt đối là lần thứ nhất. Mỗi cái khách hàng có lẽ đại nhân vật đến Diệp Lão bản cái này ăn cơm, cái nào không phải nhao nhao kinh hô. Nhưng nội dung đều là ăn quá ngon ăn ngon đến bạo các loại. Cái này tuyệt bức là lần đầu tiên có người nói Diệp Lão bản đồ ăn có vấn đề, khó ăn. Chẳng lẽ là Diệp Lão bản mới vừa rồi cùng mỹ nữ cãi nhau, cố ý làm không thể ăn? Trà đùa. Nhưng cũng không về phần a, không thể ăn. Diệp Thần cũng là lần đầu gặp phải loại tình huống này, nhìn xem ngẩn đầu, một mặt cao ngạo ngồi ở chỗ đó Lý Nguyệt như trong lòng đã có so đo. Cái này tuyệt bức là gây chuyện. Đúng, cơm này đồ ăn quá khó ăn, giá cả còn đắt như vậy, sợi khoai tây 1 phần 188 NDT, ăn ngon ở đâu? Bán điểm ở đâu? Lý Nguyệt Như cúi đầu nhìn một chút trên bàn ăn sợi khoai tây, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, làm sao đẹp mắt như vậy? Vừa rồi vào xem lấy gây chuyện, nhưng trong miệng vẫn là quật cường đẹp mắt có ích lợi gì, đồ ăn là dùng đến ăn. Ăn ngon ở đâu? Hương giòn mỹ vị còn có loại không nói ra được ý cảnh a. Nghe thấy cái này cha hỏi thực khách, trong đầu không tự chủ được hiện ra mấy cái này từ yên lặng đáp. Đây là cơm trứng chiên. Ngươi thêm sắc tệ đi. Kim Mao Hào ngươi chỉ riêng đẹp mắt liền có thể bán giá cao. Trứng ở đâu? Sau đó Lý Nguyệt Như lại túi đầu nhìn một chút chén kia Kim Mao Hào gạo cơm, nghĩ một đằng nói một mèo tìm được ma bệnh. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nước dưa hấu. Sờ lên chén nước, trong mắt tự tin cười một tiếng. Còn có ngươi cái này 88 mươi tám tế nước dưa hấu, thế mà ngay cả ven đường ba nhân dân tệ đồ uống cũng không bằng, lại là nhiệt độ bình thường. Ngươi làm sao cũng hẳn là ướp lạnh một cái đi. Lý Nguyệt Như cảm thấy tiền này hoa thật không đáng cái này khiến một đám đang uống lấy hơi lạnh ngọt nước dưa hấu khách hàng nhau nhau mở to hai mắt túi đầu nhìn nhìn mình nước dưa hấu cái này nước dưa hấu là ướp lạnh a làm sao đối phương là nhiệt độ bình thường chẳng lẽ diệp lao bản thật khác nhau đối đãi diệp lao bản thật tuyệt tình vị đại mỹ nữ như vậy lớn như vật cũng nhân tâm khác nhau đối đãi độc thân cậu ta biểu thị rất ghê tị. một cái uống vào nước dưa hấu cùng ăn cơm trứng chiên khách hàng ánh mắt liền không hề rời đi qua lý nguyệt như có thể thấy được lý nguyệt như mỹ lực sát thực mạnh đại diệp thân nhìn một chút thức ăn trên bàn hắn làm đồ ăn hắn nhất nắm chắc nhìn một chút trong bàn ăn món ăn đây tuyệt đối là ngay cả nhúc nhích cũng không qua liền đến gây chuyện. Lông mày nhẹ nhàng giầy một cái nhìn lên trước mặt vênh vang đắc ý Lý Nguyệt Như trong lòng buồn cười. Cô nương kia ngươi muốn thế nào? Làm khó ăn như vậy còn thu đắt như vậy giá cả đương nhiên là bồi thường tiền sau đó nói xin lỗi. Làm sao cái khó ăn pháp? Dù sao không đổi kịp cấp 5 sao tiệm cơm đầu bếp làm tốt ta bình thường đều ăn đã quen cho nên ngươi làm cái này ở ta nơi này liền là rất khó ăn. Lý Nguyệt Như cuối cùng đem mình yêu cầu cùng mục đích nói ra trong mắt chảy ra một tia đạt được cùng thắng lợi ý cười để ngươi đắc tội cô nãi nãi, chỉ cần ta kích động ngôn luận, ta là người tiêu dùng, mọi người cũng là người tiêu dùng, khẳng định đều đứng tại mặt trận thống nhất. Nhưng một màn kế tiếp là Lý Nguyệt Như tuyệt đối không ngờ rằng. Gờ gờ gút cùng hệ chặt nhóm đều đã xây xong, thích sách này tiểu chủ có thể nhìn thông cáo thêm nhóm a? Chương 95, nhận 10 vạn điểm thương tổn Lý Nguyệt Như. Chỉ cần ta kích động ngôn luận, ta là người tiêu dùng, mọi người cũng là người tiêu dùng, khẳng định đều đứng tại mặt trận thống nhất. Ta nói mỹ nữ, ta cũng đi qua cấp 5 sao tiệp cơm, cùng Diệp lão bản cái này làm mỹ thực so sánh. Trước kia ăn giống như chó ăn a. Đúng a mỹ nữ, có phải là Diệp lão bản làm cho ngươi đồ ăn thêm khác gia vị rồi? Chúng ta vì cái gì ăn tầng ngon? Vừa rồi ta một mực tại quan sát nàng, nàng ngay cả đút đều không có động một cái, thì khó mà nói được ăn, khẳng định là gây chuyện. Thật giả? Ngươi kiểu nói này ta cũng nhớ lại, có vẻ như thật đúng là chuyện như vậy. Nhất định a, nói câu ngượng ngùng, bản nhân độc thân cậu, vị mỹ nữ kia vừa tiền đến, mắt của ta liền không có rời qua. Nghe bốn phía thực khách nghị luận, Lý Nguyệt Như sắc mặt càng ngày càng khó coi, dựa theo kịch bản phát triển không nên a. Ta cũng là người tiêu dùng có được hay không? Chúng ta là mặt trận thống nhất a." Lại ngẩng đầu nhìn một chút Diệp Thần kia giống như cười mà không phải cười đáng ghét bộ dáng, Lý Nguyệt Như hận không thể cầm túi sách mệt hắn. "Như ngươi thấy, còn có vấn đề gì sao?" Diệp Thần nhìn xem tức giận Lý Nguyệt Như, có chút buồn cười nói, "Có, ta cũng không tin có ăn ngon như vậy, thử." Nói Lý Nguyệt Như không tin ta đồng dạng bưng lên ly kia nước dưa hấu, vấn đề khác không nói trước, cái này nước dưa hấu sở lấy chén bích là ấm, đây chính là cái sai lầm bắt lấy đối phương một chút xíu sai lầm liền có thể vô hạn phóng đại đây chính là khải đắc lợi chấp hành tổng giám đốc thực lực siêu tưởng tượng là đầy đạn nhưng hiện thực là xương cảm giác khi lý nguyệt như hít một hơi trong chén nước dưa hấu lúc mắt to xinh đẹp kém chút chống ra hốc mắt tại sao có thể như vậy dễ uống nồng đậm dưa hấu vị thuần hậu ngọt không có một chút chất phụ gia cùng sắt tố chất chất vị thật mát hét tới trong miệng một mấy mắt cả người cảm giác đều hạ nhiệt độ toàn thân trên dưới cảm giác đều thông đấu lỗ chân lông mở ra thần thanh khí sảng đây không có khả năng bên trong như thế nào là lạnh Lý Nguyệt Như mở to hai mắt đem cái chén bưng lên đến xem nhìn, cái này xem xét không sao, trong mắt kinh ngạc càng thêm nồng đậm. Chân không hai tầng chén. Trên xã hội tầng nhân sĩ trong tay mỗi người có một cái cấp cao chén nước, giá cả không ít. Cái này còn không phải kinh ngạc địa phương, loại này cái chén Lý Nguyệt Như liên dụng, chỉ là kiểu dáng không giống. Nàng kinh ngạc chính là, loại này cái chén thế mà bị dùng để thịnh nước dưa hấu. Nhìn xem bốn phía mỗi người trên mặt bàn không có sai biệt chân không hai tầng chén, Lý Nguyệt Như ngẫm. Khó đánh dám người chung quanh tất cả đều là phú nhị đại. Quan lại quân quý muốn không thế nào biết trở thành đại chúng công cộng chén. Nhìn xem Lý Nguyệt Như trong mắt kinh ngạc, Diệp Thần bật cười một tiếng, quay người rời đi. Nhà ai hoàng mao nha đầu, lông dài không có dài đủ còn không biết, nhưng tuyệt đối là điêu ngoa bậc đồng một vị. Người Nghe thấy Diệp Thần tiếng cười, Lý Nguyệt Kỳ sắc mặt đỏ bừng, nhưng không chiếm lý a, lời mới vừa há miệng cũng không biết nói cái gì. Nước dưa hấu đung xuống, nàng lại đem mục tiêu chầm chậm đến cái khác thức ăn bên trên. Thịt bò tương sợi khoai tây bánh bao hấp nuôi dạ dày tráo. Cái này hơn 400 đại dương đổi lấy bữa ăn, mỗi một dạng đều là tinh phẩm mỗi một đạo món ăn hương vị đều để lý nguyệt như kem chút đem đầu lưới đều nuốt xuống. Tại sao có thể như vậy? Cái này sao có thể? Sợi khoai tây thanh thúy chua cay còn có loại kia muốn bay lên cảm giác. Thịt bò hạt ngai kỉnh, thịt mùi thơm còn có kia không tê răng tinh tế. Bánh bao hấp nước canh, da nhận tính và thấu độ còn có kia như cờ cờ đường đồng dạng có dãn. Nồi dạ dày cháo trong suốt, nồng đậm mùi gạo thơm còn có kia mê người không có một kia cầu nước vị nước canh. Đây hết thể hết thể đều tại soát tân lý nguyệt như thế giới quan cùng vị giác cảm giác. Đây hết thể hết thể tổ hợp lại với nhau chỉ có thể hai chữ để hình dung hoàn mỹ tại sao có thể như vậy trên thế giới làm sao lại có hoàn mỹ đồ vật tồn tại lý nguyệt như hiện tại đã quên đi muốn tìm diệp thần phiến phước đây trong đầu đều là dấu chấm hỏi nàng cảm giác mình giống như lưu mô mô tiến xem vườn chuyện gì đều rất mới lạ đây là trăm năm bàn gỗ tử đàn ghế dựa đây là hơi tinh đá cẩm thạch mặt đất cùng mặt tường đây là cái gì cây trúc cái này xanh biếc xanh biếc lại là sống thực vật đây là tìm tới cuối cùng vô luận là trang trí đến công trình mặt đất đến trần nhà bộ đồ ăn đến đũa thức ăn đến món chính Lý Nguyệt như thế mà ngay cả một chút xíu có thể chửi bậy địa phương đều không có. Nếu là lại thêm đẹp không tưởng nổi nhân viên cửa hàng, ăn ngon đến không thể nào mỹ thực, còn có tấm kia lanh khóc mặt bộ kệ. Lý Nguyệt như thế mà cảm giác hết thảy là như vậy và hài hòa hoàn mỹ. À, không đúng, ta không làm muốn đem đồ ăn đều rửa qua sao? Nhìn trên bàn sạch sẽ, ngay cả hạt gạo đều không có để lại trắng loáng bộ đồ ăn. Lý Nguyệt như thầm hận mình không có tiền đồ, làm sao so cho con liếm đều sạch sẽ? Lại ngẩng đầu nhìn bốn phía, những cái kia nhìn chằm chằm vào nàng khách hàng, nhớ tới mới vừa nói không thể ăn hảo luôn. Lý Nguyệt Như nháy mắt nháo cái đỏ cho mặt. Lão nương đây là nhận lấy 10 vạn điểm thương tổn a. Thối Diệp Thần, đều là ngươi hại lão nương mất mặt, thù này lão nương nhớ kỹ. Không mặt mũi tiếp tục tiếp tục chờ đợi, cũng không tiện cùng Diệp Thần chào hỏi, Lý Nguyệt Như giơ tay lên bao liền muốn quay người rời đi. 3. Kết quả vừa mới đứng lên, bó sát người nhỏ áo ra bên trên nút thắt vậy mà liền sụp ra một cái. Bá. Cảm giác trên mặt kia nóng bỏng nhiệt độ, Lý Nguyệt Như hiện tại hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ăn quán no. Lý Nguyệt Như, ngươi cái không có tiền đầu người, không phải muốn giảm béo sao? Cái này đều nhanh chóng đỡ đi không được rồi. Âm thầm trách tự trách mình không có tiền đồ, ngay cả trên đất nút thắt đều không có nhặt, vội vội vàng vàng tay che lấy quần áo liền chạy ra. Thiên hạ đệ nhất cửa hàng, Diệp Thần. Lao nương ghi nhớ ngươi. Hừ. Ngồi lên mạ giờ dạ tỷ Lý Nguyệt Như hung hăng một dẫm chân ga, nháy mắt biến mất tại lập tức cuối đường đầu. Thần Ca ca ngึก như thế khi dễ một cái mỹ nữ không tốt ta. Đi vào phòng bếp lục ánh ánh một mặt ý cười ôm lấy Diệp Thần sau lưng. Một cái bị làm hư hoàng mao nha đầu mà tôi, đây là cho Lý Gia gia mặt mũi, muốn không cho rủ là A Tuấn tỷ tỷ ta cũng trực tiếp đuổi ra ngoài. Diệp Thần vừa vặn xào xong một phần bữa ăn, quay người ôm lấy lục Ánh Ánh, một cái chuẩn chuẩn lướt nước cười nói: Hừ hừ, tính ngươi thức thời, trông thấy như thế một đại mỹ nữ thế mà đều không tâm động, hơn nữa còn công kích người ta. Hôm nay biểu lộ mát điểm a. Thôi đi, mỹ nữ này dáng dấp còn không có nhà ta huống ánh, ánh đẹp mắt, chính là biết ăn mặc một chút, chưa ngực hai viên thịt lớn một chút, chờ ngươi trưởng thành, cũng không thể so với nàng trên lệ. Diệp Thần đem bờ môi dán chặt lấy lục Ánh Ánh lỗ thay nhỏ, nhẹ nhàng nói: đi, thoại tử ngươi coi như vậy đi. Lục Ánh Ánh đẩy ra Diệp Thần khuôn mặt nhỏ đỏ bừng chạy ra. Ha ha, tiểu nhi tử còn còn chờ khai phát ta. Diệp Thần cười hắc hắc, quay người lại bận biệu lên làm việc. Hắn thích lù bánh nướng, thích nàng thuần, thích nàng thật, thích nàng thiệt lương. Kỳ thật hắn đối mỹ nữ cũng là đậu tâm, hắn Diệp Thần tiền thân cũng bất quá là cái độc thân cậu, vài phút thụ các loại tổn thương người. Nhưng hắn biết, hắn cùng những cái kia đỉnh cấp mỹ nữ, đại tiểu thư các loại đều không có giao tế, bao quát nhân sinh quan giá trị quan thế giới quan. Cho các vị tiểu chủ sớm thông báo một chút, hôm nay ngày mai chỉ có một trường, không cần chờ nha. Chúc các vị tiểu chủ lễ tình nhân vui vẻ, không cần lao khoanh tay cơ đọc sách, cùng bạn gái của mình la bà, tiểu tình nhân đi chơi. Về phần độc thân cũng để điện thoại di động xuống đi dạo chơi đi, nói không chừng hôm nay liền sẽ gặp phải một cái khác hắn nàng. Ta cái này còn có thật nhiều ra mắt đại hội a. Cuối cùng, ta ơn các vị tiểu chủ ủng hộ, ngồi đợi ngày mốt mười lăm cảng. Chương 96, tinh khiết mối tình đầu Andy Sun hình thức. Giống như trong thôn hải tử sớm biết lo liệu việc nhà, bọn hắn hiểu chuyện, bọn hắn tận hiếu. Mà con em nhà giàu có lẽ phải cực kỳ lâu về sau mới sẽ minh bạch những đạo lý này chính hắn lại lười, không muốn làm những cái kia bảo mụ sự tình, còn muốn đem những này đại tiểu thư từng bước một giáo dục tốt, cho nên trực tiếp tìm hiểu chuyện lục ánh ánh là được rồi. Thiên tài cùng quyền lợi Diệp thần hiện tại đã không phải là Diệp thần quan tâm chuyện. Ra ra, ngươi để ta đi đến cùng là nơi quái quỷ gì? Một bên khác vừa về đến nhà Lý Nguyệt như vài phút sủ lông, đẩy ra Lý Chấn Hải thư phòng liền nũng nịu đi. Ha ha, kiến thức đến nhân vật lợi hại đi. Lý Chấn Hải còn không biết mình nhà lớn tôn nữ tính tình, tuyệt đối là đại tiểu thư một cái còn không phải nũng nịu đại tiểu thư, là ngang ngược buốt đồng đại tiểu thư. Diệp Thần đúng không? Hừ, về sau ta sẽ đem chàng tử này tìm trở về. Không phải liền là một cái thối làm đồ ăn mà. Lý Nguyệt Như giận hừ một tiếng, quay người đạp đạp đạp lại giẫm lên giày ống cao về phòng của mình đi. Ghé vào màu hồng phấn phim hoạt hình ngạng di bật mềm trên giường, Lý Nguyệt Như lấy điện thoại di động ra, một lần lại một lần chiếu lại lên ra ra truyền đến video. Diệp Thần vì lao tôn nhức đầu triển chủ nghệ chúc mừng đại thọ 80 tuổi video. Một ngày kinh doanh kết thúc, Diệp Thần đem lũ gánh gánh đưa về đến cứ xá, hai người một trận vuốt ve an ủi sau Diệp Thần liền muốn ly khai. Thân ca ca Ngươi chờ một chút, nào, đây là huỳnh ánh lễ vật cho ngươi." Lục ánh ánh từ phía sau lưng nhỏ trong túi sách thận trọng xuất ra một cái chỉnh tề hộp. Mặt trên còn có một tầng đáng yêu màu cà phê túi hàng, phía trên còn buộc lên một cái nơ con bướm. "Đây là, ngươi mở ra nhìn đi." Lục ánh ánh lệch ra cái đầu, một mặt hoạt bát đáng yêu nhìn xem Diệp Thần, trong mắt tràn đầy chờ mong, chờ mong Diệp Thần có thể thích. T. Theo đóng gói mở ra, hiện ra ở Diệp Thần trước mặt là một bức màu đen huyền cực AP điện thoại, mà lại là mới nhất bản. "Với ánh ngươi." Diệp Thần trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Điện thoại di động này thế nhưng là rất đắt, không có 6000 đại dương là bắt không được tới. Ta nhưng không có cùng mụ mụ muốn a, đây là ta ngày đầu tiên từ ngươi trong tiệm làm việc ngươi cho tiền lương tích lũy đến bây giờ mua a người ta không phải cùng trong nhà đòi tiền hại tự a. Lục Ánh Ánh hoạt bát đáng yêu nhẹ nhàng nói, cái này giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt chờ đợi, khuôn mặt nhỏ nhắn trên cũng có một vẻ khẩn trương. Nàng sợ Diệp Thần trách hắn xài tiền bậy bạ. Với Ánh Ánh, cảm ơn ngươi. Diệp Thần húi chua chua, lập tức đem lù Ánh Ánh ôm vào trong lòng, ôm thật chặt. Cái này chừng 30 ngày, là Ánh Ánh mỗi ngày đều thật sớm đến trong tiệm hỗ trợ một ngày 200 tiền lương, những ngày này cũng liền 6.000 tiền lương. lục ánh ánh thế mà một điểm không tốn toàn bộ tích lũy số dưới, mà lại lại đem tiền tiêu tại diệp thần trên thân. diệp thần nội tâm mềm mại nhất địa phương bị lục ánh ánh loại này thuần, loại này thật, loại này toàn tâm dâng hiến cho thật sâu xúc động. thần ca ca, ngươi siết thương ta. lục ánh ánh nhìn diệp thần không ghét điện thoại, cũng không có trách cứ nàng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt rảo rạt lên nụ cười hạnh phúc. nàng thật rất dễ dàng thỏa mãn, chỉ cần thần ca ca cao hứng, nàng liền rất thỏa mãn. dạng này một cái lại thuần lại thật lại đáng yêu nữ hải ở trước mặt ngươi ngươi sẽ thích sao? ò, oh, ò oh ha ha. Với nguyễn anh, ta sẽ yêu ngươi cả một đời ngươi như cho phép ta ba ngàn bút vẽ, ta nguyện vẽ ngươi quyên thành một thế. diệp thần vội vàng thu lực đạo, nhưng vẫn không nỡ buông ra trước mặt cái này đáng yêu lại làm cho đau lòng người nữ hải. kỳ thật diệp thần cùng lục anh anh yêu đương mấy ngày nay, hắn có đã cho anh anh tiền, nhưng nàng đều không cần. nàng nói một ngày này tiền lương đã rất cao, nàng cũng không có cái gì phải tốn tiêu địa phương. cự tuyệt. hiện tại xã hội này bạn trai mình đưa tiền, lại có mấy cái nữ hải có thể không chút nào suy nghĩ cự tuyệt đâu. hai người cứ như vậy. Tại cái này mỹ lệ dưới bầu trời đêm, tại kia chói lọi chói mắt nhà nhà đốt đèn hạ, thật chặt ôm nhau cùng một chỗ. Các vị tiểu chủ phải chăng nghĩ lại tới mình mối tình đầu lúc cảm giác, rất thuần, vô tư còn có kia toàn bộ kinh dâng. Về đến nhà Diệp Thần, móc ra lục ánh ánh tặng kia cái điện thoại, cái thứ nhất liền tổn thượng lục ánh ánh dây số. Hệ thống hiện chữ, kiểm tra đến túc chủ tốt, có thể vào nông trường, phải chăng tiến vào. Tiến vào, theo một đen một trắng quan mang, Diệp Thần nháy mắt liền bị kéo vào trong nông trại. Trước mắt nông trường đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Cao cao hàng rào đem toàn bộ nông trường toàn bộ nhốt lại bên trong, chỉ có một cái rộng 2m, cao 4m đại môn tại hàng rào chỗ mở cái miệng. Ngoài cửa lớn cũng không phải là một mảnh trắng xóa, cũng xuất hiện thảm cỏ xanh đậm bãi cỏ, Diệp Thần thử đi ra ngoài đi. Hệ thống hiện chữ: Tốc chủ quyền hạn không đủ, không cách nào rời đi nông trường phạm vi. Hoa liệt, kia đại môn này là làm cái gì? Hệ thống hiện chữ: Đi săn hình thức từ đầu đến cuối địa điểm, khi đi săn hình thức mở ra về sau, tốc chủ mời tới đây ngăn cản quái vật tiến công. Ta mẹ tiếp quái vật. Rất sợ đó. Lại đi vào trong. Diệp Thần thấy được càng nhiều biến hóa, nông trường, nông trường phòng, cá đường, chuồng chó, chuồng gà, bãi nốt cừu vân vân vân vân, hết thảy đều cái gì cần có đều có rồi. Hệ thống hiện chữ, Túc Chủ đã đạt tới đi săn hình thức yêu cầu, nông trường công trình đã toàn bộ hoàn thiện, mời Túc Chủ mau chóng tiến hành đi săn hình thức, xem hết bốn phía công trình, Diệp Thần nội tâm rất là cao hứng, hết thảy đều tại hướng địa phương tốt phát triển, vậy liền mở ra đi săn hình thức đi. Hệ thống hiện chữ, đi săn hình thức mở ra, cách quái vật tiến công thời gian còn có năm phút, mời Túc Chủ chuẩn bị kỹ càng. Ta đậu phộng chỉ có 5 phút thời gian chuẩn bị ngay cả cái trong lòng cũng không có chuẩn bị a hệ thống hiện chữ đi săn hình thức trong lúc đó túc chủ có thể lựa chọn trước mặt cái này ba loại vũ khí bên trong một loại mời lựa chọn xoát xoát xoát diệp thần còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra đâu liền thấy một cây đao một thanh kiếm một cây thương cắm vào trước mặt hiếu kỳ nhìn một chút ba đem vũ khí tiện tay nắm lên thanh kiếm kia muốn nhìn một chút hệ thống hiện chữ túc chủ đã lựa chọn hoàn tất chút ngài kỳ khai đã thắng a liệt ta còn không có tuyển đâu a ta chỉ là nhìn xem a nhìn xem hệ thống trả lời Diệp Thần trực tiếp một bước, hắn chỉ là tùy tiện nhìn xem thanh kiếm này a khác hai đem vũ khí chậm rãi hóa thành điểm sáng biến mất. "Ta thao, kiếm này có ích lợi gì? Giết người đi, điểm, gọn, đâm." "Giết quái lời nói nơi nào có đao cùng thương tới thuận tiện a?" Diệp Thần che lấy cái chán có chút im lặng nhìn lấy trường kiếm trong tay, trên trường kiếm loang lộ vết gì để Diệp Thần miết miệng. "Người mới kiếm, lực công kích 1." "Không có." "Đúng vậy, thanh kiếm này chính là lực công kích 1." "Hệ thống hiện chữ, thường nhân bình thường sức chiến đấu vì một đơn vị, cũng chính là tốc chủ có 4.5 cái sức chiến đấu." Lực lượng cùng thể lực đột phá 50 gia tăng 0.5 cái sức chiến đấu. Lực công kích cùng sức chiến đấu cung cấp. Nói cách khác, thanh kiếm này thế mà tăng lên Diệp Thần một người sức chiến đấu. Thoải mái a. Hệ thống hiện chữ, đi săn hình thức lập tức bắt đầu, mời tốc chủ không cần ngu xuẩn đồng dạng đứng ở chỗ này, đại môn còn cần hay không? 19321. Hệ thống hiện chữ, đi săn bắt đầu. Diệp Thần tức sạm mặt lại nhìn xem hệ thống hiện chữ, có thể văn minh một chút không? Khi Diệp Thần vọt tới đại môn một cái mắt, Diệp Thần trực tiếp ngốc tại nơi đó. Chương 97, điên cuồng con việc nhỏ không nhìn hệ thống đả kích, Diệp Thần theo hệ thống đếm ngược một giây sau cùng, rốt cục vọt tới chỗ cửa lớn. Nhưng bày tại một màn trước mắt trực tiếp để Diệp Thần kém chút đem trong tay người mới kiếm rơi trên mặt đất. rát rát rát, rát rát rát, rát. chỉ thấy tại ngoài cửa lớn kia phiến trên đất trống đột nhiên xuất hiện một đám con vịt. một đám con vịt nhao nhao mắt đỏ, đưa cổ, cặc cặc kêu lắc lắc to bèo cái mông hướng Diệp Thần vọt tới. Ta đậu phộng đây chính là quái vật. mẹ nó hệ thống, người hụt chết bảo bảo rồi. Diệp Thần cái cầm đều sắp bị kinh đến trên mặt đất, nhìn xem một đám lúc la lúc lắc cố gắng bay nhảy cánh hướng cái này vọt tới con vịt. Cấp một quái vật, điên cuồng con vịt nhỏ. Con vịt lực công kích vì một. Phốc phốc. Mẹ nó, quái vật này công thành hủ chết bảo bảo. Mặc dù kinh ngạc tại con vịt lại có một lực công kích, nhưng Diệp Thần thế nhưng là 4.5 a toàn diện 4.5. Nhưng Diệp Thần còn không có cười bao lâu, trong mắt ý cười chậm rãi biến mất không thấy. Ta độ động, hệ thống, cái này đổi mới con vịt đến cùng có hết hay không a? Diệp Thần giơ lên người mới kiếm, một tay một cái đâm về phía nhào tới trước mặt con vịt. Bị công kích đến con vịt nháy mắt bị miễu sát, lại lần nữa hóa làm một cái cái điểm sáng biến mất không thấy gì nữa. Con tốt Không phải thật sự con vịt, nếu là nhiều như vậy, giết nghiệp chứng a, cũng quá huyết tinh. Mặc dù miệng bên trong oan đuổi mình, nhưng nội tâm từ nhẹ nhõm đến khôi hãi lại đến nghiêm trọng. Cái này con vịt không có cuối cùng a, vừa mới bắt đầu vọt tới trên trăm con con vịt là đợt thứ nhất. Không đợi Diệp Thần giết hết, lại suất 200 con, 300 con, 400 con. Ta đậu phộng, hệ thống ngươi đủ a, đến cùng có hết hay không? Hệ thống hiện chữ, hiện tại là cuối cùng một đợt, thống linh tức sẽ xuất hiện. Hiện tại Diệp Thần đã mệt mỏi hai tay phát run, hai chân run. Ngươi có thể thử một chút không ngừng vung dao chém giết rơi một ngàn con, con vịt quá trình, đặc biệt là cuối cùng 400 con. Diệp Thần theo thể lực hạ xuống, đã càng ngày càng mỏi mệt, thật nhiều lần bị con vịt điên cuồng bổ nhào phụ cận mánh mổ một ngụm. Ta dựa vào cái này mẹ hắn là già đi, một con con vịt nhỏ, làm sao mổ một chút đau như vậy? Diệp Thần hiện tại hình tượng việt bức khôi hải, há mồm lúc nói chuyện còn phun ra một ngụm nhung lông vịt, trên tóc, trên quần áo, toàn thân trên dưới đều dính đầy vịt lông. Hệ thống ta kháng nghị, giết chết con vịt biến thành điểm sáng biến mất không thấy. Vì lông cái này dính trên người vịt lông không cùng lúc biến mất, ta ngươi cái này tuyệt bức là cố ý ai u ta sát, con vịt nhỏ ngươi thế mà đánh lên ta. Thừa dịp Diệp thần mắng to hệ thống thời điểm, một mực con vịt nhỏ thế mà bị đổi mới đến Diệp thần phía sau cái mông. Phốc phốc một chút Diệp thần cái mông liền bị hung hăng mổ một ngụm. Hệ thống hiện chữ: "Ách liền là cố ý, tốc chủ có ý kiến." Có ý kiến có thể nói ra, nhưng nói ra buồn hệ thống khả năng không thụ lý a. Ta dựa vào, hệ thống thật to, ta sai rồi, ngươi nhanh đừng chơi ta." Diệp thần quay đầu hung hăng vung ra trong tay người mới kiếm. Con kia bị hệ thống đổi mới đến Diệp Thần phía sau cái mông con vịt nhỏ bị trực tiếp biểu sát. Hệ thống hiện chữ, điên cuồng con vịt nhỏ thống lĩnh xuất hiện, mời túc chủ mau chóng tiêu diệt. Anh không phải liền là gần nhất nói chuyện cùng ngươi không mang kính ngữ, cũng không có quá để ý ngươi nhà, có cần hay không dạng này trời ta à? Diệp Thần treo một thân vị lông, nhìn xem còn thừa lại hai mươi đến con con vịt bi phát quát. Đúng vậy, gần nhất Diệp Thần cùng hệ thống nói chuyện rất tùy ý, mạnh lên tâm thái cũng có chút phóng đại bản thân tùy tiện, cho nên hắn khổ cực. Lúc trước là hệ thống trị không được hắn, nhiều nhất trừng phạt một chút hắn không thể đụng vào nửa tính nhưng bây giờ cơ hội này tốt cái này ngạo kiều hệ thống có thể chút giận a nhĩ khắc lợi tinh nông trường hệ thống là sàng chọn đỉnh cấp chủ nông trường hệ thống phụ trợ liền như quân đội nhân loại bên trong huấn luyện viên đồng dạng là tuyệt bức nghiêm khắc hà khắc biến thái cùng xấu tính xấu tính lần này đi săn hình thức vịt lông không biến mất con vịt nhỏ đổi mới tại diệp thần phía sau cái mông cũng là hệ thống tuyệt bức cố ý nhưng chính là công khai nói cho ngươi ngươi có thể làm gì canta hệ thống nếu là có biểu lộ lúc này tuyệt bức là một bộ tạp tạp tiện tiện tiểu dung điên cuồng con vịt nhỏ thống lĩnh lực công cấp ba nguy hiểm Hệ thống hiện chữ, đây là cuối cùng một đợt quái vật, chỉ cần giữ vững, thúc chủ lần này đi săn thành công. Ê, lúc này mới là lần đầu tiên đi săn hình thức, mà lại chỉ là con vịt mà thôi. Thế mà liền để ta trượt vật như thế cùng bị động, xem ra nông trường hệ thống vẫn là rất biến thái. Diệp Thần thu hồi bộ kia trò đùa tâm thái, nghiêm túc cầm trong tay người mới kiếm đối vừa đông vừa đưa hướng cái này đánh tới Việt nhóm. Chẳng lẽ muốn dùng Bá Vương chi nộ? Không được, đây cũng là đơn giản nhất một lần đi săn nhiệm vụ. Nếu là đơn giản như vậy ta Diệp Thần đều không qua được, cái kia còn hôn cái dám à? Diệp Thần đem vừa mới xuất hiện suy nghĩ nháy mắt dập tắt, cắn răng lại đem thân thể đứng thẳng lên. Giết! Nhìn xem còn có mười đến gạo vịt nón. Diệp Thần hét lớn một tiếng, dùng hết toàn lực trực tiếp vọt tới. Cơ bản quyền cước rèn thể pháp phát lực. Hống! Một kiếm! Điên cuồng con vịt nhỏ thống linh thế mà bị xuống đất an bội rồi. Bang! Diệp Thần còn không có dò gì ra tiêu dung đến liền trước mắt đột nhiên tối đen, trên đầu bị trùng điểm đập một cái, trực tiếp ngã xuống đất. Còn không có hô xả giận Diệp Thần bi kịch. Đúng vậy. Mặc dù điên cuồng con vịt nhỏ thống lĩnh bị giết, nhưng Diệp Thần cũng đã dùng hết mình sau cùng một kia lực lượng. Bây giờ bị hơn 20 cái con vịt nhỏ vây quanh mổ cái mông đầu. Mặc dù vây không có thể chen vào trước mặt con vịt chỉ có kia mấy cái, nhưng mỗi cái đều có lực lượng một người a. Ta đổ phộng, đau a. Mặc dù Diệp Thần có 4.5 lần thường nhân thể chất, giống như đại nhân cùng tiểu hài, tiểu hài lực lượng không bằng đại nhân, nhưng đánh vào người cũng rất đau. Lúc này Diệp Thần chính là như thế, bị một đám con vịt vây đánh. Nương ai, ta sẽ không là cái thứ nhất chết tại con vịt miệng bên trong người a. Diệp Thần cái này hổng bức trực tiếp bị con vịt nhóm gian, Bá Vương Chi ngay tại Diệp Thần không thể nhịn được nữa, nghị phá hương nguyên tắc thả ra Bá Vương Chi nộ thời điểm. Vương công chỉ ngay bên tai truyền đến hai tiếng chó sủa, một đạo kim sắc nguyên ảnh xông về vịt nhóm, bộ nhào về phía trước khẽ cắn ở giữa đã cắn chết rất nhiều con vịt. Đại Hoàng đúng vậy kỳ thật ngay từ đầu Đại Hoàng liền từ chuồng chó cùng đi theo đến Đại Môn nhưng bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cách tại ngoài cửa lớn. Đại Hoàng ra không được nhưng theo Diệp Thần ngã xuống đất, cỗ lực lượng này cũng biến mất không thấy. Đoán chừng là hệ thống cảm thấy lại chơi tiếp tục, Diệp Thần liền bị chơi hỏng, cho nên bỏ vào Đại Hoàng. Đây cũng là Diệp Thần lần thứ nhất nhìn thấy thăng cấp sau Đại Hoàng. Không sai, Đại Hoàng cũng thăng cấp. Theo nông trường thăng cấp, trùng chó cũng thăng cấp đến cấp 2. Bên trong Đại Hoàng cũng thăng cấp đến cấp 2. Diệp Thần ái khuyển, cấp 2 lực công kích 3. Không có một hồi Diệp Thần bên người con vịt, liền bị Đại Hoàng nhao nhau tiêu diệt. Vương rung. Đại Hoàng lần này cảm ơn ngươi ha ha, vẫn là thân nhân quan tâm nhất ta Diệp Thần hung hăng nhìn lên bầu trời, phảng phất hệ thống là ở chỗ này có chút tức giận nói. Hôm nay bạo càng 15 lăm trương, nghèo giả giữ lời nói, thích điểm cái tán ủng hộ một chút. Tối hôm qua suốt đêm một đêm, thật không dễ dàng. Mỗi lần phía sau lời bình đều là nhiều đánh chữ, không tại trương tiết bên trong, mời tiểu chủ nhóm biên tâm. Trương 98, mười đỏ thái lang cái chảo. Hắn muốn bị hệ thống chơi hỏng, chỉ có đại hoàng quan tâm, hệ thống đều không quan tâm hắn. Ô ô bảo bảo cần yêu. Vừa đứng lên diệp thần đi một bước liền đá phải một vật, đột nhiên nhớ tới hắn ngã xuống đất kẹt cầm đầu, cái bóng đen kia, cầm lên xem xét trợn tròn mắt, một cái nổi, một ngụm cái chảo. Cầm trong tay trước kia cái chảo, Diệp Thần rủi rủi con mắt, cho là mình nhìn lầm. Nhưng coi như vò lại nhiều lần, cũng vẫn là mấy cái kia chữ. Không sai. Đỏ Thái Lang cái chảo. Mỹ vị một. Khóa lại người, Diệp Thần. Trải qua chủ nhân sau khi đồng ý, có thể cung cấp người khác sử dụng. Ta sát, đây là vật gì a? Hệ thống cho ta cái giải thích a? Hệ thống hiện chữ, tốc chủ ánh mắt không tốt. Chính là Đỏ Thái Lang cái chảo đi giải thích cái gì? Ta dựa vào, ta đương nhiên nhìn hiểu, ta muốn ngươi giải thích là vì sao lại xuất hiện Đỏ Thái Lang cái chảo a? Hệ thống hiện chữ, mặt chữ y tứ, không có giải thích. Ta sai rồi, hệ thống thật to, nhanh cho tiểu đệ giải hoặc một cái đi. Hệ thống hiện chữ, này nổi chính là đi săn hình thức ngẫu nhiên xuất hiện đạo cụ, đánh giết cuối cùng buộc có tỷ lệ nhất định thu hoạch được đạo cụ, nguyên liệu nấu ăn, điểm thuộc tính cùng sách kỹ năng này nổi nhưng mang ra nông trường. Cái gì? Nồi có thể mang ra nông trường? Diệp thân bị bất thình lình kinh hỉ cho sướng đến phát rồ rồi, nếu có thể mang ra nông trường chính hắn dùng mỹ vị 1, lại thêm tài nấu nướng của hắn tiên phú mỹ vị 1. Đó chính là mỹ vị 2, vậy vẫn là người ăn cơm đồ ăn sao? Còn có cái này một thân dung lông vịt lúc nào cho ta xóa đi a a a. Rời khỏi nông trường, Diệp Thần nhìn lấy trong tay cái chảo, cảm giác hết thảy đều lạ như vậy không chân thực. Vừa rồi tại trong nông trại nghỉ ngơi nửa ngày, lại xuất hiện rất nhiều mầm mống mới, nhìn Diệp Thần là hoa mắt. Măng hạt giống Diệp Thần nhìn xem rực rỡ khuôn màu hạt giống, đây đều là đối ứng món cây tứ xuyên tương ứng mà thành. Nhưng hắn duy chỉ có đối măng hạt giống tình hữu độc chung. Bởi vì hắn rốt cục muốn làm đến hắn yêu nhất thức ăn, thịt băm dương cá. Không phải chính tông nhất thịt băm dương cá, nhưng là mụ mụ thường làm nhất thức ăn. Cũng là Diệp Thần thích ăn nhất đồ ăn thịt băng hương cá chia rất nhiều cách làm, có là măng, thịt sườn làm chủ, có là sợi khoai tây, ớt xanh kia, thịt sườn làm chủ, còn có là nón hương, mục nhĩ phối hợp thịt sườn chờ chút. Nhưng Diệp Thần nhất thích nhất là non măng phối hợp thịt sườn. Hiện tại liền thiếu măng, thật không biết trồng ra tới thần cấp non măng phối hợp đen lươn thịt ba chỉ, lại thêm Diệp Thần thiên Phú và đỏ Thái lang cái chảo. Này sẽ là mùi vị gì? Hệ thống cái này cái chảo có thể để người khác sử dụng. Hệ thống hiểu chứ? Đúng vậy, cái này nhưng mỹ vị một, tăng lên người sử dụng mỹ thực một cái cấp bậc. Nháy mắt Diệp Thần trong đầu liền hoảng loạn. Hoàn thành hệ thống nhiệm vụ về sau, Diệp Thần liền phải đi hoàn thành cái thứ hai nhiệm vụ. thân thế chi mê, nhưng Diệp Thần nếu là đi, trong tiệm làm sao bây giờ? Những này lao khách làm sao bây giờ? Vừa Vận Diệp Thần hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, ban thưởng Thần cấp món cây tứ xuyên đại sư, nhưng truyền thụ chủ nghệ. Phạm La trải qua Diệp Thần tự tay dạy bảo đầu bếp đều có thể đạt tới lớn sư cấp bậc đầu bếp trình độ, nhưng cách Diệp Thần còn có nhất định trinh lệnh. Lúc này Vừa Vận đạt được cái này nổi. Đỏ Thái Lang cái chảo, Mỹ vị một, hết thảy đều như an bài tốt đồng dạng, có trùng hợp như vậy. Xem ra trong bất chi bất giác. Hệ thống đã vì Diệp Thần làm xong hết thề chuẩn bị. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, Diệp Thần liền gõ lên hắc hổ đến Hoa Vĩ Cư Xá. Sa Sa liền thấy một cái tịnh lệ thân ảnh tại hai bài mục cổng chờ lấy. Vành Ánh, thời gian còn sớm, ngươi cùng ta đi lên tìm A Di một chuyến. Diệp Thần xuống xe lôi kéo lùi Vành Ánh tay, trực tiếp đi lên lầu. Phanh phanh phanh. Mẹ, mở cửa, Diệp Thần tới. ai nha, tiểu thần A, mau vào. Lưu Di, ta có việc muốn cùng ngươi nói một chút. Mấy người tới bàn trà cùng ghế sofa vị trí ngồi xuống. Thế nào? có chuyện gì tiểu thần ngươi nói là được. Lưu Di nhìn Diệp Thần kia vẻ mặt thành thật bộ dáng, có chút kỳ quái. Lưu Di, ngươi cảm thấy ta tiểu Điếm thế nào? Đó là đương nhiên thật là tốt, ngươi cũng mang ta đi tốt nhiều lần, tay nghề của ngươi thật không biết là làm sao luyện ra được. Tiết Lưu Di ngươi muốn học không? Ta hiện tại cần muốn nhân thủ, ngươi có thể đến giúp đỡ sao? Diệp Thần nhìn xem đối diện hai người bộ dáng giật mình, mỉm cười. Tiểu Thần, ngươi cùng A Di nói đùa đâu? Không có, thật muốn dạy ngươi. Qua một thời gian ngắn ta muốn mở chi nhánh, còn phải đi ra ngoài một bậc trong tiệm này cần nhớ Lưu Di ngươi đến chống đỡ một đoạn thời gian cái gì tiểu thần ngươi muốn đi ra ngoài đi đâu Lưu Di cùng lục ánh ánh nghe Diệp Thần nho nhao giật mình Diệp Thần hiện tại chính là sự nghiệp lên cao kỳ đặc biệt là mở tiệm người đều biết tiệm này nhưng quan không được coi như đóng cửa một đoạn thời gian lão khách hàng quen muốn ít rất nhiều ta đi lô bớt một chuyến xử lý chút việc tư có thể muốn thời gian mấy tháng Diệp Thần đối với cái này còn không có nắm chắc cũng không biết có thể hay không có Diệp phụ ti tức liền không có nói cho Lưu gia mẫu nữ Thần ca ca ngươi muốn mở chi nhánh nghe Diệp Thần nói như vậy. Lưu gia mậu nữ cũng không dễ chịu nhiều truy vấn, dù sao còn chưa kết hôn. Đúng vậy, chuyện này ta cùng nhị đệ bọn hắn đã thương lượng qua. Lý Tuấn trong nhà có miếng đất, già, ta dự định mời tới. A, vậy ngươi giải quyết được sao? Lưu Di thế nhưng là biết Diệp Thần trong tiệm này, suy nghĩ toàn dựa vào là Diệp Thần tay nghề. Nếu như hắn mở chi nhánh, kia có một cái cửa hàng là tuyệt đối chiếu chú ý không được. Cho nên muốn mời Lưu Di ngươi đến giúp đỡ tiền lương lương một năm tính. Diệp Thần bây giờ có thể trông cậy vào người thật đúng là không nhiều. Lục Anh Anh muốn lên học, nhị đệ, tam đệ, tứ đệ đều có mình phân công nhưng có thể xuất ra cửa đầu bếp một cái cũng không có, càng nghĩ chỉ có Lưu Di một người. Tốt, đã tiểu thần ngươi đều nói, vậy ta từ nay về sau liền theo ngươi lan lội, ngươi nhưng phải chiếu cố tốt mẹ con chúng ta a. Ha ha. Lưu Di nhìn xem đối diện xoáy khí ánh nắng lại có bản lĩnh Diệp Thần, càng xem càng hài lòng. Vậy thì tốt, một hồi ngươi cùng ta cùng đi, hôm nay liền lên trong tiệm sản phẩm mới, thịt băm hương cá. Chính dễ dàng dạy cho ngươi. Đúng vậy, Diệp Thần hôm nay liền đẩy ra bản thân yêu nhất thức ăn, cũng là món cay tứ xuyên được hoang nên nhất chủ đánh món ăn một trong, thịt băm hương cá. Tiêu ta nói làm liền làm, ta đi thu thập một chút. Lưu Di nói xong cũng đứng lên bắt đầu thu dọn đồ đạc, mình nghề cũ cũng ném tới một bên. Giống như nàng nói, về sau nàng liền cùng Diệp Thần la lụn. Sau đó ba người đi tới Diệp Thần Tiểu Điếm, Thiên Hạ đệ nhất cửa hàng. xa xa liền thấy xếp hàng đám người đã không ít, Lưu Di trong mắt kinh ngạc càng đậm. Lúc này mới mấy điểm, trên đường cái còn không có rất có người đi đường, Diệp Thần nơi này đã so với nàng nhất thời điểm bận rộn người đều muốn thêm. Tiêu Lưu Di cùng ánh ánh ta chuẩn bị kinh doanh đi. Trưa buổi sáng kinh doanh xong đến giữa trưa khoảng thời gian này. Ta giáo lưu di tới làm thịt băm hương cá. Diệp Thần đem xe cất kỹ, kéo ra đại môn, kinh doanh bắt đầu. 8 điểm đúng giờ đổi mới, trang web cần xét duyệt, khả năng các vị nhìn thấy thời điểm sẽ có trì hoãn. Mọi người tha thứ một chút, mặt khác, cầu điểm tán, cầu ngũ tinh a. Chương 99, sản phẩm mới thịt băm hương cá. Diệp lão bản, hôm nay cái này bánh bao hấp làm sao càng ăn ngon hơn rồi. Ảo giác của ta. Làm sao có loại không muốn đi cảm giác? Người nói chết đi. Diệp lão bản, không phải bảo hôm nay bên trên sản phẩm mới sao? Trước kia kinh doanh thời điểm Đối mặt mọi người trưng cầu ý kiến, Diệp Thần mỉm cười, giữa chưa có sản phẩm mới. Cái kia có thể tiết lộ một chút là cái gì không? Tốt chờ mong. Không thể. Diệp Thần nụ cười trên mặt thu hồi, lại khôi phục tấm kia mặt không thay đổi mặt bộ kệ. Ách, tốt ta, giữa chưa nhất định phải sớm đến xếp hàng, cái này sản phẩm mới dụ hoặc ta lòng ngưỡng ấy, giống như một con mèo nhỏ đồng dạng cào cào a." Hỏi cái này lời nói người này cũng là trong tiệm khách quen cũ, đối Diệp Thần tính tình hoàn toàn rải. Nếu là Diệp Thần trả lời là cái gì sản phẩm mới, mặt trời kia thật muốn đánh phía tây dâng lên. Kết thúc trước kia bận rộn kinh doanh, ba người rốt cục nhàn rỗi. Diệp Thần đem cửa lớn vừa đóng, đi vào phòng bếp, hắn muốn trước thử một chút thăng cấp sau còn có chiếm được mới đạo cụ. Dung đỏ thái lang cái chảo cùng chú nghệ tiên phú làm đồ ăn, sẽ là mùi vị gì? Nhìn xem chặt chặt chặt cắt lấy thịt sườn Diệp Thần, Lưu Di trong mắt lộ ra thật sâu kinh ngạc, nàng còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy, cũng là lần đầu tiên có cơ hội có thể toàn bộ quá trình quan sát Diệp Thần làm đồ ăn. Đao công này giống như là hiệu, tinh chuẩn, nhanh chóng, cân xứng. Từng đầu đen lưng thịt ba chỉ ba phần mập bảy phần gầy từng đầu bị cắt thành sợi khoai tây phẩm chất sau đó xuất ra tinh bột, rượu gia vị, muối, dầu ô liu ướp gia vị một đoạn thời gian cuối cùng đại hòa sao lăn gia nhập mang kia cùng mùi cá nước đương nhiên còn có kia trọng yếu nhất bị huyện đậu cả vỏ tương thu nước hoàn thành Ừ ngực. thương quá nhìn lên trước mặt cái này bóng ánh sáng long lanh màu sắc mê người thịt băm hương cá bao quát diệp thần ở bên trong đều hung hăng nuốt nước bọt chưa vừa mới bắt đầu diệp thần đao công ta mình phía sau nấu nướng cũng không cái gì đột xuất điểm nhưng càng nghĩ cho người ta một cái cảm giác nước chảy mây trôi không sai, hết thảy đều là như vậy tự nhiên, từ bạo thịt băm xào trắng bệnh, về đến đầu điều mùi cá nước lại đến mùi cá nước điều tốt hướng trong nồi ngược lại, đây hết thảy thời gian đều nắm vừa vặn, hết thảy đều như sắp xếp xong xôi đồng dạng, không sai, đây hết thảy đều là hệ thống tính toán tốt, hòa hầu nắm, thời gian dài ngắn, đều là thần cấp món cay tứ xuyên đại sư chủ nghệ thể hiện, bưng cái này bản thịt băm hương cá, diệp thần cũng không có xào cái gì cơm trứng thiên, chỉ là đào ba chén nhỏ trắng bóc cơm, thịt băm hương cá chỉ có phối hợp cơm mới món ngon nhất, ba người nhìn xem trên bàn ăn kia bàn bề ngoài tốt. Mùi thơm tốt, khí chất tốt thịt băm hương cá, Ừ ngực. Nếm thử a, đây cũng là Diệp Thần lần thứ nhất làm thịt băm hương cá, không sai, lần này chính là thí nghiệm, nhìn thấy được hay không ăn. Thịt băm hương cá cũng không khó, nhưng mỗi một cái đầu bếp xào ra hương vị tuyệt không giống nhau. Nhìn lên trước mặt cái này mê người thức ăn, Diệp Thần dùng sức nuốt nước miếng. Xoa, hệ thống này thật tơ mờ không phải là dùng để trưng cho đẹp, từ sẽ không tới đại thần. Vài phút sự tình a, cầm lấy đũa nhẹ nhàng kẹp một ngụm thịt băm, thoải mái. Mặn, tươi, chua, ngọt, cay. Ngũ vị đều đủ. Cái này mặn mặn vừa đúng đồ ăn không vị mặn không gia vị. Phía sau chua ngọt cay càng lá chia ra một chiếc, toàn bộ cho người ta cảm giác ăn ngon đến bạo. Làm sao lại ăn ngon như vậy? Đã vượt ra khỏi nhân loại tư duy, làm sao miêu tả đâu. Thịt băm ba phần mập bảy phần gầy, tinh tế thịt băm mỗi một cây đều bao vây lấy một tầng mùi cá nước. Mang tươi non tươi non, nhẹ nhàng kẹp lấy mềm mềm, cảm giác lại rất non rất giòn. Cắn một cái xuống dưới, kia thịt băm cùng mang kia nhau nhau bị gạt ra miệng đầy mùi cá nước, ăn ngon đến bạo. Chua, ngọt, cay tại tăng thêm một nụ bạch bạch gạo cơm. Hoàn Mỹ, ăn quá ngon, thần Ca Ca làm sao cảm giác ngươi chủ nghệ lại tiến bộ. Đúng vậy à, tiểu thần, cái này ăn ngon có chút không tưởng nổi, đều làm sao lại ăn ngon như vậy. Lưu Di cùng Lục Quánh Ngánh một bên ăn, trên mặt biểu lộ phong phú. Thế mà căn cứ chua ngọt cay tươi mặn ăn ra buồn hoan cách hợp vui cảm giác. Cái này chủ nghệ so trước kia sắc hương vị hình ý lại nâng cao một bước. Xem ra cái này đỏ Thái Lang cái chảo cùng tài nấu nướng của mình thiên phú các mỹ thực một, mùi vị kia càng mỹ vị hơn. Đừng nói người khác, chính mình cũng kém chút ăn hết đũa lưỡi. Nhìn xem còn tại đảo cơm Lục Quánh Ngánh cùng Lưu Di Diệp Thần mỉm cười, quay người lại tiến vào phòng bếp, chặt chặt chặt một trận lại bắt đầu bận rộn. Lần này hắn dùng chính là bên ngoài mua phổ thông thịt heo cùng măng. Nếm thử cái này thế nào? Lục Anh Anh cùng Lưu Di liếc nhau, cảm giác thật hạnh phúc nhưng tốt chống đỡ a. Vóc người này còn có thể giữ được hay không a? À? à, thần cá ca, ca, lần này thịt băm hương cá không có vừa rồi cái kia ăn ngon, nhưng cũng ăn ngon đến bạo a. Lục Anh Anh ăn một miếng, lại ăn một miếng vừa rồi cái kia, nói ra mình đánh giá, quả là thế. Diệp Thần hiện tại chủ nghệ thiên phú tăng thêm đỏ thái lan cái chảo coi như dùng phổ thông nguyên liệu nấu ăn cũng có thể làm ra thần cấp mỹ thực cho tới trưa ba người liền bốn tại diệp thần cái tiểu điểm này bên trong diệp thần không ngừng để lưu di học thịt băm hương cá cách làm hoa rồi theo đại môn mở ra bên ngoài đã sắp xếp lên hàng dài tại diệp thần giám thị hạ lao nhân nhao nhao vượt qua đội ngũ xuất trước tiến vào những người khác xếp hàng theo thứ tự tiến vào ân nhân ngay tại diệp thần muốn quay đầu chuẩn bị thời điểm đột nhiên kêu to một tiếng dẫn tới đám người vây xem trụ tử ân nhân chỉ thấy một người dáng dấp chất phác thân hình cao lớn khôi ngô Làn da ngăm đen đại hán lập tức quỳ gối diệp thần trước mặt. "Chủ tử ngươi làm cái gì vậy? Mau dậy đi." Diệp thần liền vội vàng kéo Lý Thiết Trụ thân thể, vốn định dập đầu Lý Thiết Trụ chỉ cảm thấy một cô không thể kháng cự đại lực từ hai tay truyền đến, lập tức liền bị kéo lên. Người tới chính là Diệp thần cùng thôn Lý gia Hoa tử, Lý Thiết Trụ, đây là cô y đến bái tạ ân nhân." Đằng sau từng tờ một tuần phác, mặc mục mạc công nhân cũng nhao nhao dùng ánh mắt cảm kích nhìn lên trước mặt vị này soái khí lão bản. "Đây đều là chủ tử nhân viên tạp vụ, đều cho phi hổ làm qua công, nhưng không lấy được một phần tiền công." Là Diệp thần Diệp Thần đem tiền muốn trở về, lần này bọn hắn là đến cảm tạ Diệp Thần, nhiều lần đi Diệp Thần trong nhà đều không có người. Cuối cùng nhiều mặt nghe ngóng nghe nói Diệp Thần ở đây mở tiệm, liền hẹn lấy cùng đi cảm tạ ân nhân. Nhưng sáng sớm tới nhìn thấy đại môn đóng chặt, liền ở ngoài cửa chờ lên, theo thời gian chuyển rời. Diệp Thần quan bế ngoài cửa lớn thế mà sắp xếp lên hàng dài. Cái này khiến Lý Thiết Trụ bọn người nhao nhao chừng lớn hai mắt cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cái này là lần đầu tiên nhìn thấy, còn không có mở cửa liền xếp hàng tình huống. Nhanh, bên trong ngồi, ân nhân, đầu này ngươi để ta đỡ đi. Ta trụ từ đầu này chân chính là ngài bảo trụ, nếu không hôm nay ta chỉ có thể mang lấy gạt đến a." Lý Thiết Trụ bị Diệp Thần nắm lấy, nhìn lên trước mặt cái này gầy gò cao cao Diệp Thần, thế mà không tránh thoát. Diệp Thần lớn bao nhiêu lực lượng? "Thần ca ca, mấy vị này là?" Lục ánh ánh canh cổng chậm chạp không tiếng người, hiếu kỳ đi tới hỏi. "Chương 100, trên thân bẩn. Thần ca ca, mấy vị này là?" "Đây là ta cùng thôn đồng bạn, Lý Thiết Trụ." "Đệ muội tốt." Lý Thiết Trụ bọn người nghe thấy thanh âm nhao nhao quay đầu nhìn thấy một vị tựa tiên tiên mỹ nữ đi tới, còn gọi Diệp Thần thần ca ca. Nhao nhau lộ ra một bộ sáng tỏ ý tứ, ách trụ tử ca tốt chào mọi người, lục ánh ánh trực tiếp bị lý thiết trụ một tiếng sưng hô cho làm cái đỏ trước mặt, nhưng nội tâm lại tràn đầy tràn đầy ngọt ngào cùng hạnh phúc. ân nhân, đây là còn lại 65 vạn, diệt trừ giải phẫu tiền cùng bọn ta hỏa kế tiền công, chúng ta trả lại cho ngài. lý thiết trụ nói xong liền đem sau lưng mọi người để ý che trợ lớn bao ra màu đen đưa ra, trụ tử tiền này ngươi thu hồi đi, đây là máu của các ngươi mổ hôi tiền cùng muốn tới tinh thần phí bồi thường, nộ công phí, ta là sẽ không thu. Diệp Thần không nghĩ tới Lý Thiết trụ bọn người sẽ đem tiền còn lại lại cho đến, bọn này dản dị làm cho đau lòng người nông dân công huynh đệ, làm cho tất cả mọi người đều xấu hổ. Bây giờ còn có không thấy tiền sáng mắt người sao? Nghe nói đây là 65 vạn khoản tiền lớn, thế mà bị bọn này mặc một mạc, trên thân còn có miếng vá công nhân cho đưa trở về. Vô luận là nguyên nhân gì, cái này đều đáng giá tôn kính. Sau đó mọi người mới biết sự tình mọi nguồn, đối Diệp lao bản nhân nghĩa cùng bọn này công nhân các huynh đệ dản dị cảm động. Ba ba ba ba vỗ tay lên. Tốt, tiền này không nói trước, cái này đều giữa trưa còn chưa ăn cơm A. đến, mời vào bên trong. Diệp Thần cũng bị cảm động, nói là một chuyện, thật có thể làm lại là một chuyện khác bọn này dạn dị công nhân huynh đệ, để Diệp Thần điểm tán. cái này tốt ta, giữa trưa, bọn ta vốn định đưa xong tiền dập đầu xong liền trở về làm việc, đã ân nhân mở tiệm cơm, bọn ta cũng hảo phóng một lần hạ hạ tiệm ăn. Lý Thiết Chủ cùng phía sau các huynh đệ thương lượng một chút, đều nhao nhao gật đầu. Diệp Thần rút bọn hắn muốn về tiền công, vậy liền cho Diệp Thần cổ động một chút. thật tình không biết, Diệp Thần nơi này mỗi ngày bận rãn, căn bản không cần cổ động nhưng lòng của bọn hắn là tốt Diệp Thần đối với cái này mình cười quyết định hôm nay cái này đống nhiên hắn mời phía sau thực khách cũng không có không nhịn được thúc giục thế gian sự vật tốt đẹp cùng tình cảm cuối cùng sẽ để người trấn an cùng nhiều một ít thông cảm tràn đầy chính năng lượng Diệp Thần đem trụ tử bọn hắn tầm 10 người mang vào trong đĩa liền vội vàng tiến phòng bếp khách bên trong đều chờ đợi gấp cái này trụ tử mau nhìn giá tiền này ông trời ơi giá tiền này cũng quá đắt Diệp Thần huynh đệ cơm này cửa hàng tiêu sai giá tiền a cái này một bàn sợi khoai tây đủ ta ăn một tuần lễ tất cả cơm miệng Tiền này ta trụ tử ra, sau này sẽ trả cho mọi người. Ta muốn cho ân nhân cổ động một chút. Trụ tử trong mắt cũng tràn đầy đều là kinh ngạc giá tiền này, bọn hắn thực tình không chịu được nổi. Kia trụ tử ca, ta muốn phần cơm trứng chiên đi. Ta muốn bánh bao hấp đi, cái này rẻ nhất. Vậy ta muốn sợi khoai tây phần món ăn. Hôm nay thế nhưng là cho ân nhân đến cổ động, không thể quá dùng mình. Tuần lễ này ăn ít một chút liền trở lại. Vậy ta cũng phải sợi khoai tây phần món ăn. Ta cũng là. Cuối cùng cả đám điểm quý nhất bữa ăn cư lại chính là sợi khoai tây phần món ăn. 188 NDT một phần. Chụ Tử cắn răng muốn định điểm cái đắt một chút, nhưng nghĩ tới tình huống trong nhà, lão cha cùng vợ con đều ở nhà không dễ dàng, cuối cùng cũng muốn phần sợi khoai tây phần món ăn. Ngay bọn này đứng tại thực đơn nghị luận nửa ngày công nhân, bốn phía thực khách không có chán ghét, trong mắt càng nhiều hơn chính là đau lòng cùng thương hại. Bọn này một mạc lại đáng yêu người, thực sự làm cho đau lòng người a. Uy, đám huynh đệ này nhóm, cái này bỗng nhiên các người điểm tốt, cứ việc gọi, ta a vĩ xuất tiền. Nếu là Liễu Nguyệt Kỳ ở đây nhất định sẽ nhận ra người này, thủ hào phú nhị đại a vĩ gần nhất á vĩ thế nhưng là thường xuyên đến diệp thần cái này ăn cơm, nghiện a. Hôm nay nghe cổng cố sự, lại nghe mấy người nghị luận, A vĩ cảm thấy mình ngày xưa tiêu xài quá không nên. Hắn quyết định mời khách. Về sau mời khách không mời đám kia hồ bằng cầu hữu tiền còn lại có thể làm làm việc tốt. Rất nhiều nông dân công huynh đệ cả một đời đều không có xuống khách sạn lớn, cả một đời không có ở qua tốt khách sạn. Chỉ vì trong nhà loại kia lấy bọn hắn về nhà lão nhân cũng đáng yêu hài tử. Nam nhân bên ngoài bất an bất mặc không phải tội. Tiết kiệm một chút sẽ để cho trong nhà qua tốt hơn. Ta ơn vị huynh đệ kia, bọn ta có tiền mình giao là được. trụ từ bọn người nhao nhao cự tuyệt nói người nghèo có người nghèo cốt khí mặc dù đối phương là hảo ý nhưng bọn hắn có tay có chân vì a muốn dùng tiền của người khác cái này vậy ta mời các ngươi bọn này đáng giá tôn kính người a vĩ dơ trên bàn hai lượng muộn đảo lư một ngụm một mực cảm giác cả người hắn linh hồn đều thăng hoa ngắm lại trước đó cùng hồ bằng cầu hữu lãng phí ách hỏng trang bê quá mức rượu này liệt phu phu một tiếng a vĩ trực tiếp nằm sấp trên bàn ngủ a các ngươi làm sao còn đứng lấy nhanh ngồi a diệp thần thừa diệp ra đưa bữa ăn. Nhìn thấy cổ sắt bọn người nhao nhao đứng ở nơi đó bức rất bất an. Ân nhân bọn ta. Đừng gọi ta ân nhân, gọi ta Diệp thần hoặc là tiểu thần đều được. Diệp thần ngay cả vội vàng cắt đứt đối phương, cái này ân nhân kêu làm sao như vậy khó chịu. Kia vậy được rồi, Diệp thần, bọn ta liền không ngồi, trên thân đoàn. Lý Thiết trụ ngượng ngùng gãi gãi đầu, nhìn xem bốn phía cái này tinh xảo sạch sẽ trang trí, còn có bên cạnh thực khách kia sạch sẽ cao cấp trang phục. Quần áo bẩn. Quần áo bẩn. Câu nói này thật sâu xúc động đang ngồi mỗi một khách quen. Đột nhiên nhớ tới một cái tin tức, có chút xe buýt cùng đoàn tàu bên trên. Rất nhiều nông dân công huynh đệ đều rất là mỏi mệt ngồi dưới đất, thật nhiều người không hiểu, vừa bên trên rõ ràng có rất nhiều ghế trống a. Trên người ta bận sợ làm bận chỗ ngồi. Một câu rung động toàn bộ hoa hạ. Không có việc gì, dân công các huynh đệ, chúng ta không chê bẩn, nhanh ngồi. Đúng a, các huynh đệ mau tới ngồi, không có các người, chúng ta ở đâu tới phòng ở, đi đâu đi ngồi đường sắt cao tốc. Đến ta cái này ngồi. Đều là hoa hạ bách tính, nào có cao thấp quý tiện. Không có các người, chúng ta đều muốn ngủ đầu đường, ta cái này có tọa, đến ngồi lý thuyết trụ bọn người nhìn xem bốn phía nhiệt tình mọi người trong hai mắt đều ẩn ẩn hàm một tia lệ quang. rốt cục bọn hắn nỗ lực rốt cục đạt được khẳng định. Diệp thần nơi này thực khách vốn chính là ngư long hỗn tạp có tốt có xấu, có thể toàn bộ chính năng lượng tích cực hướng thiện cũng có Diệp thần mỹ thực có quan hệ. người luôn luôn tại mình tâm tình tốt nhất thời điểm đặc biệt tha thứ, liền xem như bại hoại cũng có phát hiện tâm thời điểm. Diệp thần mỹ thực lại chính là cái này ngoài nổ. phàm là ăn vào thức ăn ngon khách hàng đều nho nhau nhớ tới nhất sự vật tốt đẹp, tâm tình sẽ phá lệ tốt. kỳ thật người đều là giỏi thay đổi. Có lẽ hôm nay ngươi sẽ rất văn minh rất lễ phép, nhưng khi ngươi tâm tình chênh lệnh hoặc là nhìn thấy đột nhiên sông đường cái kem chút đụng phải người thời điểm, ngươi tuyệt đối sẽ không như hôm nay đồng dạng thiện lương cùng lễ phép. Nhưng Diệp Thần Mỹ thực chính là gọi lên mọi người chân thiện mỹ đồ vật, cho nên mới xuất hiện một màn này. Tràn đầy chính năng lượng. Chương 101, thịt băm hương cá bên trong không có cá. Chủ tử ca, các ngươi ngồi đi, không ai sẽ ghét bỏ ngươi, nếu là ai dám, về sau bản điểm cự tuyệt tiến vào. Diệp Thần mỉm cười, đẩy lý thiết trụ bọn hắn nhau nhau ngồi xuống. Mẹ tiếp Diệp lão bản, ngươi cũng quá xem thường người chúng ta tố chất rất cao dọn. Chính là chính là, Diệp lão bản ngươi cũng quá độc ác, còn cự tuyệt tiến vào bản điếm. Người kia không được hối hận chết ta. Liên thích Diệp lão bản tính cách này, không luận cao thấp quý tiện hết thảy bình đẳng cho nên ta cái này điệu đi vừa có tiền liền đến cổ động. Nghe bốn phía nghị luận, Lý Thiết Trụ bọn người cuối cùng đem cái mông yên tâm ngồi xuống. Trên đời vẫn là nhiều người tốt ta. Thân ca ca, đây là bọn hắn điểm bữa ăn, ngươi xem một chút. Lục ánh ánh đem nhớ món ăn tờ đơn cho Diệp thần xem xét, tất cả đều là rẻ nhất món ăn. Ừm ta đã biết, ngươi chiếu cố khách cửa, ta đi phòng bếp. Diệp Thần đem menu thả lại, trong lòng đã có so đo. Không có một hồi, lục ánh ánh liền bưng từng cái bàn ăn đi ra. Ba ba ba. Từng cái mỹ vị thức ăn đã bày tại Lý Thiết Trụ trước mặt. Thị kho tàu phần món ăn, thịt băm hương cá, vô cốt phong trào. tương nhu nhục, hồng tiêu nương, thảo thiết thủy yến. Ưng ực cô nương người thả sai chỗ. Lý Thiết Trụ nuốt nước miếng, nhìn xem trước mặt mọi người một phần phần mê người thức ăn. Thật là dễ nhìn. Thơm quá a. Thật muốn ăn. Nhưng là, tại sao không có bọn hắn điểm sợi khoai tây a? Diệp Thần nói. Những này chính là các ngươi điểm, hắn mời khách. Lục Gánh ánh quay đầu ngọt ngào cười một tiếng, đối bọn này đáng yêu người, nàng là phát ra từ nội tâm tôn trọng. Đối thần ca ca quyết định cũng là vô cùng tán thành nàng liền thích người thiệt lương. Không phải đâu Diệp lão bản, cũng mời ta ăn đi ta đến tốt nhiều lần. Phú nhị đại A Vĩ chẳng biết lúc nào đã mơ màng tỉnh lại, nghe được tin tức này lúc bị lạc kích, kém chút lại ngất đi. Cút đi. Chỉ nghe từ trong phòng bếp truyền tới từ xa xa quát lạnh một tiếng, đây chính là Diệp thần trả lời. Ach Ngô hận ngươi bảo bảo thụ thương à, bảo bảo cầu an uỷ liền đến một phần thịt băng hương cá đèn mù đi. A Vi quay đầu nhìn xem trụ tử bọn người trước mặt thao thiết tiệc. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng thịt băm hương cá. Nghe nói hôm nay giữa chưa có sản phẩm mới, vừa rồi Diệp Thần tại cửa ra vào không có đặt câu hỏi. Sau khi đi vào lại có bọn này nông dân công huynh đệ sự tỉnh. Trong lúc nhất thời lớn nhà thế mà đều quên sản phẩm mới việc này. Nói cách khác, Lý Thiết trụ trước mặt thịt băm hương cá là phần thứ nhất, phần thứ nhất đối mặt khách hàng sản phẩm mới. Diệp Lão bản đến phần thịt băm hương cá. A Vi một tiếng này đột nhiên chọn một đàn, để trong tiệm ngoài tiệm thực khách nhao nhào kinh ngạc một phen. Mấy cái đang dùng cơm khách hàng hai cái thai đoá đột nhiên lập tức dựng lên. Hôm nay có sản phẩm mới, thịt băm hương cá. Tại sao lại là cá? Ách, vị này ca, ngươi chưa ăn qua thịt băm hương cá a? Đúng vậy a, thế nào? Không có việc gì, một hồi ngươi có thể điểm một cái nếm thử. Ngoài cửa mấy cái lập tức đến phiên thực khách nhao nhao nghị luận. Bên trong thực khách ngồi không yên, vô luận là ngay tại ăn xong là đã điểm qua bữa ăn. Dựa vào làm sao đem việc này đem quên đi. Quay đầu nhìn lại, thực đơn bên trên quả nhiên nhiều một cái thịt băm hương cá, 566 NT mỗi bản. Sản phẩm mới. Hôm nay đẩy ra sản phẩm mới lại là thịt băm hương cá. Quá tốt rồi. Thịt băm hương cá, món cay tứ xuyên bên trong thụ nhất đại chúng hoang nên món ăn một trồng, cũng là phù hợp 90% trở lên đại chúng khẩu vị chua ngọt cay tươi mặn phối hợp cơm hòa mỹ. Mỗi cái tiệm cơm thịt băm hương cá khẩu vị đều không giống, ta nếm qua món ngon nhất chính là thịt băm phối hợp mâm kia, mọi người có thể thử một chút. Lão bản, ta cái này thêm một phần thịt băm hương cá. Ta cũng vậy, đến cái thịt băm hương cá. Ta cũng phải. Tương ngữ cái này trụ tự ca, những này là cho chúng ta Chủ tử bên cạnh một cái làn da vàng như nến, vóc dáng không cao, có chút gầy teo thanh niên chỉ chỉ trên bàn tiếng nói. "Kia vậy chúng ta bắt đầu ăn đi, đã Diệp Thần đã làm tốt, cũng không thể lui về đi, tiền này mọi người đến một chút, về sau ta còn." Một bên nuốt nước bọt, vừa hướng bên người các huynh đệ cười cười, "Hôm nay coi như cho ân nhân cổ động, cũng thuận tiện mời mời bọn này các huynh đệ." Mọi người thấy trước mặt những này màu sắc, mùi thơm mê người thức ăn, nước bọt không ngừng chảy xuống. "Ăn đi, đều ăn đi." Chủ tử dẫn đầu cầm lấy đũa kẹp một khối thịt kho tàu, ngan tưng bánh đồng dạng chất thịt, béo gầy giao nhau hướng miệng bên trong vừa để xuống, cái này đây là cảm giác gì? vị giác bên trên truyền đến hương vị lại là một tầng lại một tầng, thịt mỡ hương thịt nạc tươi vô hạn tuần hoàn, theo răng cắn vào, mập nhân nhớt nước canh nhau nhau tiến vào trong miệng, mập mà không án. Lý Thiết trụ cặp kia đại nưu mắt nháy mắt trừng ra hốc mắt, ăn quá ngon. trụ trụ tử ca, cái này ăn quá ngon ta văn hóa thấp, không biết hình dung như thế nào, ăn ngon đến khó ca. mới vừa rồi cùng trụ tử nói chuyện thanh niên, kích động cũng không biết tay để vào đâu. ca, cái này thịt băm hương cá, má ơi, ăn ngon đến không được không được một cái tiểu cô nương đối đối diện nam sinh nói, hôm nay là Kaka sinh nhật, nàng nghe đồng học nói qua tiệm này, ăn ngon không được không được. nhưng chính là giá cả không rẻ, hôm nay đến thời điểm canh cổng đám kia xếp hàng người thật giật nảy mình, cái này hỏa bạo trình độ tuyệt đối là vượt qua tưởng tượng a. Kaka, tiểu cô nương nói một tràng, kết quả không có nghe thấy tiếng vang, ngẩng đầu nhìn đối diện, kết quả xem xét kém chút cười phun ra ngoài, chỉ thấy đối diện Kaka của mình miệng bên trong chất đầy cơm cùng thịt băm, hai mắt trống phình lên, miệng bên trong nhét không hạ muốn ra bên ngoài để lọt, lại liều mạng nghĩ giữ lại không muốn luôn trên mặt kia khó chịu lại xoắn xuýt biểu lộ. Kaka, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ, đến mức đó sao thật cho muội muội mất mặt. Mặc dù ngoài miệng nói, nhưng vẫn là đem nước dưa hấu đưa tới. lão bản ngươi ra, ngươi cái này thịt băm hương cá bên trong không có cá. Bích nghe được câu này đám người kém chút té ngã. thịt băm hương cá bên trong không có cá. đây là năm nay cười lạnh sao? đứa nhỏ này tuyệt bức là đầu bị a. ta nói huynh đệ, ngươi chưa ăn qua món cây tứ xuyên. đứa nhỏ này tuyệt bức là đuối bức, cười chết ta rồi. Đây là ta nghe qua buồn cười nhất cười lạnh thịt băm hương cá bên trong không có cá. Ha ha, không có để cho đến lão bản cái kia tiểu tử đầu hốc mơ hồ nhìn xem mọi người. Hắn xác thực chưa từng ăn qua món cay tứ xuyên A, Cái này thịt băm hương cá không phải thịt cá làm. Vội vàng lấy điện thoại di động ra bãi đủ phổ cập khoa học một trận. Có chút xấu hổ ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt thịt băm hương cá. Mặc dù không phải thịt cá làm, nhưng thật hảo hảo ăn. Lần này tốt ra cái đại dương tướng. Hôm nay cái này sản phẩm mới thế mà miễn phí tự mang một phần cơm trắng, thực tình ra ngoài ý định. Lão bản lại thêm phần gạo. Không có, liền một phần, muốn ăn điểm cơm trứng chiên. Không phải đâu lão bản tốt chứ. Kết quả trong phòng bếp không còn có hồi âm. Chương 102, một chút hai đồ lệ. Chủ Tử Ca, vừa rồi ta tính một cái, ta một trận này muốn tốt mấy ngàn đại dương à, Diệp huynh đệ đồ ăn thật quý. Đúng vậy à, rất đắt ta, nhưng là ăn ngon thật ta, không cách nào dùng luôn ngữ miêu tả ăn ngon. Ai, chúng ta xuất thân không tốt, nếu là ta có tiền, nhất định mỗi ngày đến Diệp huynh đệ nơi này ăn, cảm giác ăn cái này bữa ăn mới là hạnh phúc a. Lý Thiết trụ người bên cạnh đều vừa ăn một bên lặng lẽ nghị luận. Về sau chờ ta lăn lộn tiền, ta cũng phải qua qua kẻ có tiền thời gian, Diệp huynh đệ cơm này đồ ăn tuyệt đối có cấp 5 sao tiệm cơm trình độ. Lý Thiết trụ đại thủ bài xuống, giả vờ như rất hiểu bộ dáng. Kỳ thật chính hắn cũng không biết khách sạn 5 sao đồ ăn là cái dạng gì, chỉ biết là nơi đó rất quý. Thật tình không biết Lý Chấn Hải đều nghĩ thuê Diệp thần đi thất cấp khách sạn, còn lưu không được tôn đại thần này. Quấy rầy mọi người một chút, mọi người cảm giác hôm nay sản phẩm mới thế nào? Diệp thần cầm khăn mặt xoa xoa tay, đi ra phòng bếp, chuẩn bị hỏi một chút mọi người cảm thụ. Ăn ngon. Ăn quá ngon. Trước kia đi qua tiệm cơm không có một nhà có Diệp Lão Bản làm tốt. Diệp Lão Bản, ngươi không muốn đi ra biết rõ còn cố hỏi có được hay không ta kém chút đem đầu lưỡi nuốt vào cái này thịt băm hương cá thật không có người nào. Chính là chính là, Lão Bản đây là gia dạng ngây thơ, Minh biết mình tay nghề, còn ra hỏi, khinh bị ngươi. Bốn phía thực khách nhao nhao đối sản phẩm mới thịt băm hương cá dơ ngón tay cái lên. Đặc biệt là phối hợp gạo cơm, cái này thịt băm hương cá ăn ở trong miệng, thật sự là tuyệt. Giang lợi nhẹ nhàng khẽ cán, thịt băm cùng mang sợi hỗn hợp lại cùng nhau, ở giữa xen lẫn nước canh, cái này chua thoải mái. Cái này sản phẩm mới mọi người hài lòng liên tốt, Hiện tại giới thiệu một chút bồn điển mới đầu bếp Lưu Di. Hôm nay thịt băm hương cá chính là nàng làm. Diệp Thần hướng phòng bếp vây vây tay, chỉ thấy tỉ mỉ ăn mặc một phen Lưu Di có chút thẹn thùng đi ra. Hôm nay Lưu Di bỏ ra đồ trang sức trang nhã, đập xương, lại mặc vào mình lúc còn trẻ quần áo đẹp lật ra. Nếu không phải khoe mắt có chút mắt cá văn, Diệp Thần thật nhìn không ra vị này mỹ lệ làm rung động lòng người nữ nhân có hơn 40. Cái gì? Bữa ăn này không phải Diệp lão bản làm? Thật hay giả? Trên đời này còn có đầu bếp có thể làm ra mỹ vị như vậy mỹ thực. Ta dựa vào nhân sinh của ta xem cùng thế giới quan toàn bộ sụp đổ. Diệp Lão bản ngươi thế nhưng là trong lòng ta duy nhất đại thần a. Đám người nhao nhao nhìn vẻ mặt ngượng ngùng Lưu Di, trong mắt tất cả đều là kinh ngạc. Kỳ thật Lưu Di cũng là kinh nghiệm xa trường lão tướng, mỹ thực đường phố nhiều năm bảy quầy bán hàng, kỳ thật cũng không nên như vậy thèm thùng. Chủ yếu vẫn là cái này cách ăn mặc, bình thường vì không cho Tiểu Lưu manh quậy rối, nàng đều là hướng xấu cách ăn mặc. Hôm nay bị nữ nhi lôi kéo nhất định phải mỹ mỹ cách ăn mặc một phen, mới có thể không có ý tứ gặp người. Cho mọi người, kỳ thật cái này thịt băm hương cá cũng là Diệp Thần dạy cho ta, mọi người ăn có thể là được." Lưu Di nhìn trong mắt mọi người kinh diễm cùng kinh ngạc, chậm rãi buông ra tâm tính. Mỹ thực đường phố xào rau lão bản nương lại dết trở về. Cùng Diệp lão bản học. Chết không được ăn ngon như vậy. Diệp lão bản, còn có thu hay không đồ đệ a, ta cũng muốn học. Đúng a, Diệp lão bản, ta cũng muốn học, cầu ngươi đem thịt kho tàu cách làm giáo cho ta đi. Nghe Diệp lão bản có ý tứ là muốn thu đồ đệ. Còn đến mức nào? Đầu bếp lương cao nghề nghiệp đầu bếp vĩnh không thất nghiệp gặp phải Diệp thần đồ đệ ngài liền gạ đi ngay tại mọi người nhao nhao la hét muốn học nghệ thời điểm Lý Thiết trụ thế mà đi vào Diệp Thần trước mặt phủ phủ một hạ quỳ xuống Diệp Diệp huynh đệ mời thu ta làm đồ đệ đi ta ta từ nhỏ đã muốn làm cái đồ bếp chỉ là không ai chịu giáo ta muốn để người nhà được sống cuộc sống tốt ta chân này mặc dù giải phẫu tốt nhưng về sau rốt cuộc không làm được sống lại cầu Diệp huynh đệ thu ta đi chẳng ai ngờ rằng mọi người cho đùa lời nói thế mà để Lý Thiết trụ coi là thật người nhà thế mà quỳ xuống bái sư chỉ có thể nói người trong thôn thực tình giản dị trung thực trụ tử ca mau dậy đi Diệp Thần liền vội vàng tiến lên kéo trụ tử Trong lòng ẩn ẩn có chút ý động. Cung Nghị đệ nói tiếp cái kia mặt đất đã đang động công, kỳ thật mặt đất bên trên vốn là có một cái nhà nhỏ ba tầng, tiền thân chính là mở tự điếm. Cuối cùng rượu chủ tiệm thị đánh bạc thiếu đặt núng nợ, bị Khải Đắc lợi lấy giá thấp cho thu mua đi qua. Chỉ cần đem mặt tiền cửa hàng sửa sang một chút, chi nhánh rất nhanh liền có thể mở. Kia hai cái cửa hàng đều cần một người tỏa chấn. Lưu Di tính một cái. Lý Thiết chủ cũng là không sai nhân tuyển. Không có thiên phú, không có bản lĩnh, có hệ thống sợ cái gì, chỉ cần diệp thần để phụ giáo, vài phút ra tới một cái đỉnh cấp đầu bếp mà lại buổi trưa hôm nay không có để mọi người ăn ra trinh lệnh là bởi vì Lưu Di xào rau nổi là đỏ Thái lang cái chảo mỹ vị một có thể so sánh Diệp Thần trước đó tay nghề Lý Thiết trụ đáy lòng thuận phác thiện lương không lòng tham không đáy lại nói Diệp Thần cũng chính thiếu nhân thủ Chu tử Ca ta đáp ứng ngươi mau dậy đi thật chứ Lý Thiết trụ bị đỡ dậy về sau hai mắt lộ ra kinh hỉ Diệp Thần chủ nghệ tuyệt đối là lớn sư cấp bậc nếu có thể dạy cho hắn hắn tuyệt đối có thể mang tới cho người nhà ngày tốt lành đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá mấy năm sau Khi Lý Thiết trụ lần nữa nhớ lại hôm nay ý nghĩ thường có chút xấu hổ, Diệp Thần trụ nghệ đâu chỉ là lớn sư cấp bậc, chỉ tự trách mình lúc ấy kiến thức thiệt cận, Diệp sư phụ trụ nghệ là duy nhất đại thần. Phù phù. cầu Diệp lão bản thu ta làm đồ đệ. Đúng, ta cũng phải bài sư. Nhìn xem bốn phía nhau nhau ngao nghe muốn động thực khách, Diệp Thần đem mặt tối sầm, đều về đi ăn cơm, liền thu hai người lại loạn liền chớ ăn. Diệp Thần tiêu chuẩn mặt bộ kẽ lại bày ra, tức sạm mặt lại nhìn xem đám người chung quanh, cái thứ nhất lấy vui cái thứ hai liền chán ghét, mà lại Diệp Thần hiện tại liền chỉ một người tây. Lý Thiết Trụ nhân phẩm cùng bản tính Diệp Thần đều hoàn toàn yên tâm, cho nên mới thuận nước đầy thuyền đáp ứng. Mặt sau này cùng gió chỉ có thể ha ha. Diệp Lão bản thật vô tình, Diệp Lão bản thật là lãnh khốc, Diệp Lão bản thật đáng ghét, bị cự tuyệt đáng người nhao nhao chửi bậy. Ừm. Diệp Thần đem mặt lạnh lẽo, ánh mắt bốn phía quét qua. Wa, cái này thịt kho tàu ăn ngon thật ngươi nói có đúng hay không? Ừm, cái này sợi khoai tây cũng ăn ngon đến bạo a. Đúng đúng, chúng ta nhanh ăn đi. Mới vừa rồi còn nhao nhao chửi bậy đám người nhao nhao ngửa đầu nhìn trời. Điềm nhiên như không có việc gì bắt đầu ăn. Chu Từ Ca, giữa trưa kinh doanh kết thúc sau ngươi đừng đi. Cùng Lưu Di cùng một chỗ cùng ta tiến đến. Diệp Thần bàn giao một câu sau lại cùng Lưu Di hướng trong phòng bếp đi đến. Một chút thu hai đồ đệ, vì Diệp Thần trốn đi, đi hoàn thành hệ thống nhiệm vụ giải quyết tình hình khẩn cấp. Huynh đệ, ngươi thật có phúc, có thể đi theo Diệp lão bản học nghệ, ngươi phát đạt. Đúng à, vị tiểu hữu này có phúc à, quả nhiên là người ngốc có ngốc phúc à, không phải, không phải nói ngươi ngốc, ngươi có phúc, ngươi có phúc à. Chẳng lẽ có thể bái Diệp Thần vi sư, rất khó. Lý Thiết Trụ nhìn xem bốn phía kia ánh mắt hâm mộ, cười ngây ngô gãi đầu một cái. Cuối cùng bữa ăn này là Diệp Thần mời, những số tiền kia cũng làm cho trụ tử lấy về phân. Đẹp mắt lời nói điểm tăng a. Chương 103, mở chi nhánh. Cách lần trước thu đồ thời gian đã qua gần một tháng, hôm nay Diệp Thần cùng chúng huynh đệ sẽ nên đón một cái ngày đại hỉ. Thiên hạ đệ nhất cửa hàng, kỳ hạm cửa hàng, gây dựng. Giữa trưa 11 giờ 58 phút. Theo đinh thai nhấc góc pháo mừng âm thanh, Diệp Thần cầm một thanh cái kéo lớn cầm trong tay tơ hồng mang cắt đoạn. Kinh doanh bắt đầu. Tiểu Nhị đến một trồng tương lưu nhục còn có muộn đảo lư. Tiểu Nhị thịt kho tàu, thịt băm hương cá, hồng tiêu ngư đồng dạng một phần. Nhanh, Tinh Di, chúng ta nhanh đi nhìn Trạng Nguyên. kia Trạng Nguyên rất đẹp trai a còn giống như có thể chụp ảnh chung. Mau nhìn nơi đó. Thế mà còn có thái giám cùng cung nữ. Cái này phục vụ viên rõ ràng đều là thái giám cùng cung nữ cách ăn mặc. Tiệm này có ý tư a, có vẻ như món ăn cũng không tệ. Ta vào xem một chút đi. Bên ngoài cảnh tượng Diệp Thần cùng Lưu Di là không thấy được. Toàn bộ phòng bếp to to nhỏ nhỏ đầu bếp hơn một người, nho nhau bận biểu khí thế ngất trời. Không sai, đây chính là Diệp Thần mở chi nhánh. Vận dụng rất nhiều phục cậu nguyên tố. Vô luận là đóng gói, vẫn là nhân viên cửa hàng đều suy nghĩ khác người khắp nơi lộ ra cùng người khác địa phương khác nhau. Nếu là lại thêm món ăn mỹ vị, tiệm này tuyệt đối có thể lựa. Chỗ vòng 2 linh sơn đường phố tiệm này chính là tam đệ nhà mua lại 3 tầng khách sạn. Gần 1 tháng trang trí thời gian, để cái tiệm này khắp nơi hiện lộ rõ ràng không giống bình thường. Những này ý tưởng đều là Diệp Thần ý tưởng đột phát nghĩ ra được. Gọi món ăn phục vụ viên đều là nam, mặc một thân mộc mặc trường sam, mang theo bắt rác dưa hầu mũ. Trên bờ vai dựng lấy một đầu vài thô màu trắng lông dài khăn. Điếm tiểu nhị, mang thức ăn lên phục vụ viên chia làm nam nữ, nam một thân thái giám phục, nữ một thân cung nữ giả, mỗi lần đưa đồ ăn đều là bốn nam tứ nữ sắp xếp hàng dài. Còn có cung cấp mọi người chụp ảnh lưu niệm trạng nguyên tuyệt bức đẹp trai đệ xuống nước ấm ấm. Hấp dẫn lấy từng bảy tiểu nữ hài nhau nhau chụp ảnh lưu niệm. Đại sảnh bàn ghế cũng là khắp nơi khác biệt, mỗi một cái bàn ăn đều không giống. Đối xây bàn bốn phía tám cái tạng đá ghế. Ban cơ bàn bốn phía bốn đen bốn bạch tám cái đặc biệt lớn hào cỡ vây từ gốc cây bàn bốn phía hình thù kỳ quái một chạm khắc gỗ khắc. còn có càng thêm mới lạ cổ quái bàn ăn, căn cứ khách hàng vui tốt tự mình lựa chọn. Liên ngay cả bàn ăn cũng đủ loại, mini hào cối xe, phóng đại hào ốc biển hình, khẩu vị nặng cũng có thể lựa chọn mini hào bùn cầu. Có thể nói như vậy, điểm ấy coi như không có diệp thần mỹ thực, chỉ cần đồ ăn không khó khăn làm ăn, cũng tuyệt đối náo nhiệt bạo mãn. Diệp thần, ngươi những này mới lạ ý nghĩ là thế nào nghĩ ra được? Lưu Di một bên làm lấy diệp thần dạy cho các loại đồ ăn, một bên dùng sùng bái ánh mắt nhìn diệp thần. Không sai, sùng bái rất nhiều kỳ tư rượu tưởng ý tưởng để người đều hai mắt tỏa sáng liền ngay cả đã sớm đến được chứng kiến lưu di hiện tại nhìn thấy cũng ngạc nhiên không ngừng. Ách! Kỳ thật đây đều là hệ thống thông qua quét hình đem trên địa cầu tất cả có ý tứ khách sạn, mỹ thực cửa hàng, tiểu điểm đều nhất nhất phân tích, đem có ý tứ nhất tinh hoa nhau nhau chuyển đến nơi này, giống như một cái món thập cẩm, đem tất cả kinh điển đều vào lại với nhau. Nếu là không có khách nhân cửa hàng là cái này cảnh tượng tuyệt bức sẽ rất quái dị. Nhưng nếu là tăng thêm mộ danh mà đến cùng đi theo diệp thần cùng đi khách hàng quen, kín người hết chỗ. Cái này tất cả quái dị đồ vật thế mà hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau. Mấy cái bưng buồn cầu bàn ăn khách hàng gặp được mấy cái bưng cối say khách hàng, nhau nhau mới lạ nhìn đối phương đồ ăn. Mới lạ. Chơi vui. Điểm tiểu nhị. Một ngựa thùng cơm trứng thiên. Tiểu nhị đến mải một cái bàn khoai tây. Bàn ăn tự do tuyển, nhưng mỗi người bữa ăn đều là giống nhau, nhưng những này mới lạ đồ vật kéo theo lấy thần kinh của tất cả mọi người. Trong tiệm thực đơn bên trên giá cả cũng chia làm hai tổ. Một tổ là phổ thông mỹ thực, giống như chỗ có tiểu điểm đều có món ăn đồng dạng. Giá cả bình dân hàng đẹp giá rẻ. Một tổ là Diệp Thần cùng Lưu Di tự mình xuống bếp mỹ thực, loại này mỹ thực giá cả đắt đỏ, thế mà còn muốn hạ lượng mua. Còn phải xếp hàng chờ. Hơn nữa còn thường xuyên mua không được. Thực sự là đồng thời dùng cơm quá nhiều người. Đại sảnh này có thể đồng thời cung cấp hơn nghìn người dùng cơm, lại thêm phía trên phòng cùng nhà tọa. Toàn bộ thiên hạ đệ nhất cửa hàng, kỳ hạm cửa hàng, có thể đồng thời cung cấp 3000 người dùng cơm. Phòng bếp hơn 100 cái đầu bếp mỗi người đều có mình thức ăn cầm tay, mà lại đại bộ phận là món cay tứ xuyên sở trường. Đây là bởi vì Diệp Thần mỗi người đều chỉ đạo qua một món ăn. Nhao nhao đem bọn hắn nhân viên chủ yếu tay nghề tăng lên tới đại sư cấp đầu bếp. Chỉ có Lưu Di cùng Lý Thiết Trụ, Diệp Thần đem được Hoang Ninh nhất đồ an toàn bộ giáo cho bọn hắn. Lý Thiết Trụ ở lại Mỹ Thực Đường phố cửa hàng, Lưu Di thì bị Diệp Thần mang đến vòng 2 kỳ hạm cửa hàng. Bị Diệp Thần trực tiếp vung tay lên, phòng bếp sự tỉnh, Lưu Di định đoạt, chủ bếp vị trí. Bởi vì hắn muốn đi, rời đi một đoạn thời gian đi hoàn thành hệ thống nhiệm vụ đặc tụ, thân thế chime. Lưu cho Lưu Di một thanh đỏ Thái Lan cái chảo, lưu cho chủ tử một thanh Trung Hoa tiểu đường gia cái sạn. Đều là mỹ vị một tổ tính. Hiện tại hai người chủ nghệ trải qua diệp thần điều giáo, đã có thể đạt tới diệp thần trước đó tay nghề, dù hơi không đủ, nhưng không phải nhân sĩ chuyên nghiệp cũng ăn không ra. Trong lúc đó diệp thần hết thảy tham gia qua bảy thứ thu săn, trừ đạt được một thanh trung hoa tiểu đương ra cái sạn còn chiếm được một bình thuốc đỏ. Nhớ đến lúc ấy diệp thần trực tiếp ngẫm bức đây là cái gì? Hệ thống hiện chữ, thuốc đỏ, hồi máu 100. Ta đậu phộng, loại vật này cũng có thể có. Mặc dù nói như vậy, diệp thần vẫn là đem bình này đỏ chót lưu tại nông trường, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đi săn trong lúc đó quái vật cũng là đủ loại điên cuồng con vịt phẫn nộ gà con dã man hiệu sao cầm cái cào đinh ba mẹo hiện tại diệp thần đã có thể cùng đại hoàng cộng đồng chiến đấu mặc dù diệp thần khoảng thời gian này trừ mấy cái đạo cụ cái gì đều không được đến cũng không có thăng cấp nhưng là lớn hoàng thăng cấp hiện tại đại hoàng đã cấp ba lực công kích bốn chỉ so với diệp thần kém một chút đã là diệp thần lúc chiến đấu không thể thiếu đồng bạn rất nhiều lần nguy hiểm sắp tiến đến đều là đại hoàng ra miệng cứu rút. nhìn xem hết thể đều tại phát triển không ngừng thiên hạ đệ nhất cửa hàng diệp thần hài lòng cười một tiếng thấy được thật nhiều khách quen lao trương hầu tử Nhất Tiểu Bắc, Đàm Kiến Quốc, Lão Tôn Đầu, Lão Lý Đầu, Lưu Nguyệt Kỳ, A Vĩ, các loại còn có thật nhiều thật nhiều gương mặt quen. Bọn hắn đều đi theo Diệp thần bước chân đi tới kỳ hạm cửa hàng. Chúc mừng phát tài tài thần nương nương đến phát tiền nương nương chọn món ăn nhiều một chút, tay lưu dư hương nhiều một chút. Theo một tiếng lại một tiếng tiếng hò hét, đây là điếm tiểu nhị tại khách hàng chọn món ăn lúc phát ra thanh âm. Dung một cái, thỏi vàng dòng lăn, lan, lật hai phiên cung hạ đại gia phát đại tài cái này là một đám tiểu thái dám đem rau trộn phóng tới trong bình dùng sức đông đưa ngoài miệng còn muốn nói diệp thần cho lời kịch khách tới á tiểu đào hồng mau đưa ra hướng trên lầu lĩnh cùng một cái vé lấy nùng trang bác gái mẹ lối ra hô hảo đây chính là tiệm mới người giữ cửa hết thảy hết thảy đều rất loạn nhưng cho người ta một loại khác loại cùng mới lạ cảm giác trước 104, trăm gia oanh nhìn xem phi thường náo nhiệt bận điệu tứ phía chi nhánh diệp thần hài lòng cười cười lần này trang trí đại bộ phận đều theo lấy hệ thống cho gia nhắc nhở đến làm cuối cùng bỏ ra diệp thần ba vạn đại dương Hệ thống lại trò quy hoạch một phen. Bà đến xem dối bởi các loại loại cảnh tượng diệp thần kém chút sầu bệt đầu. Nhưng bị hệ thống cái này một ly cấp, thế mà hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau, khắp nơi dính liền vừa đúng. Xuất ra lục ánh ánh tặng nguyễn cực màu đen ap, bấm nhị đệ điện thoại. Một hồi đến trong tiệm tìm ta, mang ta đi tiếp xúc một chút dạ doanh. Lục ánh ánh đã khai giảng, ngay nghỉ kết thúc nàng lại trở lại đại học tiếp tục đi học. đương nhiên yến kinh đại học rời cái này không xa, hai người vẫn là có thể trải qua thường gặp mặt. Bất quá không thể giống như trước đồng dạng, mỗi phút đều không xa rời nhau, mà lại không nghĩ tới chính là. Lưu Chân Chân thế mà cùng Lục Bánh ánh, ánh là một cái hệ đồng học. Lần trước Diệp Thần đưa Lục Bánh ánh về trường học, cái này hát hổ thực sự quá phong cách, dẫn tới người qua đường nhao nhao vây xem, đương nhiên trong đám người Lưu Chân Chân cũng nhìn thấy Diệp Thần. Nhớ đến lúc ấy Lưu Chân Chân lôi kéo Diệp Thần tay, trong mắt tràn đầy đều là nhỏ ủy khuất. Thân ca ca, ngươi tìm bạn gái làm sao cũng không nói cho người ta, người ta có còn hay không là muội muội của ngươi à nha. Kỳ thật Lưu Chân Chân trong khoảng thời gian này tâm một mực có một tia ảo tưởng, đã Vương Tuyết cùng Diệp Thần chia tay, nàng có hay không có thể cùng Diệp Thần thổ lộ. Từ lần trước Diệp Thần giả trang một lần bạn trai, Lưu Chân Chân trong lòng thế mà thường xuyên hiện ra Diệp Thần cái bóng. Hỏi bằng hữu mới biết được, đây chính là yêu đương thích một người, trong lòng mới có thể lao nghĩ hắn, lao nhớ thương hắn. Nhưng lại tại Lưu Chân Chân lấy hết dũng khí muốn cho Diệp Thần thổ lộ thời điểm, thế mà phát hiện Diệp Thần đã có bạn gái. Đành phải đem nội tâm ý nghĩ lại chôn ở đáy lòng, chỉ là làm một muội muội hầu ở Diệp Thần bên người. Kỳ thật dạng này cũng rất tốt, chỉ cần có thể thường xuyên nhìn thấy thần ca ca, nàng liền phàm mãn. Mà lại lục cánh cánh thanh danh cùng Mỹ Mạo cũng là toàn trường đều biết. Mỹ lệ làm rung động lòng người đấy lòng thiệt lương, đơn thuần đáng yêu yên kinh hoa khôi của trường. Mặc dù nàng cũng không kém, nhưng nội tâm vẫn là chân thành chúc phúc diệp thần. Lần này thần ca ca rốt cuộc tìm được một một cô gái tốt. Thật tình không biết nàng coi là theo thời gian trôi qua sẽ từ từ đem phần nhân tình này quên hoặc chôn sâu đáy lòng, lại không nghĩ tới tương tư đơn phương lực lượng lại có thêm lớn. Đại ca, trong tiệm làm xong hả nha? Vương quân một mình lái xe đi tới cửa tiệm, nối liền ngoài cửa diệp thần hướng dạ huynh tổng bộ tiền đến. Nhị đệ, xe này kéo anh a. Hắc hắc, hầu tử cùng a tuấn đâu? Diệp thân gần nhất một mực không có nhìn thấy hai người, tò mò hỏi: "Đại ca đừng nói nữa, Tam đệ hiện đang giúp ngươi quản lý Thiên Hạ Đệ Nhất cửa hàng, bận dữ tối bụi." Rất nhiều người đều nhờ quan hệ hy vọng có thể đem tụ hội, sinh nhật chờ hiến hội đều tại trong tiệm bày, vừa hy vọng đại ca ngươi có thể tự mình xuất thủ, kết quả quá nhiều người, gác tội ai đều không tốt, không có cách, chỉ có thể các loại lý do từ chối. Có vẻ như Lý lão gia tử cũng muốn nhập cổ phần Thiên Hạ Đệ Nhất cửa hàng, mỗi ngày cho Tam đệ làm tư tưởng làm việc đâu. Vê phân hậu tử, cái này gấu đồ chơi gần nhất phong quang vô hạn a. Khải Đắc Lợi cùng Thiên Hạ đệ nhất cửa tiệm Bảo Tiêu đã toàn bộ đổi thành dạ hồ thành viên, mà lại băng quy nghiêm ngặt, mỗi ngày mang theo tiểu đệ rêu giao khắp nơi, chuyên tìm các loại không phục cùng nguy hại bách tính người phiền phức, cũng vội vắng chết. Bất quá là mù bận rộn. Về phần ta, đại ca lúc nào chúng ta đi bộ đội, ta đều nhanh nhàn chết. Vương quân vừa lái xe, một bên đem các huynh đệ tình hình gần đây nói một chút. Hôm nay đi dạ huynh chính là đến hỏi tình báo, nếu là có thể, chúng ta lập tức khởi hành. Cái gì? Quá tốt rồi, sớm liền đợi đến cái ngày này. Thế nhưng là chúng ta làm sao tiến bộ đội đâu? Vương Quân nghe được cái này tin chấn phấn lòng người, sướng đến phát rồ rồi, một cước chân ga trực tiếp siêu tốc. "Ngoá, ngươi kiểm chế một chút, đừng siêu tốc." Diệp Thần tức sạm mặt lại nhìn xem Vương Quân, cái này nhị đệ chính là cho dễ kích động, mãi mãi cũng là một bộ tinh lực chân đậy, không tim không phổi bộ dạng. "Đại ca, phía trước sắp đến, gia huynh tổng bộ rất bí mật, tại một cái không đáng chú ý trong tầng hầm ngầm. Vương Quân đem xe dừng lại, đi tới một chỗ đại lâu văn phòng, ga ra tầng hầm một tầng bắt đầu, mãi cho đến 3 tầng, đều là dạ hành tồn tại. Khi Vương Quân thông qua ám ngữ để gác cổng bộ vào hai người thời điểm, một cố làm bùa ủi y nhiên trực tiếp lái xe qua lan can bình thường ngoại nhân bao quát vào hỏi tình báo người đều muốn xuống xe qua cán, cái khác nhân viên cũng là muốn dạng này chế độ nghiêm khắc lại hà khắc cái này lái xe là ai a tiến dạ huynh đều là đi bộ đi bảo chưa từng thấy qua có lái xe tiến đến đoán chừng là nội bộ nhân viên đi ngươi không thấy được cổng gác cổng đều không có trưng cầu ý kiến sao trực tiếp cho qua diệp thần cùng vương quân ngươi một lời ta một câu đi tới một cái cửa thang máy chỉ thấy đứng ở cửa hai cái bảo tiêu hai vị là đến mua vẫn là bán mua Vương Quân ở bên vội vàng đáp, đây là dạ huyễn quý củ. Mua tình báo đi thang máy 3 tầng dưới. Bán chính là bán tình báo, đi dưới bậc thang tầng 2. Hai vị mời. Theo một vị bảo an đi theo cùng chỉ dẫn, Diệp Thần cùng Vương Quân đi tới một cái như phòng thẩm vấn đồng dạng phòng tối bên trong. Hai vị muốn mua cái gì tình báo? Chỉ thấy đối diện ú ám chỗ ngồi một cái người áo choàng, thấy không rõ diện mạo. Ta dựa vào, chỉnh cùng cổ đại tổ chức ngầm đồng dạng, có ý tứ, phục cổ gió ta tới là nghĩ điều tra một người hiện hữu tin tức chỉ có tên của hắn cùng đã từng đợi qua bộ đội. Bộ đội người kia tình báo giá cả coi như đắt. Tiền không là vấn đề, đây là tin tức, ngươi cho giá đi. Nói xong, Diệp Thần lấy ra một tờ giấy, phía trên có Lưu tra Diệp Vi quốc danh tự, còn có đại thể tuổi tác, còn có đã từng đợi qua bộ đội. Nguyên đại tương đối xa xưa, kỹ càng tình báo muốn 50 vạn. Không có vấn đề, ngươi đi chuẩn bị tư liệu đi. Diệp Thần hiện tại không thiếu tiền, hắn sợ chính là Diệp phụ tin tức điều tra không được. Có tiền có thể sai khiến quỷ thần, xem ra dạ huynh cũng không tệ lắm. Áo choàng nam đem Diệp Thần muốn tra tin tức báo cáo chuẩn bị đi lên, chờ giây lát sau xuất ra một cái broker. Quét thẻ đi. Ngáo, thực tình muốn nhả ránh, ngươi cái này rõ ràng làm cho thần bí như vậy lại phục cổ. Em đẹp đụng tới một cái bộ cơ rất đột ngột có được hay không? Diệp Thần im lặng nhìn lên trước mặt hiện đại sản phẩm công nghệ cao, tại cái này ông trầm, hết thảy đều phục cổ trang trí hoàn cảnh lộ ra thật tốt đột ngột. Chấm đã. Ngay tại Diệp Thần cầm thẻ chuẩn bị quét thẻ thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng két kêu. Tam tiểu thư. Bên trong áo choàng nam này lại cũng không trang bức, lập tức đứng lên lấy xuống áo choàng nhìn xem đột nhiên xông người tiến vào. Người tối mặc một thân tơ chất bằng lụa xơn Cao cao phân nhánh đi thẳng tới bẹn đùi, theo đi đường lúc mở lúc đóng sườn xám loáng thoáng rọi dị ra kia tuyết trắng chân dài, trên mặt vẽ lấy nhàn nhạt trang dung, nhưng son môi nhan sắc lại rất đậm rất nặng, trên đầu cuộn lại một cái phục cổ búi tóc cả người cho người ta một loại trang nhã, phục cổ, giống như trong tranh đi ra tới cổ điển mỹ nữ đồng dạng. Điểm tán a. Chương 105, Diệp phụ bối cảnh. Nàng này tên là Quý Nguyệt Bình, là dạ huynh tam tiểu thư, vừa rồi mở ra làm bổ hự ỷ nhỉ tiến vào dạ huynh người chính là nàng. Bình thường nàng thích phục cổ đồ vượn. Cho nên nàng phụ trách tiên kinh giả hoành cứ điểm để nàng cho trang trí cũng là kiểu cổ phục. Có một phong vị khác. Mà lấy xuống áo choàng nam nhân lại để lọt làm ra một bộ tóc hối cua, hơn 40 tuổi trung niên nam nhân bộ dáng. Lý thúc, tình huống đặc thù, giá tiền này muốn lận gấp 10. Cổ Điển mỹ nữ đi vào diệp thần trước mặt, mặt đối mặt nhìn xem diệp thần, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ. Ngươi tại sao phải điều tra hắn? Mỹ nữ há miệng câu nói đầu tiên là hỏi nguyên nhân. Liên quan gì đến ngươi, đại danh đỉnh đỉnh dạ huynh ngay cả cái quy củ đều không rạng. Khách hàng chính là tượng đế, ta là tới mua tình báo cũng không phải ra bán tình báo. Diệp Thần trong lòng có chút không cam lòng, cô gái này bệnh tâm thần a, mặc dù hình như là giả vành cái gì tam tiểu thư, nhưng quan hắn lông sự tỉnh. Bị quay rầy giao dịch Diệp Thần trong lòng rất là khó chịu. Ha ha, tiểu đệ đệ không nên tức giận tỉ tỉ đâu, chỉ là hiếu kỳ, bởi vì ngươi điều tra người này bối cảnh rất không bình thường. Chúng ta giả vành tín dự rất tốt, những năm gần đây ngươi là cái thứ ba để chúng ta lâm thời đổi giá khách nhân. Trước hai cái điều tra nhân vật đều là hiện nay chính phủ quan lớn a mà lại còn không lạ bình thường có lớn. Mỹ nữ không biết từ nơi nào lấy ra một cái quạt xếp. Lăng Yên mở ra vụn trộm che miệng nhỏ, chỉ lộ ra một bộ cười tủm tìm như nguyệt nha con mắt. Sau đó lấy ra một tờ A4 giấy trắng, phía trên tràn đầy tất cả đều là tin tức, trung ương phóng đại ba chữ bắt mắt biểu hiện ra Diệp Vi quốc ba chữ. Mặt trên còn có một tấm hình, trên tấm ảnh nam nhân cùng Diệp Thần giống nhau đến bảy phần, hai đầu lông mày lộ ra một cố khí khái hào hùng cùng sắc bén, chỉ là ánh mắt hơi có vẻ sầu lo cùng gián mua. Vâng anh, Cổ điện mỹ nhân cùng tin tức giống như một đạo thiên lôi vây Diệp Thần trực tiếp ngậm tại nơi đó, địa phụ đối cảnh thật không đơn giản. Phía trước điều tra nhân vật bậc này đều là chính phủ quá lớn. Hơn nữa còn là yếu viên. Tiết Diệp Vĩ Quốc là bối cảnh gì? Nhìn lấy trong tay tình báo, Diệp Thần càng xem càng phẫn nộ, càng xem càng tâm lạnh. Nếu như bối cảnh rất lớn, vậy tại sao không tìm đến ta cùng mẫu thân? Có phải là đã đem chúng ta quên mất? Còn là cố ý vứt bỏ? Diệp Thần lửa giận trong lòng càng ngày càng tràn đầy trong đầu không ngừng thoáng hiện Diệp phụ bỏ rơi vợ con hình tượng. Song toàn nắm thật chặt, trên tay cùng gân xanh trên chán nhau nhau như tiểu xà đồng dạng bạo khởi. Hệ thống hiện chữ, Túc chủ phẫn nộ giá trị đầy cách, tự động kích hoạt bá vương chi nộ giống chỉ thấy diệp thần đem tình báo trong tay xé ra ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng cái này dít lên một tiếng là mở ra bá vương chi nộ gào thét cuộn cuộn lôi âm từ diệp thần cái lôi chối nộ vang bốn phía vách tường cùng trần nhà thế mà bị trấn rơi tầng tiếp theo tầng cho bụi với anh không chế không nổi tâm tình mình diệp thần hung hăng một quyền trực tiếp đánh vào trên tường bang một tiếng xi măng đổ bê tông dưới đáy bức tường thế mà bị diệp thần đánh ra một cái thật sâu quyền lớn vì cái gì vì cái gì ngươi lợi hại như vậy còn chưa tới tiếp ta cùng mẫu thân diệp thần hai mắt lưỡi hồng đánh ra một quyền sau gán khí giảm xuống túi đầu đối tượng tự lẩm bẩm hệ thống hiện chữ bá vương chi nội đến ngược 54321 giải trừ bá thể diệp thần theo giải thể chậm rãi ngồi sụp trên mặt đất song tay nắm thật chặt tóc của mình đại ca vương quân nhìn xem lúc này diệp thần là như thế lạ lắm bình thường diệp thần mặc dù một mặt bình tĩnh cùng mặt không biểu tình nhưng từ trong mắt có thể nhìn ra diệp thần đấy lòng thiện lương vẫn tương đối tốt tiếp xúc nhưng nhìn xem lúc này cặp kia huyết hồng hai mắt vương quân không khỏi dùng mình một cái đại ca đến cùng cha là ai tại sao lại mang lại như thế lớn tâm tình chậm chần còn có tin tức lên tới ngọn nguồn viết là cái gì Ta không có việc gì nhị đệ yên tâm. Diệp Thần tình này tự đến nhanh đi cũng nhanh, cái này tâm thái của người mạnh đã cải biến Diệp Thần tư tưởng. Muốn là tiểu lão bách Tính nhìn thấy loại tin tức này tuyệt bức sẽ khóc giống nửa ngày, oan trời trách đất. Nhưng Diệp Thần không phải. Nắm chặt hai tay trực tiếp bại lộ nội tâm của hắn. Hắn muốn trả thù. Coi như đối phương là một cái siêu cấp độ vật to lớn, nhưng hắn Diệp Thần có phần này thực lực. Khi Diệp Thần mang theo Vương Quân đi ra dưới mặt đất dạ vĩnh ổ điểm thời điểm, thời gian đã là 1 giờ sau. Hai người ngồi trên xe, Vương Quân đưa cho Diệp Thần một điều thuốc. Đại ca Ngươi điều tra người này là ai? Vì sao ngươi? Ta đến nói đi, lần này ta dẫn ngươi đi bộ đội cũng là bởi vì người này. Hắn gọi Diệp Vĩ Quốc, cũng chính là phụ thân của ta. Nhưng ta từ nhỏ đã chưa từng gặp qua phụ thân, một mực là mẫu thân nuôi ta lớn. Bây giờ mẫu thân đi, chỉ còn lại có ta một người, lúc ấy ta liền suy nghĩ, phụ thân rời đi có phải là có đặc thú nguyên nhân gặp bất hạnh, bị người nhà bức bách ngăn cản. Diệp thân điểm thuốc lá hung hăng nhǒu ngụm vòng khói vương quân không có quấy rầy, hắn biết, hiện tại đại ca cần một tính giả, một cái yến lặng người nghe nhưng là ta không nghĩ tới, phần này hoa 500 vạn mua được tình báo, thế mà nói cho ta hắn là một cái tướng quân. Hoa Hạ tướng quân, Diệp tướng quân, Hoa Hạ tứ đại gia tộc Diệp gia. Gia gia là Diệp Hồng Sinh, Diệp tổng tư lệnh. Nguyên lai like ta có một cái lợi hại như vậy gia gia cùng lao cha, nhưng là ta không nhận. Vì cái gì như thế có quyền thế hắn không tới tìm chúng ta? Là nguyên nhân gì để hắn có thể nhẫn tâm hai mươi mấy năm không đến thăm chúng ta? Còn là căn bản chính là hắn đã đem chúng ta quên đi, hoặc là từ bỏ. Bang, Diệp Thần nói phẫn nộ chô hung hăng một đập tay lái chỉ thấy tay lái đều có chút biến hình nhìn một bên vương quân trong lòng cái kia đau a đây chính là toàn cầu hạn lượng 9 chiếc làm bùa gọi nhị nhị vệ nẹn nọ a bất quá nhìn xem đại ca kia quên mình kể ra vương quân thở ra một cái nếu là đại ca có thể suất này ngủ khí coi như đem xe này đập đều được hô nói hết thể diệp thần hung hăng hít một ngụm khói lại phun ra tâm tình đã khá nhiều khói thật tờ mờ là cái thứ tốt nâng cao tinh thần lại có thể bài trừ phiền não hút thuốc lá có hại cho sức khỏe xin mọi người không cần hút thuốc lá à cảm ơn nhị đệ diệp thần thuốc lá cuốn băng ra nhẹ nhàng một giọng nói tạ ơn đem đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ đại ca đừng khách khí tâm tình của ngươi ta hiểu bước kế tiếp ngươi định làm như thế nào vương quân mình cũng hung hăng hít một hơi thuốc lá nhìn xem phun ra khói mù lợ lờ con mắt chậm rãi chuyển hướng diệp thần ta dự định đi lỗ trung quân đội hắn là cái kia quân khu tướng quân ta muốn trước tiếp cận hắn lại làm cái khác dự định vậy ta cũng đi không được lúc ấy ta không nghĩ tới hắn thế lực cường đại như vậy lần này ngươi đi khả năng gặp nguy hiểm diệp thần đem đầu xoay trở về chăm chú nhìn vương quân không được ta nhất định phải đi Ta sẽ chiếu cố tốt mình, đại ca. Nhìn xem ánh mắt nghiêm túc lại lộ ra quan tâm nhị đệ diệp thần trong lòng ấm áp. Cảm ơn nhị đệ. Hắn biết vương quân là lo lắng hắn, muốn làm bạn hắn. Nhân sinh được này một huynh đệ không tiếc. Trương 106, trăm làm bùa ước ý nghị về nhẹ nó không có ngã cản. Nhị đệ, tại sao còn chưa đi? Đại đại ca ngược lại không đi ra làm bùa ước ý nghị độc dược không có ngã xe ngăn. Vương quân có chút ngượng ngùng nói, xe này huyễn cực là huyễn cực, tính năng tuyệt đối là giá thú cấp bậc nhưng khuyết điểm duy nhất chính là không có ngã xe ngăn. Phải ngã xe có thể xuống tới lấy đi. Ta ta đi. Diệp Thần đành phải xuống xe, Vương Quân Trường đem, đem chiếc này phong cách độc dược đẩy ra phía ngoài ra ngoài. Một bên khác, Vương Quân cùng Diệp Thần sau khi đi dạ hội. Một cái phục cổ như quý phi phòng ngủ văn phòng. Đúng vậy, phòng ngủ văn phòng. Lý thúc, vừa rồi người là Lai Lự gì? Dạ hội tam tiểu thư Quý Nguyệt Bình ngồi ở trên ghế salon, trong tay bưng một ly rượu đỏ. Thật to hình tròn ly đế cao bên trong theo lắc lư, bên trong rượu dịch cũng đang chậm rãi chuyển động. Nhẹ nhàng ngửi một chút cái mũi, 82 năm là fit, sẽ phẩm tiểu người đều sẽ đem chén rượu lắc lư mấy phút. Để rượu dịch cùng không khí đầy đủ dung hợp, mà lại rượu đỏ không thể quá vài toàn, loại này lớn chẳng đến rượu, một phần tư đủ để. Không biết tiểu thư có nghe nói hay không qua thiên hạ đệ nhất cửa hàng. "Tôi có nghe thấy. Người này tên là Diệp Thần, hắn chính là thiên hạ đệ nhất cửa hàng lão bản." "Ồ. Nghe nói nơi đó mỗi ngày bạ mãn, còn muốn sắp xếp hàng dài, liền ngay cả quan lại quyền quý cùng phú thương đều phải xếp hàng tiến vào." "Có việc này." Quý Nguyệt Bình nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu đỏ, trong mắt lộ ra hiếu kỳ quan mang, liền thân tử đều từ lười biếng rượi vào biến thành dọc theo. "Hồi tiểu thư, thật có việc này?" Lý Thị trưởng cùng tôn bí thư cũng là thường xuyên vào xem cái tiệm này, gần nhất lại mở chi nhánh bên trong trang trí, trang trí như thế nào? Nói như thế nào đây, rất có ý tứ không cách nào miêu tả, có rảnh rỗi tiểu thư có thể đi một chuyến, nơi đó tuyệt đối là cái đáng giá đi một lần tiệm cơm. Lý thúc nhớ tới hắn vào cửa sau cảm giác mới lạ, còn có kia đầy tràn đám người cảm giác cát bách, ngày đó hắn đi xếp hàng thế nhưng là không có chúng bảo hảo, đợi uổng công một giờ liền trở lại. Có thể thấy được Diệp Thần chi nhánh sinh ý nóng nảy, mà lại mà lại gần nhất tiến thành tất cả hắc bang tại một tháng ở giữa toàn bộ biến mất, bao quát hường bang cái gì? như thế lớn tin tức ngươi làm sao không báo cáo? tam tiểu thư lập tức đứng lên, tin tức này thật không đơn giản, là cái gì thế lực rót vào đến biến thành, có thể hay không đối giả hoanh có nguy hại? ách, tam tiểu thư, ngài cũng không phải không biết ngài cái này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi gọi điện thoại lại đánh không thông. lý thúc im lặng nhìn xem tiểu thư nhà mình, tam tiểu thư là cái cực hạn kẻ yêu thích, đừng nhìn nàng một thân cổ trang như cổ điển mỹ nữ, nếu là thay đổi đồ thể thao, đến cực hạn câu lạc bộ, so với ai khác đều điên. nếu không phải hôm nay tiểu thư đột nhiên tiền đến hắn cũng không biết tiểu thư nhà mình đã trở về. Vừa rồi lái vào đây làm bùa gỗ y y chính là Tam tiểu thư tọa giá. Kia điều tra ra được là người phương nào gây nên không có. Tam tiểu thư cười cười xấu hổ, mình quả thật không phải một cái hợp cách người quản lý, vung tay trưởng quỹ làm đã quen. Điều tra ra được, người này chính là Diệp Thần. Cái gì? Là hắn? Tam tiểu thư đột nhiên nhớ tới vừa rồi Diệp Thần bạo tẩu dáng vẻ, kia ánh mắt dữ tợn, hai mắt đỏ ngầu, còn có kia không giống nhân loại lực lượng. Trên tường một cái kia thật sâu quấn lớn, để lúc ấy ở đây nàng cùng Lý Thúc đều thấy choáng mắt còn có kia hống một tiếng t nhớ tới liền dùng mình một cái cái này gầm lên giận dữ chân khiến người sợ hãi so tam tiểu thư đã tham gia bất luận cái gì cực hạn vận động đều cảm giác muốn nguy hiểm giống như giã thú thí người chính xác người đều như bị giã thú nhìn chòng chọc vào một cỗ sát khí chui thẳng lòng người nghĩ đến nơi này tam tiểu thư lại như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra còn may là hắn loại nhân vật này không phải đế quân chính là tiêu hùng chỉ cần biết là ai giã anh liền có thể tiếp xúc nhiều hơn tạo mối quan hệ lý thúc quay đầu đưa hai vạn trở về liên nói Diệp Thần đã là dạ huynh tử kim hội viên về sau hết thảy tin tức hưởng thụ sáu gây giá thấp nhất vâng Lý Thúc gật đầu xoay người thối lui ra khỏi Quý Nguyệt Bình Gian phòng Diệp Thần có ý tứ không nghĩ tới bề ngoài cao gầy diện mục thanh tú tiểu đệ đệ lại có mạnh như vậy năng lượng xem ra là muốn đi một chuyến thiên hạ đệ nhất cửa hàng nhìn xem Lý Thúc để cử phải trang danh phụ kỳ thực Quý Nguyệt Bình đem rượu đỏ uống một hơi cạn sạch trên mặt hiện ra một kia ửng đỏ Diệp Vi Quốc Diệp gia tướng quân cùng vị này Diệp Thần tiểu đệ đệ lại là quan hệ như thế nào đâu hai người đều họ Diệp nhìn vừa rồi Diệp Thần biểu hiện cùng phẫn nộ. Diệp gia xem ra treo chọc một cái đáng sợ cường địch a. nhớ tới vừa rồi Diệp Thần sức mạnh đáng sợ đó, Quý Nguyệt Bình trong mắt lại có một tia dục vọng. chỉ có cường đại nam nhân mới có thể xứng với chính mình. cực hạn vận động kẻ yêu thích, yêu chính là kia điên cuồng lực lượng kia kia kích thích. Diệp Thần vừa rồi kia điên cuồng giữ tận bộ dáng, kia không phải người lực lượng. chính thức Quý Nguyệt Bình truy cầu cùng ái mộ đồ vật. đại ca, chúng ta lúc nào lên đường? còn có làm sao đi lỗ trung quân đội? chúng ta mấy cái trong nhà nhưng không có bộ đội bên trên quan hệ a. không cần lo lắng. Đường đi ta đã trải tốt, 3 ngày sau khởi hành. Diệp Thần đối Vương Quân đặt câu hỏi mỉm cười một chút đáp. Quan hệ này tới đột nhiên, cũng dùng đột nhiên, đây là lần trước cho lão Tôn Đầu Tôn Lão gia tử chúc mừng đại thọ 80 tuổi lúc gặp qua một lần. 28 vị khách quý bên trong có một vị kháng chiến lao anh hùng, về sau lại tới Diệp Thần tiểu điếm uống rượu. Kết quả thời gian dài hai người cũng làm quen, Diệp Thần biết đối phương bối cảnh không đơn giản, vô tình hay cố ý phủ lấy lời nói. Cuối cùng dùng một vò hai cân muộn đào lư, đem quan hệ này cho cầm xuống dưới. Lão anh hùng hiện tại không có bất kỳ cái gì chức vụ mang theo. Nhưng con của hắn, cháu trai còn có học sinh đều tại bộ đội đảm nhiệm chức vị quan trọng. Đem Diệp Thần cùng Vương Quân chơi đổ lỗi chung quân đội khi một cái tân binh đàn tử, còn không phải vài phút sự tình. Mặc dù đối Diệp Thần đặt vào hảo hảo sinh ý không làm, nghĩ đi làm lính có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không có đánh vỡ nổi đất hỏi đến tụi cùng. Diệp Thần chỉ nói là muốn đi thể nghiệm một chút trong quân sinh hoạt, đề cao một chút người tố dưỡng cùng tố chất thân thể. Về phần thời gian khả năng thời gian mấy tháng liền hồi hồi tới. Cái này khiến lão giả thở dài một hơi, nếu là Diệp lão bản một đi không trở lại, về sau ăn cơm còn muốn đi bộ đội ăn trực. Đại ca Mỹ Thực Đường phố cửa hàng cùng kỳ Hạm cửa hàng mấy ngày nay sinh ý càng thêm nóng nảy, vạn nhất chúng ta vừa đi, sẽ sẽ không ảnh hưởng sinh ý. Vương Quân đừng nhìn cho dễ kích động, cũng là cơ bắp lớn, không quá yêu suy nghĩ người. Người ta thật muốn nghĩ suy nghĩ, thế mà cũng rất nhám miệng. Không có việc gì, Mỹ Thực Đường phố bên kia có lý thiết trụ trưởng bếp, tay nghề đã có thể cầm được lên mặt đài, mà lại ta còn muốn Nguyên Lai ta sắt vách bán bánh bao nhân thịt lao phu thê đi hỗ trợ, cái kia tiểu điểm cũng không có vấn đề, nếu là có sự tình, không phải còn có hầu tự phái đi bảo tiêu sao. Về phần Kỷ Hạm cửa hàng, Vẫn là phải gia tăng nhân thủ à? thua lô địa phương lớn, nếu không 3000 thực khách, trên trăm đầu bếp, một cái chưởng bếp, 30 đại sư chủ bếp, 70 đến cái phụ tá, 300 nhân viên phục vụ thật đúng là đứng không ra. Diệp Thần ngẫm lại kỳ hạng cửa hàng suy ý, mỉm cười, cách mình chế định mục tiêu lại tới gần một bước. Chương 107, cáo biệt. Chương 107, cáo biệt. Diệp Thần lấy điện thoại di động ra, nhìn xem phía trên ngân hàng chuyển đến quét thẻ nhắc nhở. Tôn quý Bạch Kim khách quý, vừa mới tiếp thụ lấy 200 vạn gửi tiền, gửi tiền phương, dạ giảm... huynh tam tiểu thư quý nguyệt bình. Xin ngài kiểm tra và nhận. Tài khoản số dư còn lại, 3.220 vạn. Không sai, cái này ngay tại lúc này Diệp Thần tài chính, hơn 3.000 vạn. Tiền này là thế nào tới? Diệp Thần kinh doanh 2 cái tháng sau, mỗi ngày lãi dòng 5 vạn tạp hữu, đó chính là 300 vạn. Tại không có thuê khải đắc lợi mặt đất trước, Diệp Thần tổng tư sản một trận đạt tới gần 5.000 vạn. Tiền này diệt trừ kinh doanh 300 vạn, đều là thu phục băng đảng đen đan đen. Đừng quên một cái phi hổ quán ba liền lấy ra 1.000 vạn quyên tặng xã hội, 100 vạn cho lý thiết trụ chữa bệnh. Kia gần 20 cái hắc bang bị Diệp Thần thu phục, kia muốn bao nhiêu tiền? đương nhiên cũng không phải là mỗi một cái xã hội đen Diệp Thần đều bóc lột sạch sẽ, cũng không phải là mỗi một cái hắc bang đều có tiền như vậy. Có rất nhiều đều tiêu xài, chỉ có một hai trăm vạn mà thôi. Thuê mặt đất, một lần nữa sửa chữa lại cùng trùng tu mặt tiền cửa hàng, lại thêm hệ thống thăng cấp phí tổn còn có vừa rồi cho Dạ Hoanh năm trăm vạn. Diệp Thần vừa rồi vừa vẫn còn lại ba ngàn vạn tài hữu, chính tại kỳ quái Dạ Hoanh làm sao lại trả về hai trăm vạn thời điểm? Đinh, ngài có mới tin nhắn mời kiểm tra và nhận. Thân ái Diệp Tiên sinh, ngài đã trở thành Dạ Hoanh tử kim khách quý phàm là bất kỳ tin tức gì đều hưởng thụ thấp nhất chiết khấu 6 gãy, đây là trở lại ngài 200 vạn, Khác Tiện Phước Diệp lao bản lưu một cái bọc nhỏ ở giữa cho nhà ta Tam tiểu thư, đêm nay tiểu thư nhà ta muốn đi thiên hạ đệ nhất cửa hàng, Kỳ hạm cửa hàng, dùng cơm. Diệp Thần nhìn xem màu đen AP trong điện thoại di động tin nhắn, ta ta cười một tiếng. Có ý tứ, cái này dạ huynh Tam tiểu thư thế mà muốn tới trong tiệm dùng cơm, còn lui về 200 vạn, bản này tiền hạ rất đủ a. Uy quầy hàng sao? Ta là Diệp Thần, lưu cho ta một cái nhà dàn, khách nhân họ quý, ban đêm ta hữu dụng. Tốt đáp. Lão bản mà. Cho ngài dự định chính là ki vực để hương a a a đát. Cái này xốp giòn đến thực chất bên trong ngọt ngào thanh âm kem chút để diệp thần chân đều mềm nhũn, tởm mờ lý tuấn cháu trai này từ chỗ nào tìm người tới. Thanh âm này có thể dính người chết ta. Cưới lên hắc hổ diệp thần đột nhiên nhớ tới vương quân vừa rồi tọa giá. Lạm bồ hự y ni ven nọ. Cả nước hạn lượng chiếc này. Siêu cấp xe thể thao. Giá bán hơn 2000 vạn. Ngư bức, kéo anh toàn bộ xe vừa khởi động, toàn bộ thế giới đều yên lặng. Nhưng là, tại hoa hạ ngươi chạy phải đứng dậy sao? Mà lại chí mạ nhặc không có ngã cản. Diệp Thần vừa mới nhìn Vương Quân kia im lặng lại buồn bực biểu lộ. Để tiểu tử ngươi bựa, vẫn là cưới mồ tỏi nhanh đi hoa ca ca. Đội nó lên, vặn một cái tay lái, tiến kinh đại học. Hắn định đem mình rời đi thời gian nói cho Hoành Oánh. Mặc dù Diệp Thần nhiệm vụ thời gian là thời gian mấy tháng, nhưng không chừng có việc làm trễ phải đâu. Vui Hoành Oánh, ta tại ngươi dưới lầu, ngươi có rảnh xuống đây đi. Diệp Thần bên này vừa mới tắt điện thoại, liền nghe được trong hành lang đặng đặng đặng vang lên một mảnh tiếng bước chân. Thần ca ca. Chỉ thấy mặc tiểu hoa váy trên chân còn dẫm lê dép lên lục ánh ánh đã một trận gió đồng dạng nhào vào diệp thần trong lực. ha ha nhớ ngươi đến xem nao lễ vật cho ngươi nhìn xem có thích hay không diệp thần từ hắc hổ dương phía sau xuất ra một cái tinh mỹ túi hàng đưa tới Hoa cả tỷ ở 18 tám k kim kinh điện vòng tay ba lục ánh ánh trong mắt ngập lấy kinh hỉ nhón chân lên hôn diệp thần một ngụm. tạ ơn thần kaka người ta rất thích cái này vòng tay cần người khác đeo có một cái tiểu hào cái vặn vít cần đem vòng tay vặn ra mang lên sau lại đem ốc vít vặn bên trên Hoa hồng kim sắc vòng tay bên trên khảm nạm lấy mấy quả nhỏ chui, dưới ánh mặt trời, vòng tay vung phát ra hào quang chói sáng. Sau đó Diệp Thần cho lục ánh ánh đeo tại trên tay, hoa hồng kim sắc vòng tay tại lục ánh ánh kia ra thị tuyết trắng bên trên lộ ra càng thêm tinh xảo cùng hoàn mỹ. Vòng tay cũng sấn thắc lục ánh ánh cả người khí chất đều chiếm được thăng hoa. Vẽ rồng điểm mắt, chưa từng mang qua đồ trang sức lục ánh ánh mang lên cái này vòng tay, thật chính là vô cùng mỹ lệ. Hoa vung, mau nhìn, kia sói ca đưa cho lục ánh ánh một cái cạ tỷ ở vòng tay ai, thật hâm mộ. Ừm, thân, người ta đều là mang phẩm nhìn xoái ca kia giá trị bản thân cũng kia xe máy hẳn là thật sao? thật hâm mộ a ta nếu là có cái này gương mặt xinh đẹp cũng phải tìm người có tiền. lục ánh ánh trộm trộm nhìn chung quanh đã vây xem thật nhiều người đại bộ phận đều là tiểu nữ sinh một mặt hâm mộ nhìn xem lục ánh ánh bá đạo xe máy ánh nắng hình nam cạp tì ở vòng tay lại thêm lục ánh ánh kia y như là chim non nép vào người dáng vẻ thật rất sướng đương nhiên còn có chút qua đường nam sinh biểu môi. cái gì đó có tiền không nổi a lão tử có tiền cũng có thể muốn tán tỉnh ai ngâm ai thân ca ca. Cái này vòng tay rất đắt. Nghe các nàng nói là Cạ Ti ở. Ha ha, ngươi thích liền tốt, ta lại không thiếu tiền. Lục Oánh Oánh biết Cạ Ti ở, hàng hiệu tử, cái này vòng tay khẳng định không rẻ. Kỳ thật nàng muốn nói cho Diệp Thần chính là, vô luận hắn đưa cái gì, nàng đều sẽ rất thích. Oánh anh, ta ba ngày sau xuất phát, muốn đi lô bất thời gian 1 tháng. Diệp Thần có chút đau lòng ôm Lục Oánh Oánh, không nhìn bên người độc thân cầu ác độc ánh mắt. Quả nhiên, nghe được tin tức này, Lục Oánh Oánh thân thể cứng đờ, bà nghĩ nhiều như vậy người tại tránh thoát Diệp Thần ôm ấp nàng, lập tức ôm sát Diệp Thần. Vậy ngươi ra đi làm việc phải cẩn thận chút, chú ý an toàn. Ta lại ở chỗ này chờ ngươi trở về. Lục Ánh Ánh rất hiểu chuyện không có hỏi nhiều cái gì, đám người chung quanh phảng phất đã không tồn tại nữa. Nàng chỉ muốn hảo hảo chân quý cùng Diệp Thần cùng một chỗ mỗi một phút mỗi một giây. Nam nhân tốt trí ở bốn phương, cô gái tốt không cản trở. Cùng Lục Ánh Ánh tạm biệt sau Diệp Thần cưới lên hát hổ hướng vòng hai lái đi. Thời gian đã không còn sớm. Hắn muốn trở về tự mình xuống bếp, muốn chiêu đãi một vị khách nhân. Dạ Hoanh Tam tiểu thư quý nguyệt bình. Cái này Dạ Hoanh vẫn là rất mấu chốt, về sau vô luận làm gì đều không thể thiếu Dạ Hoanh tình báo kim vực đề hương khách nhân tới không có hồi lão bản còn không có diệp thần diệp lão bản ngay tại diệp thần cùng nhân viên cửa hàng tìm hiểu tình huống thời điểm sau lưng chuyển đến vài tiếng la lên nhìn lại diệp thần mỉm cười cực lớn sành lên tiếng chào nhiếp tiểu bắc lao trương bọn người lao tôn đầu lão lý hạng nhất người một hồi cái này mấy bản khách nhân bản hảo cho ta đưa phòng bếp đi một hồi ta xuống bếp làm vài món thức ăn lão bản ngài muốn xuống bếp tốt ta cái này phải hiện tại diệp thần đã hoàn toàn cười ra thân trong tiệm có lưu di trưởng bếp hoàn toàn đủ nếu là khách hàng muốn để Diệp Thần xuất thủ, đây chính là muốn dùng nhiều tiền cùng đại nhân tình. Nhưng sớm nhất trợ rút qua Diệp Thần những này lao khách, Diệp Thần chỉ muốn tới, liền sẽ đích thân xuống bếp, không cần bỏ ra cái gì giá tiền rất lớn. Điều này cũng làm cho Lão Trương, An Hàng, nhiếp tiểu bắt bọn người cảm động không được không được. Mỗi lần nhìn thấy Diệp Thần tự mình làm bữa ăn bưng lên, bốn phía kia ghen tị ánh mắt ghen tị, liền có thể để đám người lâng lâng. Trương 108, đưa thẻ vàng. Diệp Thần giao phó xong sau liền hướng lao Lý cùng Nhất Tiêu bắt bọn hắn đi đến. Cũng may hai bàn liên tiếp, không cần cách ra chạy. Lão bản tốt, lão bản tốt, lão bản tốt. Theo Diệp Thần đến, một đường tiểu thái giám cùng nhỏ cung nữ đều nhao nhao xoay người tối đầu. Ách. Nhìn xem một đám khôi hài cổ quái phục vụ viên, Diệp Thần cũng không thể không vì chính mình lão đại động mở điểm cái tán. Tôn lão, Lý lão, Trương ca, còn có chào mọi người a. Diệp Thần đi tới vội vàng chắp tay, đối với những này lão bằng hữu, Diệp Thần là thật tâm kết giao bằng hữu. Ha ha, Diệp lão bản, ngươi bây giờ thế nhưng là một người bận rộn à, nhìn ngươi cái này náo nhiệt suy nghĩ, mọi người chúng ta cũng là thay ngươi từ đáy lòng cao hứng. Lão Trương hiện đang tụ hội địa điểm còn có khách hộ chiêu đái toàn bộ đều ổn định ở Diệp Thần trong tiệm. Đây là bổn điểm thẻ vàng khách quý, có thể điện thoại hẹn trước gian phòng, đưa các ngươi." Diệp Thần mỉm cười, từ trong túi lấy ra từng tờ một thẻ màu vàng. Theo Diệp Thần xuất ra tấm thẻ, bốn phía đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Bởi vì cái này thẻ vàng quá khó làm. Không nghĩ tới trước mặt người thanh niên này thế mà mỗi người đưa tặng một trương. Phải biết tiên hạ đệ nhất cửa hàng kỳ hạm cửa hàng mỗi ngày bạ mãn. Tiến hội. Mừng sinh nhật. Các loại đặt phòng ở giữa đều đặt trước không lên. Không có thẻ vàng trở lên thẻ khách quý chỉ có thể hiện trường xếp hàng. Thẻ vàng làm độ khó rất là phức tạp, cho nên nhìn thấy nhiều như vậy thẻ vàng, bốn phía thực khách toàn bộ rủi rủi con mắt. Tiểu hòa tử, thẻ này ta ra 5 vạn mua ngươi, bán ta một chương đi. Chính là chính là, xoay ca, cho người ta một chương đi, người ta ra 6 vạn. Ta ra 10 vạn, cho ta. Nhìn xem bốn phía kêu loạn đám người, cầm tới thẻ vàng lăn hàng chờ người mới biết thẻ này quý giá. Nhìn về phía Diệp thần ánh mắt cũng tràn đầy cảm kích. Diệp thần, cái này cái này quá quý giá đi. Ăn hàng bọn người đều không có ý tư muốn, bất quá cuối cùng bù không được Diệp Thần nhiệt tình vẫn là thu xuống dưới. Còn coi ta Diệp Thần là bằng hữu, liền nhận lấy. Bất quá khi đi ngang qua Nhiếp Tiểu Bắc thời điểm, Nhiếp Tiểu Bắc không có bắt thẻ, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, thế mà bắt lấy Diệp Thần chống đỡ cánh tay. Lúc ấy Tiểu Bắc trong mắt hàm tình mạnh mạnh, ngập nước mắt to nhìn chằm chằm Diệp Thần, giống như có rất nhiều lời muốn nói đồng dạng. Cuối cùng nhìn chung quanh người đang ngồi nhõm, mới đỏ mặt buông lòng ra Diệp Thần tay. Hắc hắc, hầu tử, ta cứ nói đi. Tiểu Bắc tuyệt bức đối Diệp Lão Bản có ý tứ người nhìn kia trong mắt bao hàm tin tức hải lượng lời nói ăn hàng vụng trộm thọc một chút bên người hầu tử cháu trai này nhìn chằm chằm vào thẻ vàng lật qua che đi qua nhìn trong mắt lóe lên một chuỗi nhân dân tệ ký hiệu thẻ này thế nhưng là ít nhất giá trị mấy vạn đồng tiền a hắc hắc ngó còn cần ngươi nói tư mã chim lưu trí người đều biết người ta Diệp Lão Bản có bạn gái tốt thôi hầu tử liếc mắt hắn đã sớm nhìn ra nhất Tiểu Bắc đối Diệp Thần có ý tứ ai đáng tiếc ga hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình người ta Diệp Thần đã có bạn gái ngó Đầu năm nay, chỉ cần gắng sức gậy sắt mãi thành châm chỉ cần quốc cứng rắn cái gì góc tưởng không thể hạo. An Hàng niết miệng, lại nhìn một chút tinh thần chán nản đảm kiến quốc. Đàm Kiến Quốc một mực tại truy cầu Nhiếp Tiểu Bắc, nhưng một mực bị tự tuyệt, hiện tại ngược lại là cũng bùng ra, đem mục tiêu chuyển di nàng người. Cũng không biết Nhiếp Tiểu Bắc cùng hắn nói cái gì, thế mà để làm nhân sự Đàm Kiến Quốc không trả lời được tới. Diệp Thần. Diệp lão bản. Ngay tại Diệp Thần vừa mới phát xong thẻ vàng thời điểm, cổng truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng tê. Hoa. Tốt một cái cổ điển mỹ nữ. Một thân bó sát người cao xiên sám một đôi siêu mỏng trong suốt thịt băng tăng thêm kia mảnh khành thân hình như thủy xà, còn có kia trước ngực bị chăm chú chói buộc sóng cả tốt một cái trong tranh đi ra mỹ nữ, người tới chính là dạ hoanh tam tiểu thư, quý nguyệt bình. Quý nguyệt bình vừa tới thời điểm nhìn xem cổng kia sắp xếp trường long đội ngũ, trong mắt trầm rãi tất cả đều là kinh ngạc. loại tình huống này nàng là chưa bao giờ thấy qua. khi đi vào quán rượu này thời điểm, cổng cầm khăn tay, mặc cổ trang bác gái mẹ một câu kem chút để nàng cười đau xót hồng. tiểu đào hồng quý khách đến, tới đón khách rồi. đi vào bên trong, các loại mới lạ trang trí còn có kia từng bảy tiểu thái giám. Nhỏ cung nữ bưng đĩa mang thức ăn lên. Cửa chính một thân đại hoàng bào, xoáy khí bước người, các loại nữ hài tranh nhau chụp ảnh đại trạng đồng. Dựng lấy khăn lông trắng đầy đất chạy điểm tiểu nhị. Có ý tứ. Rất nhiều khách hàng còn tưởng rằng gia Trạng nguyên lại ra cái gì cho mới, nhìn xem Quý Nguyệt Bình kia thân phục cổ sườn sám thế mà nhau nhau muốn chụp ảnh chung. Hết thảy đều là náo nhiệt như vậy, như vậy mới lạ, như vậy có ý tứ. Được chứng kiến các loại tràn diện cùng đỉnh cấp khách sạn Quý Nguyệt Bình thế mà cảm thấy vui cảm giác cùng vui vẻ. Phàm Phất đi vào tiệm này, đã tìm được cái kết cục xin lỗi không tiếp được một chút đây là ta mời khách nhân một hồi ta xuống bếp cho các vị xào cái rau xào để điếm tiểu nhị cho ngươi nhớ một chút menu diệp thần đối lao trương bọn người chắp tay cáo từ sau đó tìm tới một cái tiểu nhị cho mọi người chọn món ăn ha ha tam tiểu thư quý nhân đến nhà không có tử xa tiếp đón a diệp thần còn chưa đi vào một tiếng cởi mở cười to đã chuyển vào quý nguyệt bình trong hai thật tình không biết diệp thần chân trước vừa đi sau lưng nhiếp tiểu bắc liền hung hăng đâm cái bàn lại là mỹ nữ lại là mỹ nữ ừ trước mặt ngươi một cái đối ngươi hàm tình mạch mạch mỹ nữ ngươi làm sao lại nhìn không thấy hừ hừ người bên cạnh nao nhau người người cái mũi từ đâu tới lớn như vậy một trận mũi dấm ha ha diệp lao bản làm ăn này thật tốt không biết có hay không vì tiểu nữ tử dự lưu gian phòng à lầu hai kim vực để hương nha gian quý tiểu thư mời lên lầu diệp thân nắm tay một dẫn quý nguyệt bình dẫn đầu chạy lên lầu đạp đạp đạp theo quý nguyệt bình đạp đạp đạp mở ra hai chân đi lên lầu dưới này nam đồng bào không chịu nổi nao nao đưa ánh mắt chuyển qua quý nguyệt bình cặp kia đôi chân dài lên nhớ kỹ mèo già nói qua trên thế giới vĩ đại nhất hai cái phát minh chính là giày cao gót cùng sườn sám lão bản tốt cùng hai tiểu cung nữ mở cửa phòng nho nhau, nhau xoay người cúi đầu mời đến không biết quý tiểu thư thích ăn món gì đây là menu có thể xem qua một chút diệp thần mục đích tối nay là kết giao dạ danh thượng tầng nhân vật chúng chi người ta còn đánh trở về 200 vạn đồng cho nên lộ già phá lệ nhiệt tình nếu để cho cái khách khách quen kiến thức đến lúc này diệp thần nho nhau, nhau muốn bị môi vẫn là mặt bầu kẻ để mắt vậy thì liền tùy tiện đến chút đặc sắc đồ ăn đi diệp lão bản ngươi mở cửa hàng ngươi để cử đi Quý Nguyệt Bình nhìn lên trước mặt cái này, một mặt nụ cười như ánh mặt trời diệp thần, lại nhớ lại một chút mới kia diện mục dữ tợn, hai mắt xích hồng diệp thần. Làm sao nàng còn là ưa thích bạo lực bản diệp thần? Nếu là diệp thần biết khách quen thích mặt phụ kệ cùng Quý Nguyệt Bình thích bạo lực mặt nhất định phải thổ huyết không có thể. Chẳng lẽ ca liền không thích hợp đi đại lộ thân dân tuyến sao? Chương 109, Tam tiểu thư. Đã dạng này, kia quý tiểu thư chờ một chút, ta đi xào vài món thức ăn. Ồ, Diệp lão bản sẽ còn xào rau? Một câu nói kia hỏi Diệp thần tương đương im lặng. Trực tiếp hỏi nghi đối phương có phải là Dạ Hoành nhà Tam tiểu thư. Dạ a? Hắn nhưng là đầu bếp xuất thân, mở cái này nhà thiên hạ đệ nhất cửa hàng. Nàng là thật nghĩ mãi mà không rõ, vì sao có thể mở tiệm này lại là Hắc Bang lão đại Diệp lão bản thế mà lại làm đồ ăn. Trên đầu đỉnh lấy ba đầu Hắc tuyến Diệp thần cuối cùng im lặng bại lui. Cái này bức trang, hắn cho không điểm. Vội vàng đuổi tới phòng bếp Diệp thần cùng người ở bên trong lên tiếng chào hỏi, vì hầu hạ tốt Dạ Hoành Tam tiểu thư, hôm nay hắn muốn đích thân xuống bếp. Bắt lấy đối phương dạ dày, cái này về sau hợp tác mới dễ làm a. Lưu Dị Người vị trí kia ta dùng một chút, một hồi ta muốn cho chút khách quen cùng một người khách nhân xào vài món thức ăn. Diệp thân nhìn chăm chăm vị trí cũng không phải tốt bao nhiêu, chủ yếu là Lưu Di trên tay cầm lấy nồi hắn muốn dùng, hắn còn không có nói cho Lưu Di cùng trụ tử cái này nồi cùng cái sẻng lai lịch. Coi như hắn nói, giải thích thế nào, người ta sẽ tin sao? Đỏ Thái lang cái chảo, Trung Hoa Tiểu Đường ra cái sẻng, Wa Wa nhanh vây xem, đại bột muốn đích thân xuống bếp, mau đi xem một chút. Đi đi, mau đi xem một chút đại lão bản làm đồ ăn, mỗi lần nhìn đều cảm giác cảnh đẹp ý vui, là loại hưởng thụ. Lần trước ta đưa đồ ăn thời điểm ăn trộm một khối thị kho tàu, ta kém chút bưng đĩa chạy mất ăn quá ngon đều đừng nói a. Bốn phía phó đầu bếp cùng chủ bếp đều nho nhau, nhau liếc trộm Diệp Thần cái phương hướng này. Chặt chặt chặt, chặt chặt chặt, nhanh đến thấy không rõ đau nhanh, mỗi lần chặt xong toàn bộ nguyên liệu nấu ăn đều duy trì nguyên dạng, cuối cùng theo Diệp Thần một loạt tớt. Hoa, toàn bộ giải tán, xinh đẹp, kinh diễm, không thể tin được, mấy cái đầu bếp đều là Diệp Thần tay nắm tay giao ra, mặc dù không có đỏ thái lang cái chảo tăng thêm, nhưng cũng tuyệt đối đạt đến đỉnh cấp đầu bếp trình độ đương nhiên chỉ hạn diệp thần giáo một cái kia đồ ăn. Không sai, Diệp thần đem sở trường vài món thức ăn đều tách ra giáo, một người một cái, chỉ cần khách hàng điểm, tất cả cái này đồ ăn đều là người này làm. Dạng này liền phòng ngừa có người học trộn học xong từ trước tình huống. Một cái đỉnh cấp đầu bếp không thể kiểu gì cũng sẽ một cái đồ ăn a. Không có một hồi, Diệp thần nhìn trên bàn lão trương món ăn của bọn họ đơn, nhao nhau làm tốt bưng đi lên. Về phần cho Quý Nguyệt bình bữa ăn, Diệp thần tinh tế tưởng tượng, nữ hải tử mà, khẳng định là ưa thích ăn ngọt loại hình. Vậy liên nước dưa hấu, thịt băng hương cá Hoàng Kim cơm chiên, Hồng tiêu ngư, thịt kho tàu các loại. Về phần muộn đảo lư, không biết đối phương uống hay không rượu, cuối cùng Diệp Thần cũng cầm lên muộn đảo lư cùng tương nhưu đục. Nàng không uống hắn uống, mang thức ăn lên. Diệp Thần làm xong đồ ăn sau đó xoay người đối bên người phụ tá nói, kết quả vừa quay đầu lại nhìn xem người xung quanh đều ngốc ngốc nhìn xem chính mình. Môn dai được thật to, có chút mới tới còn kém chút chảy ra nước bọn. Không cần làm việc sao? Diệp Thần đem tiêu chuẩn mạn bổ kẹ vừa lấy ra, quả nhiên thấy hiệu quả. Đám người nhao nhao giả vờ như điểm nhiên như không có việc gì bận bịu làm công việc của mình. Khi Diệp Thần cầm khăn tay sát tay đi vào kim vực để hương thời điểm, chỉ thấy lúc trước còn một bộ cổ điển mỹ nhân Quý Nguyệt Bình đã trừng lớn hai mắt, phía sau lưng rời đi rửa vào ghế dựa thẳng lấy thân thể nhìn chằm trọc vào bàn ăn. Song tay thật chặt lẫn nhau che lấy, đặt ở trên đùi. Cổ kéo dài lao dài, miệng bên trong không ngừng nuốt nước bọt. Quý Nguyệt Bình đối với Diệp Thần đến thế mà không có chút nào cảm thấy có thể thấy được cái này trên bàn mỹ thực đối nàng lớn bao nhiêu dụ hoặc. Á Diệp lao bản đây đều là ngươi làm. Quý Nguyệt Bình ngẩng đầu, một đôi mắt to trợn lao đại, rũa ra cái lưỡi định hương liếm môi một cái. Đêu xấu, đêu xấu. Diệp Thần ngượng ngùng cười cười, lần này cũng đừng trăng bước, vạn nhất bị cái này Tam tiểu thư một câu người mang bom cho đả kích, trăng bước thất bại liền lúng túng. "Quý tiểu thư, ngươi uống rượu sao?" Diệp Thần kéo ra chỗ ngồi, nhẹ nhàng ngồi xuống. Sau lưng hai tiểu cung nữ nhìn lão bản ngồi xuống không có phân phó gì khác, liền cài cửa lại. Cái này cửa lớn vừa đóng, cả cái đại sảnh cùng bên ngoài huyên thanh âm huyên náo thế mà một tia cũng sẽ không tiếp tục truyền vào tới. Có thể nghĩ hệ thống thăng cấp khách sạn cái này cách đem hiệu quả tốt bao nhiêu. Húng còn có Diệp Lão bản không cần quý tiểu thư quý tiểu thư đều gọi ta Nguyệt Bình liền tốt vậy thì tốt vậy ngươi cũng xưng hô ta Diệp Thần liền tốt không cần Lão bản Lão bản gọi không lý do đem người cho gọi già theo ngoại giới thanh âm ngăn cách hai người đều buông lòng xuống nhìn trên bàn kia tràn đầy thức ăn nghe mũi thở bên trong truyền đến hương khí hai người đột nhiên nhìn nhau cười một tiếng đều có chút đói bụng vậy chúng ta ăn trước bàn lại a Diệp Thần có chút một chút ra hiệu hai người trước dùng cơm bàn lại sự tỉnh hắn hôm nay thế nhưng là có mục đích hắn muốn cùng Dạ Hoanh liên minh Quý Nguyệt Bình cũng là có mục đích bái phỏng, hai người đều là người thông minh, nhưng đều không có phá hư cái này mỹ hảo không khí. Thử, theo Quý Nguyệt Bình kẹp lên một khối thịt kho tàu hướng miệng bên trong đưa đi, nhẹ nhàng khẽ cắn. Từ thịt kho tàu bên trong gạt ra tràn đầy nước canh, như ngàn tầng bánh đồng dạng chất thịt để nàng trực tiếp mở to hai mắt. Nhìn trong chọc vào trước mặt thịt kho tàu, kia một bộ cổ điển mỹ nhân tư thái nháy mắt bị giải trừ. Lại kẹp một ngụm mình thích thịt băm hương cá. Theo răng lợi khép kín, chậm rãi mùi cá nước nháy mắt tại vị giác bên trên nổ tung. Cả người đều cảm giác muốn bay lên. Từng đạo thức ăn nhấm nháp Quý Nguyệt Bình đã quên hô tất cả, liền đối mặt nâng chén mời Diệp Thần đều coi thường. Diệp Thần giơ giữa không trung chén rượu lúng túng nhìn xem giả huynh Tam tiểu thư. Đây là vừa rồi cái kia cao lãnh, lãnh đạo cổ điển mỹ nhân, làm sao cảm giác giống quý chết đói đầu thai? Cái này bức có phải là lại giả bộ thất bại rồi? Hắn là không biết. Quý Nguyệt Bình mắc khác, yêu quý cực hạn vận động điên cuồng nữ nhân, tuyệt bức trọng khẩu vị người bệnh. Khủ. Cái kia Nguyệt Bình tiểu thư, ta đụng một chén a. Diệp Thần im lặng nhìn xem tốc độ tay mau ra tặng ảnh Quý Nguyệt Bình, đành phải mở miệng nhắc nhở một câu. Áa tốt. Quý Nguyệt Bình mới đột nhiên ý thức được bên người còn có người, mặt lên một chút tử nóng bỗng đỏ lên cái đỉnh. Vội vàng đem thân thể nghiêm, dùng sức nuốt thức ăn trong miệng. Ước một tiếng. Ngạnh sinh sinh đem miệng đầy đồ ăn nuốt xuống, tiết hầu bên trên đều có thể nhìn thấy một đại đoàn đồ ăn đi xuống dưới tình cảnh. Diệp Thần im lặng chửi bậy, mỹ nữ thận trọng ở đâu, cụ điển cao nhã ở đâu. Diệp Thần cái này đây thật là ngươi làm. Quý Nguyệt Bình đến là thoải mái, như là đã biêu xấu, dứt khoát hào phóng một chút, vài phút nói sang chuyện khác. Trương một trăm trời. Ách biêu xấu dêu xấu. Không biết mới vừa rồi là ai hoài nghi hắn sẽ không làm món ăn. Ngã, không xấu, không có chút nào xấu, cái này nếu là đeo xấu, vậy ta trước kia ăn đều là cứ chó. Phong cách vẽ đột nhiên chuyển biến Quý Nguyệt Bình đem mình hạ phóng, cùng dáng một mặt hoàn toàn hiện ra ở Diệp Thần trước mặt. Nhìn Diệp Thần là các loại mộng bức. Cái này tờ mờ ai có thể nói cho ta, cô gái này là ai? Thật sự là tại Dạ Minh tổng bộ nhìn thấy Tam tiểu thư. Ách, không có ý tứ, ta bình thường ở nhà đều là như thế này, chỉ có tại tổng bộ mới có thể thận trọng một chút. Quý Nguyệt Bình khả năng nhìn ra Diệp Thần sở hữu có chút ngượng ngùng cười cười a không có việc gì nguyệt bình tiểu thư nữ trung học tiệt không cần câu thúc ách tốt ra rốt cục không cần trang thủ nữ thật tơ nờ nờ giờ mệt mỏi diệp thần nháy mắt tức giảm mặt lại Cơ mờ nờ chính là thủ nữ a vẫn là tiểu thái muội a đến diệp thần chúng ta cạn một chén ngươi làm đồ ăn thật sự là ăn quá ngon ta kém chút đem đầu lưỡi đều ăn hết ách đến cạn ly diệp thần bưng lên trước mặt rượu đĩa hai tay nâng lên đến cùng quý nguyệt bình đụng một cái từ ngực diệp thần bên này còn không có mở miệng nhắc nhở. Bên kia Quý Nguyệt Bình thế mà đem đầu vừa nhất trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Ta đồng phụ động. Chương 111, 3 điều kiện. Nếu như ngươi lấy Thiên Hạ đệ nhất chủ tiệm thân phận cùng chúng ta dạ hoanh đàm liên minh, việc này ta đáp ứng. Nhưng là ngươi phải đáp ứng ta 3 điều kiện. Diệp thân nhìn xem cục diện lại đột nhiên chuyển biến hiện trường, hắn bây giờ nghĩ thổ huyết. Làm sao mời Quý Nguyệt Bình ăn bữa cơm, cảm giác này như xe cắt treo, chật cao chật thấp. Hắn còn không nói gì cũng không có hỏi đâu, đối phương đáp ứng. Được rồi, ngươi nói. Diệp Thần một ngụm đồn bực rơi rượu trong đĩa muộn đảo lư có chút buồn bực cùng tiết khí nói, ta trước nói một chút chúng ta giả hình có thể cho trợ giúp của các ngươi đi. Bất một hồi ngươi nói ta không tử tế. Quý Nguyệt Bình cái này không theo lẽ thường ra bài nói chuyện, thực tình để Diệp Thần phát điên. đã nói xong ba điều kiện, lại thay đổi lại thay đổi. có thuốc lá không? trước điểm khỏa khói đều bình yên tĩnh một chút. cũng có lẽ là nhìn ra Diệp Thần kia muốn điên dáng vẻ, Quý Nguyệt Bình nghĩ làm cho đối phương trước hòa hoãn một chút. chính nàng cũng biết nàng tranh này rõ đột biến lực sát thương, để nàng trước kia rất nhiều truy nàng, ra mắt đều nhao nhao dọa nắm sốc. phúc lại thay đổi lại biến đề tài. Im lặng đưa cho quý Nguyệt Bình một điếu thuốc lá, Diệp Thân yên lặng mình điểm lên, lại đem cái bật lửa ném cho đối phương. Hắn đã không muốn cùng đối phương cùng một chỗ vui sướng chơi đùa. Tê vậy ta trước cùng ngươi đàm một chút, chúng ta giả hoanh có thể cho ngươi cung cấp trợ giúp đi. Giả hoanh là hoa hạ lớn nhất tổ chức tình báo, chúng ta tình báo nơi phát ra đã không chỉ với đất nước bên trong tình báo, cũng bao quát nước ngoài. Tổ chức này đã tại hoa hạ tồn tại gần 100 năm lịch sử. Ta hiện tại là giả hoanh Tam đương gia, về sau ngươi có thể sưng ta Nguyệt Bình hoặc là Tam đương gia đều được. Thật sâu hít một hơi khói lại nổ ngụm vòng khói quý Nguyệt Bình dựa vào phía sau một chút. Bỏ lấy lộ hàng sẵn sám. lại khôi phục ngày xưa cổ điển Mỹ nhân phong phạm. Chỉ là kia phình lên bụng, để Diệp Thần có chút im lặng. Nếu là Kết Minh, đơn giản ngươi là nhìn chúng tình báo của chúng ta, cái này chúng ta có thể không giàng bộ cung cấp, mà lại ngươi bây giờ lo lắng nhất chính là Hồng Bang phản công a. Nhìn xem Diệp Thần trong mắt kinh ngạc, Quý Nguyệt Bình mỉm cười, Diệp Thần lai lịch bọn hắn đã điều tra rõ ràng, nhưng có một chút là các nàng dạ hoành không nghĩ rõ ràng. Đó chính là trước kia Diệp Thần chính là nông thôn bên trong phổ thông một người sinh viên đại học, không quyền không thế, còn bị Vương Tuyết chó găng. Trong nhà chỉ một mình hắn. Mẫu thân qua đời, phụ thân không biết. Từ từ trong thôn phát sinh một cái kỳ quái sau đó, Diệp gia ruộng đồng trong vòng một đêm vô cớ biến mất. Diệp thần tựa như biến thành một người khác đồng dạng, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, làm lên sinh ý, kỳ thật vừa rồi hoài nghi Diệp thần có thể hay không làm đồ ăn là nàng cố ý. Nàng thích làm cho đối phương nhìn không dẫu, mà lại thích đem quyền chủ động nắm ở trong tay chính mình. Điểm này Diệp thần hiện tại thấm sâu trong người. Điều tra Diệp thần tất cả quá khứ chỉ dùng đến chưa. Đây chính là dạng anh thực lực. Nàng đối Diệp thần thực lực bây giờ phi thường tò mò. Hắn là như thế nào từ một cái nông thôn tiểu tử tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong biến thành Yến thành duy nhất hắc bang lão đại? Là như thế nào từ người không có đồng nào đến bây giờ hoa 500 vạn mua tình báo, mày cũng không nhăn một chút? Mặt ngoài tình báo dạ anh đã điều tra rõ ràng, duy nhất không hiểu chính là Diệp thần sau lưng thế lực không rõ. Theo nàng phân tích, Diệp thần phía sau nhất định có người. Muốn không thế nào biết có cái này không cách nào giải thích chủ nghệ, cũng không giống người lực lượng. Kỳ thật hồng bang phản công ngươi hẳn là sẽ không quá lo lắng, lo lắng chỉ là thời gian, phải trở tay không kịp thời gian, Quý Nguyệt bình đối với mình kết luận phi thường tự tin, nàng là một từ tiểu gia tộc vẫn bắt đầu luyện đỉnh cấp gián điệp, chuyên môn làm chiến tranh tình báo tình báo, cho nên phân tích lòng người cùng bắt lấy yếu điểm là cơ bản nhất kiến thức cơ bản. Ba ba ba, lợi hại, lợi hại a, không hổ là Dạ Hoành Tam đưa ra, Diệp Mỗ bội phục, bội phục, Diệp thân là thật tâm bội phục đối phương tình báo cùng năng lực phân tích, đã ta đoán đúng, vậy ta có thể trăm phần trăm nói cho ngươi, Hồng Bang phản công thời gian chúng ta giải bình có thể chính xác nắm giữ, mà lại về sau tất cả tình báo, chỉ cần không chạm tới Dạ Hoành lợi ích chúng ta đều có thể không ràng buộc cung cấp từ bản nhân tự mình thông chi diệp lao bản ngươi a ah, ha ah, ah, ha ah. ha quý nguyệt bình che miệng đột nhiên nở nụ cười đây chính là các ngươi dã huynh cung cấp tiện lợi a có thể vậy ngươi nói một chút ngươi ba điều kiện đi diệp thần trong lòng hơi động hắn rất hài lòng dã huynh năng lực nhưng đã có thể đổi lấy đến cường đại như vậy tổ chức tình báo không ràng buộc cung cấp hắn rất muốn biết biết đối phương yêu cầu là cái gì thiên hạ không có cơm chưa miếng phí tốt rồi người ta có thể cung cấp đã cùng ngươi nói vậy liền đến nói một chút ta ba cái yêu cầu đi đệ nhất Chúng ta dạ hoàng muốn gia nhập thiên hạ đệ nhất cửa hàng trên xa, về sau phạm là thiên hạ đệ nhất cửa hàng mặt tiền cửa hàng, đều muốn cho ta nhóm tùy thời dự bị 10 cái nhã gian. Thứ hai, tất cả đến thiên hạ đệ nhất cửa hàng khách quý, chúng ta dạ hoàng muốn nắm giữ trực tiếp tư liệu, đồng thời thích hợp thời điểm, đang cần dùng người tỉnh thời điểm, diệp lão bản ngươi muốn ra mặt. Hai cái điều kiện này là diệp lão bản ngươi nhất định phải đáp ứng, nếu không lần này hợp tác vô hiệu. Còn cái điều kiện thứ ba, ha ha đây là ta cá nhân điều kiện, diệp lão bản có thể đáp ứng, cũng có thể không đáp ứng, không ảnh hưởng hợp tác cả, chỉ là điều kiện này không đáp ứng cá nhân ta liền sẽ không cao hứng ta không cao hứng đưa tình báo tốc độ có đôi khi có thể sẽ chậm một chút ta ah, ha ha diệp thần nhìn xem đối diện yêu kiều cười như hoa quý nguyệt bình tức sạm mặt lại đây tuyệt đối là uy hiếp trắng trợn ngươi nói hung hăng cắn răng ngân diệp thần thật muốn đem đối phương hung hăng đánh một trận xuất khí ha ha tiểu đệ đệ đừng nóng giận ngươi có bạn gái sao ta cái điều kiện thứ ba là ngươi khi bạn trai ta à. không muốn ách lần này đến viên quý nguyệt bình im lặng thêm tức sạm mặt lại ta cứ như vậy không được nên người ta dễ chịu tổn thương a Quý Nguyệt Bình kia một mặt vô tội, trợ to hai mắt ngập nước nhìn xem Diệp Thần. Ta có bạn gái. Diệp Thần im lặng. Dạ, ta để ngươi giả thuần tình. Vừa rồi ngươi kêu phóng khoáng dáng vẻ đã bị nhìn hết sạch. Tốt ta. ta, vậy ta đổi một cái điều kiện, người ta biết ngươi có bạn gái, việc này còn có thể che giấu chúng ta giả vinh sao? Người ta chính là muốn thử xem Diệp Lão bản có phải là cái hoa tâm người hì hì. Im lặng. Diệp Thần nghĩ phát điên, cái này Quý Nguyệt Bình liền không thể bình thường điểm sao? Mau nói. Được rồi. Người ta nói cái điều kiện thứ ba, về sau phạm là ta đến tiệm cơm đều muốn ngươi tự mình xuống bếp cho người ta làm." Quý Nguyệt Bình rốt cục nói ra mục đích của mình, phải biết hiện tại Diệp Thần thế nhưng là rất bận rộn, không phải khách quen, không là đại nhân vật, không phải nhờ quan hệ hết thảy không phải hắn đậm thủ. Hắn muốn thả quyền, thử một chút hắn không có ở đây thời điểm, trong tiệm kinh doanh tình huống. "Tốt, ta đáp ứng. Diệp Thần sắc bị đối phương chơi hỏng, rũ cục lấy đầu hữu khí vô lực trả lời. "Đụng, đến, cho chúng ta hợp tác vui vẻ cả ly." "Đứng dậy nào." "Đụng." Tiếng thứ nhất đụng là Quý Nguyệt Bình đấm vào vỏ rượu thanh âm. Tiếng thứ hai đụng là Diệp Thần đầu đụng trên mặt bàn bị chơi hỏng thanh âm. Tranh này do đột biến có thể hay không có cái khúc nhạc dạo. Chương 112: Đi săn thăng cấp. Sủng vật danh lịch. Cách lần trước cùng Quý Nguyệt Bình cùng nhau ăn cơm đã 2 ngày nhiều, Diệp Thần thế mà dùng 2 ngày mới tỉnh hồi lại. Thực sự là Quý Nguyệt Bình quá ưu hãn. Về sau có thể không gặp nàng cũng đừng có gặp. Uy nhị đệ chuẩn bị xong chưa? Ngày mai chúng ta trước kia 8 điểm ra phát. Đều chuẩn bị xong, đại ca. Nghe thanh âm, vị tổ phồn một bên khác Vương Quân có vẻ như có chút kích động a. Hệ thống hiện chữ Túc chủ phải trang tiến vào nông trường. Trải qua nhiều lần đi săn về sau, túc chủ có thể gia tăng một cái sủng vật. Hắc, kia trước không tiến, nhanh giải thích cho ta một chút. Hệ thống hiện chữ, vì đề cao túc chủ năng lực thực chiến cùng có nhất định cảm giác gấp bách, đi săn hình thức đêm nay muốn thăng cấp. Công thôn quái vật đem toàn diện tăng lên tới cấp 2. Vật trời, hệ thống ngươi không phải muốn chơi chết ta đi. Liên mỗi ngày mệt mỏi thành chó dáng vẻ quái vật còn muốn thăng cấp. Hệ thống hiện chữ, túc chủ không vẫn là không có dùng bá vương chi nộ sao? Cho nên còn có tiềm lực có thể nghiền ép. Mặt khác cân nhắc đến tốc chủ thực lực sắt thực có hạn, đặc biệt gia tăng sủng vật danh ngạch một viên sủng vật có thể là da cầm hoặc là chăn nuôi. Bao quát châu ngựa dê điếm vịt nga các loại, không thể lặp lại lựa chọn. Hệ thống hiện chữ, căn cứ tốc chủ lựa chọn sủng vật thuộc loại, sinh ra sủng vật thuộc tính cũng đem khác biệt. Nếu ví dụ, Diệp thần ái quyển, nhanh nhẹn, tốc độ hình. Kia có cái gì nhắc nhở? So như châu ngựa dê thuộc tính. Hệ thống hiện chữ, không có. Mời tự hành tìm đòi. Diệp thần đã bị hệ thống hãm hại qua tốt nhiều lần, liền như lần trước lựa chọn ba đem vũ khí giết quái. Hắn chỉ là muốn nhìn một chút thanh kiếm kia thuộc tính mà thôi kết quả thành trực tiếp lựa chọn vì cái gì đi săn sẽ thăng cấp có phải là nhìn ta gần nhất quá dễ dàng rồi diệp thần vừa mới chửi bậy một câu kết quả hệ thống thật đúng là trả lời hệ thống hiện chữ đúng vậy túc chủ gần nhất quá dễ dàng đây không phải buồn hệ thống dự tính ban đầu buồn hệ thống là ai nhĩ khắc lợi tinh sàng chọn lớn chủ nông trường hệ thống trí năng khôn sống cũng chết căn cứ quét hình gần nhất túc chủ mỗi lần đi săn hình thức đều không có đạt tới thể lực cực hạn đúng vậy cuối cùng cái này hai lần đi săn diệp thần rất nhẹ nhàng đối mặt cấp một tiểu quái Lực công kích một. Hắn cùng đại hoàng hợp tác đối mặt từng bầy tiểu quái, theo phối hợp càng ngày càng ăn ý một người một chó thế mà nhẹ nhõn quá quan. Cái này khiến hệ thống rất khó chịu cho nên muốn sách độ khó cao. Vậy tối nay đi săn hình thức không phải sẽ rất khó khăn. Còn có gia tăng một cái sủng vật danh hạch. Như ổ chó giống nhau sao? Hệ thống hiện chữ, đúng vậy, mới tăng thêm sủng vật chỉ có cấp 1, không nên chết vong a, sau khi chết sủng vật vĩnh cũ biến mất. Sủng vật có thể đi theo tộc chủ cùng một chỗ tham gia đi săn hình thức, gia tăng kinh nghiệm có thể tăng lên đẳng cấp. Hệ thống hiện chữ Mới tăng thêm sủng vật sơ kỳ sẽ gia tăng 20 năm tuổi thọ, đồng thời như chuồng chó đồng dạng, tăng lên trí lực. Ta mẹ kiếp vậy ta về sau vẫn sẽ hay không gia tăng sủng vật danh lạch. Diệp Thần trong đầu nháy mắt xuất hiện một cái khôi hài chằng diện, ở trước mặt đối địch quân trăm vạn, vung tay lên một đám dê bò lợn chó, gà vịt nga chim náo nhao, nhao phóng tới quân địch hình tượng này, làm sao có loại vô danh vui cảm giác. Hệ thống hiện chữ, không biết. Câu trả lời này quả nhiên rất hệ thống, rất cường đại, để Diệp Thần ngửa đầu nhìn trời, vậy mà nhất thời không phản bác được. Vậy cái này sủng vật tuyển cái gì tốt đâu? đêm nay ta liền muốn tham gia một lần đi săn hình thức, cái này kinh nghiệm không cần lãng phí hết, phải nhanh tìm xem có cái gì thích hợp lựa chọn không có. Cũng may Diệp Thần liền ở tại nông thôn, trong thôn cái gì đều không có, nhưng chính là da cầm xúc sinh tương đối nhiều. Mặc vào áo khoác, Diệp Thần thừa dịp bóng đêm ở trong thôn đi vòng vo. Vương công, chó không được cùng một chủng loại không thể lập lại. Mèo, mèo già, tính toán. Diệp Thần là đi tới chỗ nào đều muốn nhìn người ta nông vòng, nhìn xem có cái gì mới lạ đồ vật có thể kéo tới làm sủng vật. Trong bất tri bất giác. Diệp thần thế mà đi tới Lý Thiết chủ nhà, bõ bốn. Ó, một tiếng nặng nề, tiếng gầm gừ kêu một tiếng. Đại Hoàng Lưu, Đại Hoàng Lưu đã có chút thông nhân tính, vừa ý lần đã cứu ân nhân của nó Diệp thần lại đến, thế mà trong đêm kêu lên. Diệp thần nghe thấy tiếng kêu vội vàng ngẩng đầu một cái, đúng à, lão Lý gia Đại Hoàng Lưu vốn là đã thông nhân tính, lại thêm kia khôi Ngô hình thể, không phải là Diệp thần đau khổ tìm kiếm lựa chọn tốt nhất sao? Phanh phanh phanh, Lý thúc, trụ tử, ta là Diệp thần. Kích. Lão bản, tiểu thần tới a, mau vào. Diệp Thần hiện tại đã cùng Lý gia rất là quen thuộc. Lần trước Diệp Thần để Lý Thiết trụ mang theo Lưu Thúc, Lý Thúc, còn có lần trước đã giúp Diệp Thần kia đám thôn dân đi qua trong tiệm ăn cơm, đều là Diệp Thần móc hầu bao. Diệp Thần tại thôn nhỏ này bên trong, ẩn nhưng đã trở thành một cái danh nhân, liền ngay cả thôn bí thư Chi bộ có một số việc cũng phải đến thỉnh giáo Diệp Thần. Ách không có ý từ ai chủ tử, Lý Thúc đã chế thế như vậy còn tới quấy rầy. Có chuyện gì nghĩ cùng các ngươi thương lượng một chút. Lão bản, ngươi là chúng ta cả nhà ân nhân, có chuyện gì ngươi phân phó đi, còn thương lượng cái gì? Lý Thiết trụ là thật tâm cảm tạ Diệp Thần có thể thu hắn làm đồ, hiện tại hắn tại thiên hạ đệ nhất cửa hàng làm rất tốt, cũng không có cho Diệp Thần mất mặt. Một tháng tiền lương tuyệt đối tính được là lương cao. Diệp Thần vốn muốn cho một chút cổ phần cho trụ tử cùng Lưu Di, nhớ kỹ hai người lúc ấy đều lắc đầu cự tuyệt. Tiểu thần, ngươi cùng ánh ánh kia quan hệ, trả lại cho ta nói chuyện gì tiền? Ta đến giúp đỡ cũng là giúp ánh ánh, không cần cùng ta xét tiền, tiền lương cùng cái khác đầu bếp đồng dạng là được. Nhớ kỹ Lưu Di lúc ấy là nói như vậy, ẩn nhưng đã đem Diệp Thần nhìn thành người nhà mình. Lão bản, ngươi đừng cho cái gì cổ phần. Ta người trong thôn cũng không hiểu, ngươi cho ta lĩnh lương đi, nếu là lúc nào không cần ta đây, ta trụ tử cũng sẽ không có mảy may lợi bằng giận. Đây là Lý Thiết trụ trả lời. Cái kia cái kia, ta muốn mua hạ nhà ngươi đại hoàng như các ngươi nhìn. Đại hoàng như. Lý Thúc cùng Lý Thiết trụ giật mình lẫn nhau, em đẹp diệp lao bản làm sao muốn mua châu? Cái kia cái kia tiểu thần à, từ lần trước ngươi giao hân chúng ta một chậu, chúng ta đã đem đại hoàng như khi thành người nhà, nó niên kỷ cũng lớn, cũng không có để nó xuống đất làm việc, lần trước ngươi cho tiền của chúng ta còn có cho trụ tử làm việc chúng ta đã không cần nó xuống đất trong đất mua cái máy kéo đất cày tốc độ nhanh hơn ách lão bản cái này châu ngươi sẽ không làm muốn giết chết anh thì ta trụ tử cùng lý thúc cũng không phải là không muốn cho nhưng từ lần trước tỉnh ngộ về sau bọn hắn đối đại hoàng lưu đều rất tốt giết chết No no no ta là mua được làm sủng vật nhìn nó đã thông nhân tính làm sao lại giết chết đâu diệp thần tức sạm mặt lại nhìn xem đối diện phụ tử không trách đối phương não đại động mở chỉ đổ thừa diệp thần không có giải thích rõ ràng làm sủng vật lão bản ngươi quá biết chơi lý thiết trụ hai cha con cũng tức sạm mặt lại nhìn xem đối diện diệp thần Cái này đêm hôm khuya khoắt Diệp Thần không ngủ được, thế mà bên trên nhà bọn hắn mua sủng vào tới. Vở bốn. Họ. Sau lưng đại hoàng đầu nghe được đối thoại về sau, thế mà mánh điểm đầu châu. Hệ thống hiện chữ, đầu đen rau muống cái này châu sắp thành tinh. Chương 113, Chiến hữu. Bái biệt lý gia phụ tử, Diệp Thần nắm kia con đại hoàng như hướng nhà mình đi đến. Trên đường đi gặp phải thôn dân nhao nhau cùng Diệp Thần nhiệt tình chào hỏi. Diệp Thần đối với cái này đều mỉm cười gật đầu đáp lại. Vở 4. Họ. Quay đầu nhìn xem cái này hình thể to lớn, tưởng mạo ngây thơ chân thành đại nhu châu. Diệp Thần không biết để nó làm vì mình tân sủng vật đến cùng đúng hay không. Mới tăng sủng vật danh lịch, Đại Hoàng Nưu. Hệ thống hiện chữ, tốc chủ xác định sao? Xác định. Theo một trận hào quang phát hiện, Đại Hoàng Nưu kịch liệt thu nhỏ lại siêu diệp thần giữa chán chỗ bay tới, tiến vào nông trường. Khi Diệp Thần lần nữa đi vào nông trường thời điểm, Đại Hoàng đã ngoắc ngoắc cái đuôi ở phía sau nên nhận lấy. Vương gung. Đại Hoàng ta cho ngươi tìm người bạn a, đi, cùng ta cùng đi xem nhìn." Diệp Thần thấp hạ thân sờ lên Đại Hoàng đầu, mỉm cười hướng chuồng bò đi đến. "Vào bốn." Họ Không đợi Diệp Thần tiến vào trung bò, Đại Hoàng Lưu liền đã kéo đi ra, linh động Đại Lưu mắt bốn phía nhìn quanh lấy hoàn cảnh mới, trên mặt lại có một tia nghi ngờ biểu lộ. Khi thấy Diệp Thần đi tới thời điểm, Đại Hoàng Lưu mở ra đuổi bò hướng phía Diệp Thần nên đón. Bò bốn. Ó. Ha ha, về sau ngươi liền gọi nhị hoàng hai ngươi đều là màu vàng. Có Đại Hoàng trước đây, ngươi liền cứ gọi nhị hoàng đi. Đại Hoàng Lưu nghe được Diệp Thần, rất nhân tính hóa nhất miết miệng, Đại Lưu đầu hướng Diệp Thần trên thân cọ. Diệp Thần Đại Hoàng Lưu, nhị hoàng đẳng cấp cấp một, lực công kích một. Ách, làm sao mới lực công kích một a? Còn không bằng lớn Hoàng Cương lúc tiến vào cao. Nhìn lên trước mặt Đại Hoàng Nưu cao lớn hình thể, lực công kích vì cái gì mới một, còn không bằng thấp bé con chó vàng. Hệ thống hiện chữ, Đại Hoàng Nưu thuộc tính, thể lực, khiên thịt hình. Nếu ví dụ, cấp một Đại Hoàng Nưu so cấp 3 con chó vàng thể lực mạnh hơn, sinh mệnh lực mạnh. Ách chính là khiên thịt thôi Diệp Thần thông qua hệ thống giải thích đã hiểu rõ giữa bọn hắn khác biệt. Đối với Đại Hoàng Nưu thuộc tính Diệp Thần rất hài lòng, hắn cùng đại hoàng lực công kích cũng không tệ, chính là da dọ̀n, nếu là nhị hoàng có thể đem đẳng cấp tăng lên, đây tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn vào 4. Họ oh. Cindy săn. Hệ thống hiện chữ: Đi săn hình thức mở ra, đếm ngược 5 phút. Sau đó Diệp Thần mang theo Đại hoàng cùng Nhị hoàng đi tới chỗ cửa lớn, xoạt xoạt xoạt lại là 3 đem vũ khí bày tại nơi đó. Ta nói hệ thống, vũ khí này chỉ có cái này ba cái sao? Có hay không lợi hại điểm? Hệ thống hiện chữ: Đây là hệ thống cung cấp người mới vũ khí, nếu như tốc chủ có thể đánh ra tốt hơn vũ khí, cũng sẽ bày ở cái này ba đem vũ khí ở giữa. Ách, Axtota, hy vọng có thể tới đi tiện tay vũ khí cho ta, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuậtốn tuổi. Dạng này dết lên quái đến cũng thuận tiện. Hệ thống hiện chữ: Đi săn hình thức đếm ngược 54321. Sau đó Diệp Thần cầm trường thương, đứng ở cửa chính chỗ. Bèn, hệ thống hiện chữ: rào hóa trồn, cấp 2 quái, lực công kích 2, nhanh nhẹn hình. Ta dựa vào, quả nhiên độ khó gia tăng, ngay cả thuộc tính đều có. Diệp Thần bãi xuống trường thương trong tay, con em mày, có phải là lại chọn sai vũ khí? Trường thương này vạn nhất bị cản thân, liền không tốt thi triển. Hơn 100 con như hoa mèo lớn một chút tròn tứ chi chạm đất, đỏ hừng mắt nghe răng trợn mắt hướng Diệp Thần vọt tới. Đại hoàng chúng ta bên trên, nhị hoàng ngươi ở phía sau chờ chút. Vung vung. Diệp Thần đem trường thương bại xuống, xuất lĩnh lấy Hạo Thiên khuyển a không đại hoàng hướng đám kia chồn phóng đi. Phanh phanh phanh. Theo Diệp Thần trường thương như rồng nhanh chóng đâm tới, còn có đại hoàng kia như thiểm điện kim sắt kia chớp. Từng cái chồn còn không có cận thân liền bị tiêu diệt sạch sẽ. Hệ thống hiện chữ, đợt thứ 2, 200 con thổ hoàng sắt chồn lại lao đến. Giết. Vung vung. Hệ thống hiện chữ, đợt thứ 3, 300 con. Hô hô giết. Cố lên đại hoàng. Lúc này Diệp Thần đã có chút mệt mỏi trường thương tốc độ cũng chậm lại xuyên thấu qua khe hở hai con chuồn nháy mắt vọt tới diệp thần bên người t ta sát thật mẹ hắn đau diệp thần tả hưu hai chân phân biệt bị chuồn cắn một cái công kích kia lực hai thật không phải giả cái này chưa thoải mái đủ chút diệp thần cái này hai mắt đỏ lên trong mắt tràn ngập sát khí tay trái giơ lên nắm đấm toàn lực hướng hai con chuồn đập tới theo điểm sáng biến mất diệp thần đã thở hổn hển liền ngay cả bên người đại hoàng cũng vết thương chống chất hệ thống hiện chữ đợt thứ tư ta mẹ kiếp có thể hay không cho miệng cơ hội thở dốc ga hệ thống hiện chữ Đi săn hình thức thăng cấp mục đích cho chính là áp bách tốc chủ tiềm năng. Thỉnh câu bắt bỏ. Đại hoàng, ngươi còn được hay không? Không được lui về sau. Diệp Thần nhìn xem đại hoàng trên thân kia từng khối chốc ra lông tóc, có nhiều trâu còn có chút vết thương đau lòng không được không được. Âm thầm hận hệ thống vô tình. Theo 400 con trồn xung kích, Diệp Thần cùng đại hoàng đã liên tục bại lui, ngay tại nhanh muốn không được thời điểm. Bỏ bốn. Ồ. Một tiếng buồn bực giống tại Diệp Thần cùng đại hoàng sau lưng vang lên. Đại hoàng nưu tăng tốc độ bán gọn, đã giết tiến qua nhóm. Nhi hoàng. Diệp Thần trong lòng đột nhiên giận mình cái này nhị hoàng mới cấp một, xông lên chịu chết sao? bất quá trong lòng mặc dù có chút lời hoán giận, nhưng trong lòng cảm động lại là thật sự. Hắn diệp thần cũng không tiếp tục là một mình phân chiến. chiến hữu, băng hữu, thân nhân, một dòng nước ấm nháy mắt lấp kín diệp thần buồng tim, trong lòng ấm áp. hệ thống hiện chữ, bột xuất hiện, nguy hiểm. xin cẩn thận. diệp thần ngẩng đầu một cái, chỉ thấy một con đặc biệt lớn hảo, mau cùng bên trên đại hoàng hình thể trồn xuất tại nhóm quái bên trong. trồn đầu lĩnh, lực công kích năm, cực kỳ nguy hiểm. cái gì? lực công kích năm? Diệp Thần giật nảy cả mình, Đại Hoàng Thời kỳ toàn thịnh cũng liền công kích bốn, đơn đả độc đấu còn chơi không lại cái này lầu lĩnh. Bỏ bốn. Ồ. Theo thời gian trôi qua, nhị hoàng cũng có chút không chịu nổi, hình thể khổng lồ động vật sợ nhất chính là hình thể tiểu nhân vây công, nhóm sư đều có thể phóng tới voi. Bá Vương chi nộ. Diệp Thần xem xét không thể đợi thêm nữa, đang chờ sau đó đi. Đại Hoàng cùng nhị hoàng đều có nguy hiểm tính mạng. Tệ quái không ra Bá Vương chi nộ nguyên tắc, Bước bách mình cực hạn nguyên tắc, hết thể cứ đi. Nào có thân nhân, chiến hữu, tới trọng yếu. Vô Giống. Diệp thân ngửa mặt lên trời vừa hô, âm thanh chấn bát phương. Tất cả vây công nhị hoàng trồn trong mắt đều lộ ra một cơ ý sợ hãi. Đây chính là lực lượng áp bách. Rầm rầm rầm. Diệp thân như nghiền ép cơ trực tiếp quét ngang qua, bình định một đường tiểu quái. Mắt thấy trồn thống lĩnh gần ngay trước mắt, giơ lên trường thương khi cô làm. Lực phách hoa sơn, cấp tốc phong áp mang theo một trận chói hai gió tiếng còi. Đụng. Kết quả cái này tình thế bắt buộc một kích hung hăng nện xuống đất. Diệp Thần ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Trồn tốc độ hình phái vận, nặng tại tốc độ cùng lực công kích thế mà không có lệnh bảo. Vương vung, chỉ thấy một đạo kim sắc kia chớp thoáng hiện, vừa tránh thoát Diệp thần một kích thống lĩnh quái thế mà bị đại hoàng cắn lui lại. Cơ hội. Bất quá Diệp thần còn không có phát ra công kích, trổ thống lĩnh thế mà một cái xoay người cắn lấy đại hoàng chân trước chỗ. Đại hoàng. Chương 114, Hoành đảo thiên quân. Đại hoàng. Diệp thần trong mắt lộ ra một cố manh liệt lo lắng cùng phẫn nộ. Trường thương dựng lên đối chọi thống lĩnh hung hăng đập tới. Đục. Chỉ là một kích, lực công kích năm thống lĩnh thế mà bị miểu sát. Đến rơi xuống một vật tại kia loe ánh sáng. Quái không được công kích lực cùng tốc độ đều biến thái như vậy, nguyên lai like là ra dọn. Nếu không phải đại hoàng cũng là tốc độ hình, khả năng còn bắt không được cái này rảo hoạt trồn. Diệp Thần trong đầu nháy mắt ý thức được thuộc tính tương khắc tầm quan trọng. Xem ra sau này thu sùng vật nhất định phải nhìn thuộc tính tốt. Ô ô. Theo quái vật thống lĩnh biến mất, đại hoàng chân trước bị cắn địa phương hô hô toát ra một trận nhiệt huyết thân thể cũng không kiên trì nổi nặng đo một cái tử ngã trên mặt đất. Đại hoàng. Diệp Thần lập tức đi tới đại hoàng bên người, nhìn xem nằm trên mặt đất lê đầu lưỡi thở mạnh đại hoàng. Diệp Thần tâm đau gần chết mắt thấy Diệp Thần lưng đối với mình, còn lại 50 đến chỉ tiểu quái nhào nhào coi là cơ hội tới, nhay răng trợn mắt hạ thấp tiếng bước chân sông về phía trước đi. Quả nhiên không hổ là rào hoạt trồn, thiên tính như thế, hiểu được đánh lén. Cút. Hệ thống hiện chữ, túc chủ Bá Vương Chi nộ đếm ngược năm bốn. Hệ thống hiện chữ, túc chủ kích phát Bá Vương Chi nộ tự mang kỹ năng hoành tảo thiên quân. Vô trường thương quét qua, còn lại trường 50 chỉ trồn thế mà toàn bộ bị một kích miểu sát. Hoành tảo thiên quân, quần công kỹ năng, huỳnh quạt công kích mặt, quần công lực công kích vì túc chủ trước mắt lược công kích đỉnh phòng. Hệ thống nói là cái gì diệp thần đã không cần thiết, rơi trên mặt đất cái kia tiêu tia, tia chớp vật phẩm diệp thần ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Một cái lẫn mình, diệp thần trực tiếp đem Đại Hoàng ôm vào trong lòng. "Hệ thống, sủng vật thụ thương, làm sao bây giờ? Có không có cách nào trị liệu?" Hệ thống hiện chữ: "Túc chủ có thể đem sủng vật mang về trụ sở của bọn nó, chỗ nào có thể chậm rãi khôi phục thương thế cùng thể lực. Có khác nhanh chóng phương pháp trị liệu, cần tiêu hao nông trường năng lượng, chuyển đổi đơn vị vì 200 vạn lần." "Động động, cái rắm nói nhiều như vậy, cho ta chữa trị Đại Hoàng cùng nhị hoàng thương thế." "Lập tức." "Lập tức." Diệp Thần nhìn xem thoi thóp Đại Hoàng cùng vết thương chồng chất nhị hoàng, hai mắt huyết hồng, lan mẹ ngươi hệ thống. Ta Diệp Thần quan tâm chỉ là thân nhân. Bằng hữu cùng chiến hữu, nói nhảm nhiều quá. Chỉ thấy Diệp Thần trước mặt nhị hoàng cùng Đại Hoàng trên không đột nhiên hàng hạ một đạo bạch quang hai con sủng vật đều trôi lơ lửng. Hệ thống hiện chữ, chữa trị hoàn tất. Túc chủ vừa rồi phẫn nộ có thể lý giải, nhưng vừa rồi ngươi mắng chửi người a thu được về tính sổ sách. Vương công, bọ bốn, ờ, nhìn xem bạch quang biến mất sau lại nhảy nhót tương bừng Đại Hoàng Cung nhị hoàng, Diệp Thần vội vàng kích động xông tới. Có các ngươi thật tốt lo lắng chết ta rồi ha ha ha. Cười đắp một nửa Diệp thần đột nhiên nhớ tới vừa rồi hệ thống, ta sát. Vừa rồi quĩnh lên thế mà dùng mệnh lệnh ngữ khí cùng thu tục mắng hệ thống. Tất chó. Hệ thống này như vậy ngạo kiều, như vậy mang thủ, cái này cuộc sống sau này. Bảo bảo tốt lo lắng, bảo bảo rất sợ hãi. Nhìn xem vui sướng trên đồng cỏ truy đuổi đại hoàng cùng nhị hoàng. Diệp thần không có hối hận. Hắn phóng sinh cười to hắn đùa bước hắn phóng túng kia là tại thân nhân trước mặt bằng hữu. Hắn mặt bổ kệ hắn cao lảnh hắn trang bước kia là người ở bên ngoài người không quen thuộc trước mặt. Rất nhiều người cho rằng Diệp Thần hai loại tính cách thái cực băng không. Đây là bởi vì hắn có một viên tấm lòng son. Thích liền là ưa thích, chán ghét chính là chán ghét tuyệt không làm bộ. Đột nhiên một đạo quang mang lung lay một chút Diệp Thần con mắt. Đúng rồi. Vừa rồi giết chết chồn thống lĩnh về sau, rơi xuống một cái vật phẩm. Vội vàng đi đến điểm nhấp nháy, nhặt lên xem xét. Golden côn nhị khúc. Golden côn nhị khúc, lực công kích một, tốc độ đánh một, nhưng mang ra nông trượng. Ha ha ha. Thật sự là vây lại có gối đầu, Diệp Thần nhìn trong tay Golden đồng dạng côn nhị khúc, nháy mắt cao hứng, cả hai tay vũ khí Lực công kích trước không để cập tới, tốc độ đánh một, nếu là lần nữa đối mặt số lượng đông đảo, tốc độ hình quái thú, cái này côn nhị khúc uy lực liền sẽ hiện. Mà lại thế mà cùng Đỏ Thái Lang cái chảo đồng dạng, có thể mang ra nông trường, tiến vào hiện thực. xoát xoát xoát soạt một bộ côn pháp, Diệp Thần hài lòng thu hồi cây gậy, về sau cũng không tiếp tục sợ nhóm đối cường địch, không có vũ khí tình huống. Bỏ 4. Họ. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị trở về thời điểm ra đi, Đại Hoàng Nưu đi vào Diệp Thần sau lưng vội vội Diệp Thần. Thế nào? Nhi Hoàng. Diệp Thần nghi ngờ hướng Đại Hoàng Nưu nhìn lại. Kết quả trong mắt xuất hiện một vẻ vui mừng. Hai hoàng thăng cấp, Diệp thân đại hoàng lưu, cấp 2, lực công kích 2. Mặc dù lực công kích là 2, nhưng nhị hoàng chú trọng không phải công kích, là phòng ngự. Vừa rồi quần chiến bên trong liền đầy đủ thể hiện ra nhị hoàng phòng ngự biến thái. Bị một đám trồn vây công nửa ngày, còn có thể ngật đứng không ngã. Đại hoàng thế nhưng là cấp 3, theo chiến đấu đều có chút không có thể kiên trì. Đừng quên chiến đấu mới vừa rồi nhị hoàng mới cấp 1. Ha ha ha. Diệp thân một trận cười to vút vút đại hoàng lưu đầu, quay người hướng ruộng đi tới. Nghỉ ngơi đủ rồi, đi trồng địa. Một trận bận rộn về sau, Diệp Thần mệt mỏi trực tiếp nằm trên mặt đất, mỗi lần đều như vậy, hệ thống là căn cứ Diệp Thần cực hạn thiết định ruộng đồng số lượng. Tuyệt mức mỗi lần đều có thể đem Diệp Thần FF cô. Hệ thống hiện chữ: Tốc chủ lực lượng 1, thể lực 1. Hiện tại Diệp Thần lực lượng đã có 58 điểm, thể chất có 56, tuyệt đối có thể vượt qua hiện tại lính đặc trùng. Theo một trận quang mang hiện lên, Diệp Thần rốt cục nằm ở mình trên giường nhỏ, nhìn điện thoại di động bên trong truyền đến tin nhắn nhắc nhở. Chuyển khoản 400 vạn nhắc nhở. Diệp Thần mỉm cười, hệ thống này thật đúng là nhanh, lập tức liền đem tiền chuyển đi bất quá tiền này hoa giá trị, dù là hoa lại nhiều, Diệp Thần cũng không muốn để thân nhân của mình nhận một chút xíu tổn thương. Có bao nhiêu bệnh nhân là có tiền cũng không cứu về được, có bao nhiêu lão giả eo cuốn bạc triệu cũng mua không trở về mấy năm tuổi thọ. Tiền không có kiếm lại, mệnh không có liền cái gì cũng bị mất. Nghĩ đến ngày mai liền có thể đi lỗ chung quân đội bảo đến, Diệp Thần nụ cười trên mặt trầm rãi biến mất, trong mắt lóe lên một tia hung ác cùng lệ khí. Nhiều năm như vậy mẫu thân chờ đợi, nhiều năm như vậy mẫu thân đau khổ, nhiều năm như vậy mẫu thân bị thương còn có ta Diệp Thần không có tình thương của cha, bị người khác khi dễ lúc thống khổ, không có phụ thân bị người khác chế dêu thương tâm. Diệp Vĩ Quốc, ngươi đang làm gì? Chờ xem, ta đến là muốn nhìn là nguyên nhân gì để ngươi như vậy vô tình, như vậy quyết tuyệt. Nếu là có người tại ngăn cản ngươi vậy, ta Diệp Thần muốn ngược sát hắn. Nếu là có thế lực tại ngăn cản ngươi vậy, ta Diệp Thần dẫn đầu thiên quân vạn mã san bằng nó. Nhưng là, nếu như là ngươi Diệp Vĩ Quốc tham luyến vinh hoa phú quý hoặc là cố ý bỏ rơi vợ con, vậy cũng đừng trách ta Diệp Thần chở mặt vô tình. Nhớ tới mẫu thân kia lúc gần đi đợi thương tâm cùng sầu lo ánh mắt, kia cơ khổ lại bộ dáng đáng thương thật sâu đâm nhói lấy Diệp Thần Tâm. Hắn Vĩnh Viễn minh viện cũng sẽ không quên mẫu thân bộ dáng. Kéo ra áo khoác, mở ra trên nội y túi của áo, Diệp Thần xuất ra một nửa trương ảnh chụp, ảnh chụp một bên khác hắn chưa bao giờ thấy qua. Diệp Vĩ Quốc, ta đến rồi. Chương 115, thân binh báo đến. Đại ca, đại ca. Diệp Thần lúc này mới vừa ra khỏi cửa phòng, ngoài cửa liền truyền đến ba tiếng la lên. Hách Lao Tam, lão tứ các ngươi sao lại tới đây? Diệp Thần nhìn xem đứng ở cửa ba người, có chút buồn bực mà hỏi: "Hôm nay hắn cùng Nhị đệ đi lỗ chung quân đội, trực tiếp ra bớt, đã để Nhị đệ tìm cái tài xế lái xe đưa bọn hắn. Tam đệ, Tứ đệ gần nhất đều bể bội nhiều việc, Diệp Thần không muốn phiền phức hai bọn họ. Không nghĩ tới hôm nay bọn hắn vẫn là tới, trong lòng rất là ấm áp. Chúng ta tới đưa đại ca cùng Nhị ca, hôm nay ta tới làm tài xế." Hầu tử chỉ chỉ sau lưng tòa giá, lần này ngược lại là rất địa thấp, một cô việt gia Land Rover. "Các ngươi không phải bệ bội nhiều việc sao?" Diệp thân có chút kỳ quái hỏi, gần nhất Lao Tam cùng Lao Tư hẳn là bẻ bọn nhiều việc mới đúng, đặc biệt là Lao Tam, sao có thể nhịn chút thời gian đến? Ha ha, lão đại yên tâm đi, trong tiệm sự tình ngươi không cần phải để ý đến, ta đem lão gia tử mời đi tọa chấn, dù sao hắn ở nhà nhàn rỗi cũng là nhà nhàn rỗi. Đúng à, lão đại, ta bên kia hiện tại cũng rất ổn định, ta cùng Dạ huynh liên minh để chúng ta lập tức bung lòng không ít, không cần mỗi ngày lo lắng để phòng để phòng hung bang. Hầu tử tiểu tử này gần nhất rất thoải mái à, xa hành lượng tiêu thụ cũng gia tăng thật lớn, không phải sao? chỉ riêng dạ hổ thành viên mỗi người phối hợp một cỗ mổ to xít net liền muốn hàng ngàn đài. khoảng thời gian này dạ hổ bang chúng lại có gia tăng đã đột phá 1.500 người. phi long xa hành an không đi vào liền phóng tới thiên hạ đệ nhất cửa hàng. còn có đại bộ phận thành viên bị bỏ vào các cửa hàng làm bảo tiêu. mơ mơ ảo ảo toàn bộ dạ hổ đều biến thành một cái bảo tiêu công ty. hiện tại lão nhị, lão tam trong nhà cửa hàng tất cả bảo an đều đổi thành dạ hổ thành viên. các ngươi cũng không cần cái gì đều quá ủy lại dạ hoanh tình báo. vạn nhất các nàng có chá làm sao bây giờ? quay đầu ngươi vẫn là phải an bài một số người đi tìm hiểu tin tức chúng ta muốn thành lập mình tin tức thể chế. Vâng, lão đại nói rất đúng, ngày mai trở về ta liền tay làm chuyện này. Hầu tử bị lão đại nói một trận mồ hôi lạnh, đúng vậy à, Dạ huynh mặc dù liên minh, nhưng lòng người khó dò, vạn nhất bị hồng Bang thu mua, kia Dạ hổ tổn thất liền lớn. Trong nhà lão gia tử bọn người đối mấy người bọn họ mù làm đằng đều bày biện một bộ bỏ mặc thái độ. Nghĩ xem bọn hắn đến cùng có thể làm nhiều đại cho nên người nhà cũng là việc không ai quản lý chẳng thái. Đi, lên đường đi. Trên đường đi mấy ca tiếng cười cười nói nói các loại câu đùa tục không ngừng đến lúc đó đệ Diệp Thần cảm thấy hữu nghị chỗ tốt, hắn trước kia không có bằng hữu, Người vẫn là có bằng hữu, có thân người mới được. Lỗ Tỉnh tới gần Hoa Hạ trái tim thủ đô địa phương, là một cái tỉnh lớn, Lỗ Tỉnh lại là một cái danh sơn đông đảo tỉnh ngũ nhạc độc tôn Thái Sơn, cùng năm chấn đứng đầu nghi sơn, đạo giáo danh sơn lao sơn đều tại Lỗ Tỉnh, mà lại danh gia đông đảo, Lỗ Thánh cố hương, Lỗ Tỉnh vẫn là một cái nông nghiệp tỉnh lớn, cả nước nổi danh bánh rán liền suất từ này bớt. Kít. Dừng lại, phía trước cấm chỉ thông hành. Lão Tam. Lão tứ các ngươi trở về đi, ta cùng lão nhị muốn đi vào. Tống quân Thiên Lý Trung Tu nhất biệt, tiễn người nàng giảm, cuối cùng tạm biệt, chúng ta mấy cái nguyệt sau lại gặp nhau. Ta hy vọng gặp ngươi lần nữa nhóm thời điểm, các ngươi đều có trưởng thành. Nhìn xem cổng hai vị đứng nghiêm, thần thái uy nghiêm thần thánh cảnh vệ. Diệp Thần quay đầu đối lái xe hầu tử cùng Châu ngồi phía sau Lý Tuấn nói: Đại ca, vậy các ngươi bảo trọng. Theo Diệp Thần cùng Vương Quân xuống xe, hầu tử cùng A Tuấn chậm rãi lái về phía phương xa. Ngươi tốt chúng ta là đến Tham Quân, đây là thư giới thiệu. Tham Quân đã qua nhập ngũ thời gian a. Các ngươi chờ một chút, ta hồi báo một chút. Được rồi, tạ ơn. Diệp Thần đem trong tay thư giới thiệu giao cho cảnh vệ, xuất ra một điếu thuốc đưa cho Vương Quân, hai người tại ven đường chờ. "Tốt, các ngươi đi vào đi, đi trước phía trước cái kia lâu lầu hai tìm Vương đội trưởng bảo đến, sau đó nghe theo phân phó." Vượt qua thân thể như tiêu thương đồng dạng thẳng tắp, thần thánh lại xoáy khí cảnh vệ, Diệp Thần mang theo Vương Quân đi vào. "Diệp vị quốc, Lộ trung quân đội, ta Diệp Thần đến rồi." Báo cáo. Tiến đến. Diệp Thần cùng Vương Quân đều tại lên đại học thời điểm từng có huấn luyện quân sự. Cơ bản quân sự tố chất vẫn là có như vậy một chút. Lại nói từ khi đi vào cái này quân đội, nhìn xem bốn phía mặc hoa hạ quân phục, đi đường cọc tiêu thẳng tắp lại đơn giản giản dị quân nhân, hai người không lý do cũng đứng thẳng lên thân thể, một cỗ thần thánh cảm giác tự nhiên sinh ra. Hoa hạ quân nhân là trên thế giới tuyệt nhất quân nhân, quân sự tố chất cũng là cao nhất. Nháy mắt Diệp Thần trong đầu nhớ tới Hoa hạ đại duyệt binh tràn diện. Khi điển lễ lúc bắt đầu, toàn bộ hoa hạ đều yên tĩnh trở lại không là toàn bộ thế giới đều yên tĩnh trở lại. Kia hơn vạn người chỉnh tề bộ pháp, kia tiêu chuẩn động tác đều nhịp, nhìn toàn bộ thế giới đều trợn mắt hốt mộ. Hơn vạn vạn người bài sơn đảo hải hô quát, kia hơn vạn người đều nhịp bộ pháp, như là một người, như là đặc hiệu. Nhớ kỹ trên TV phỏng vấn du khách nước ngoài cùng nước ngoài bằng hưu, rất nhiều người đều kích động khó mà tự chế, coi như không phải bốn quốc người, cũng vì đám người này reo họ, cũng vì đám người này họ hét, bởi vì đám người này là hoa hạ quân nhân. Có chuyện gì? Chỉ thấy giới thiệu ván tắt sạch sẽ trong văn phòng liền thả một cái bàn làm việc, trên mặt bàn chỉ để vào một máy tính cùng chút cho phép văn kiện, mỗi một văn kiện ngăn, mỗi một trang giấy đều gấp lại chỉnh chỉnh tề tề. Đây chính là quân nhân tố chức. Báo cáo chúng ta là đến tham quân, tham quân, nhưng có giới thiệu, có, vương quân tiến lên một bước, đem hai tấm phong thư đưa cho nam tử trước mặt, nam tử tóc mũi cua, một trương mặt chữ quốc, làn da màu lúa mì, sóng núi cao còn giống như kiếm đồng dạng lông mày, cho người ta một loại cương nghị, nghiêm túc cảm giác, ồ, là lao trương giới thiệu tới, trong thư nói các ngươi muốn tham gia một chút huấn luyện quân sự, đề cao một chút người tố chất, nếu là có khả năng còn muốn tham quân, vâng, mời lãnh đạo phê chuẩn, hắn đã cùng vị kia lão lãnh đạo nói xong, nghĩ trong thời gian ngắn tham quân rèn luyện một chút, vạn nhất có việc vẫn là phải cho vị này lão lãnh đạo trả hỏi, lại đem hắn làm đi ra. Diệp Thần đằng sau đáp, vị này hẳn là cảnh vệ viên nói vương đội trưởng a. Nói chuyện thẳng tắp xuống lưng, ngẩng đầu đỡ ngực, mắt nhìn phía trước, thanh âm phải lớn. Vâng. Diệp Thần cùng Vương Quân đội vàng bày ngay ngắn thân hình, lớn tiếng trả lời. Ta không quản các ngươi là ai giới thiệu tới, về sau các ngươi trước hết tại ta trong đội ngũ huấn luyện quân sự, người khác đã so với các ngươi sớm hơn một tháng qua. Chỗ lấy các ngươi muốn đuổi theo tân binh tốc độ huấn luyện ở đây, phục tùng mệnh lệnh là yêu cầu duy nhất. Nghe rõ chưa? Còn có về sau gọi ta vương đội trưởng Mỗi lần trả lời vấn đề thời điểm Muốn nói là vương đội trưởng Vâng vương đội trưởng Diệp thần tức sạm mặt lại nhìn lên trước mặt vương đội trưởng huấn đạo Làm sao mỗi lần huấn luyện quân sự bắt đầu đều muốn trước bị công khai xử lý tội lỗi một phen Tốt đi lý trưởng phòng chỗ nào bảo đến Nhận lấy đồ dùng hàng ngày Vâng vương đội trưởng Quân đội sinh hoạt từ hôm nay trở đi Trước 116 tên lính mới bị khi dễ Diệp thần Vương quân Đến Các ngươi đi theo ta Lý trưởng phòng phân phó các ngươi đem tùy thân đồ vật đều giao ra, điện thoại, khói, cái bật lửa, cũng không thể lưu sau đó tới lĩnh bông chốc bị tử các loại đồ dùng hàng ngày, sau đó đi trương lớp trưởng chỗ nào báo đến. Vâng. Một trận bận rộn về sau, Diệp Thần cùng Vương Quân đã ôm chăn mền cùng đồ dùng hàng ngày đi tới một cái tầng 2 lầu nhỏ chỗ. Đây là chỗ ở của các ngươi, các ngươi hiện tại lệ thuộc chính là lỗ trung quân đội cảnh sát Vũ Trang 108 sư, đi trước chỉnh lý người quần áo, nửa giờ sau viện sau thao trưởng tập hợp. Vâng. Cùng đi tới quân nhân giao phó xong về sau, quay người rời đi lưu lại Diệp Thần cùng Vương Quân hai người ngốc ngốc lướt nhau. Diệp Thần là hữu lực không có chỗ làm, Vương Quân là có chút hưng phấn lại có chút mê mang. Hai người đều là tân binh, mới đến, bỗng nhiên đi vào một cái địa phương mới, rất là lạ lẫm, có chút sợ không được phương pháp. Đại ca, thật muốn từng bước một trèo lên trên. Lúc nào mới có thể nhìn thấy Diệp tướng quân a? Không có việc gì, đi một bước nhìn một bước, chỉ cần chúng ta trong huấn luyện biểu hiện ưu dị, hẳn là rất nhanh cũng có thể gia nhập chính quy bộ đội. Tân binh huấn luyện thời gian nửa năm, Diệp Thần nhưng không có thời gian ở đây lâu dài. Cho nên hắn muốn tìm tới biểu hiện mình cơ hội Để lãnh đạo nhìn thấy chính mình Báo đến Tiến đến Chỉ thấy hai người tới tầng hai lầu nhỏ chỗ Nhìn thấy bên trong có mấy người tại chỉnh lý một cái mện Một người trong đó ngồi trên ghế nhìn xem Diệp Thần cùng vương quân hai người Mới tới Vâng Lúc này còn có thể đi bảo Dựa vào quan hệ A Ách Diệp Thần bị người này hỏi có chút im lặng Chẳng lẽ muốn trả lời là Trước tự giới thiệu mình một chút Ta gọi Trương Bân là các ngươi ban trưởng Tăng thêm các ngươi hết thể mười người Từ hôm nay trở đi các ngươi phải nghe theo từ mệnh lệnh của ta làm việc nghe hiểu chưa vâng ban trưởng vậy thì tốt đi trước cho ta rót cốc nước hình dáng cao lớn thu cạch trương bân dựa nghiêng ở dựa vào trên ghế đem trước mặt y nuốt chén nước đưa tới diệp thần trước mặt ngươi vương quân nhìn xem có chút quá phận trương bân vừa há to miệng liền bị diệp thần kéo lại ngươi cái gì ngươi không muốn lăn lộn đúng không nhìn thấy mấy người bọn hắn sao đều là tên lính mới ngay tại cho lão tử đắp chân đâu ngươi không phục a không có ban trưởng chờ một lát ta đi rót nước cho ngươi Diệp thân dự định trước thăm dò đối phương nội tình lại tính toán sau, xuất khí không nhất thời vội vã, hắn cũng không muốn giống có tiểu thuyết nhân vật chính đồng dạng, một lời không hợp liền mở làm. Vạn nhất đối phương có rất mạnh đối cảnh đâu, sẽ chậm trễ hắn đi lên đường, mà lại hắn không muốn quá để người chú ý, hắn tới là có mục đích. Có thể tại trong quân đội phách lối như vậy người, phía sau khẳng định có người đang ủng hộ. Vậy liền xem trước một chút đang nói. Quân tử báo thủ 10 năm không muộn. Vương Quân khi nào nhận qua loại này khí, vừa rồi kém chút liền quả đấm đánh vào đối phương trên mặt. Đại ca, ta đi đón nước. Vương Quân nhìn xem Diệp Thần buông xuống chăn mền cùng đồ vật liền muốn quay người theo nước, lập tức đi theo. Không cần, an tâm chớ vội, nước này ta tới đón, ngươi nhìn xem. Diệp Thần không bao lâu liền bừng tới một chén nước, còn chưa đi gần đột nhiên dưới chân chợt đi, một chén nóng hổi nước sôi trực tiếp rội tại trên người đối phương. Ai nha, ta thao, ngươi tởm mở là cô ý a. Trương Bân bị nóng lập tức đứng lên, trên quần trực tiếp bị rót cái thông thấu, còn từng đợt bốc hơi nóng. Thoải mái. Vương Quân nhìn xem Trương Bân ở nơi nào nóng trên nhảy dưới tránh dáng vẻ, kém chút cười ra tiếng. Để ngươi sâu thế mà treo đến diệp thần trên đầu diệp thần thế nhưng là hắn gặp quá nhất sâu người đây chính là dương lưu nếu là đánh nhau nhưng là muốn bị xử lý đối phương có lý nhưng cái này không cẩn thận ai cũng có không nhỏ tâm không phải ta ít li tiết ngươi bố khỉ tiểu tử ngươi muốn chết à lý minh vương đức huê qua đến cho ta làm hắn trương bân quay đầu hướng phía mấy cái kia ngay tại trồng cái này chăn mền người hô vâng ban trưởng chuyện gì xảy ra ngay tại kia ba người hướng diệp thần đi tới thời điểm ngoài cửa đột nhiên truyền vào đến quát lệnh một tiếng ách vương đội trưởng tốt vương đội trưởng tốt Hồi đội trưởng, không có việc gì không có việc gì. Trương Bân không nghĩ tới Vương đội trưởng lại đột nhiên tới kiểm tra, liền vội vàng đứng lên chịu đựng đau đáp. Hắn việc này không thể nói, ở phía dưới làm mưa làm gió vậy thì thôi, vạn nhất bị Vương đội trưởng biết, lại muốn bị phê bình. Không có việc gì liền tốt, hai người các ngươi nhanh đi chuẩn bị, cùng đi thao trường tập hợp, tham gia huấn luyện. Vâng, Vương đội trưởng. Sau đó Diệp Thần cùng Vương Quân cầm lấy trên đất đổ vật vượt qua mấy người đi tới cạnh góc tường hai tấm không trái chỗ. Kỳ thật Vương đội trưởng cũng không có gì không phải a vị tôn trọng, chính là vì Diệp Thần hai người Dù sao cũng là lão trương giới thiệu người tới, mà lại ban này ban trưởng tắc phong có chút vấn đề, hắn có chút không yên lòng. Nhưng là trường lớp này hắn gian dạy có thể, thật đúng là không đọc được. Cái này trương bân tỷ tỷ chính là lý doanh trưởng phu nhân. Nói cách khác, trương bân phía sau có doanh trưởng cái bóng, mặc dù không biết doanh trưởng có biết chuyện này hay không, nhưng lo ngại mặt mũi cùng vị trí của đối phương, vương đội trưởng cũng không tốt đối trương bân quá mức. đều nhanh chút chuẩn bị, một hồi thao trường tập hợp. Trương bân, ngươi làm vì cái này ban ban trưởng, nhất định phải đưa đến dẫn đầu tác dụng. Lý doanh trưởng bên kia trên mặt cũng làm dạng dỡ thêm vinh dự vâng vương đội trưởng kỳ thật vương đội trưởng lời này nói là cho diệp thần hai người nghe được khía cạnh nhắc nhở diệp thần hai người cái này trương bân phía sau là lý doanh trưởng vương đội trưởng không biết diệp thần phía sau quan hệ lớn bao nhiêu nhờ quan hệ tới lao trương đến là không sợ doanh trưởng nhưng trời cao hoàng đế xa nước xa không cứu được lửa gần a diệp thần không nghĩ tới cái này một mặt thiết diện vô tư mới vừa rồi còn dặn dẽ qua hai người bọn họ vương đội trưởng sẽ đến giúp ăn hai vội vàng thu thập xong đồ vật sau khi mặc chỉnh tề thời gian cũng không còn nhiều lắm khoảng thời gian này đối diện trương bân kêu lên mấy người Ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Thần, không biết đang nói cái gì. Bất quá vừa rồi giáo huấn cũng làm cho Trương Bân nhất thời không còn dám đến trêu chọc Diệp Thần, Vương đội trưởng đột nhiên đến cũng không biết có phải hay không là trùng hợp, vạn nhất cái này Diệp Thần là Vương đội trưởng bà bọc, kia muốn động hắn liền phải nghĩ lại một chút. Bất quá nếu là tại bình thường huấn luyện bên trong làm chút nhỏ ngoài ý muốn, để Diệp Thần ăn chịu đau khổ vẫn là có thể. Cho nên Trương Bân kêu lên mấy người, bàn giao vài câu, chuẩn bị tập hợp, nhanh đi thao trường. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến vài tiếng cái còi vang, Vương Quân cùng Diệp Thần liếc nhau, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Bọn hắn trong quân sinh hoạt từ giờ trở đi. Tút tút tút. Nghe bên tai cảnh tiếng còi, Diệp Thần cùng Vương Quân vội vàng cả sửa lại một chút quần áo, quay đầu lại nhìn một chút coi như chỉnh tề chăn mền, vội vàng cũng đi theo mọi người hướng thao trường chạy tới. Báo đến, báo đến. Đi vào trên bãi tập, nhìn xem từng cái cấp tốc gia nhập đội ngũ, lại lập tức thẳng tắp sống lưng quân nhân, Diệp Thần hai người có chút mắt trợn tròn, bọn hắn muốn hướng chỗ nào đứng? Khi thấy Vương đội trưởng đứng tại một cái phương đội trước mặt thời điểm, hai người hai mắt tỏa sáng. Tiến lên báo đến. Về chỗ. Vương đội trưởng quay đầu nhìn lại, chỉ vào cuối cùng sắp xếp bên phải vị trí, hô một tiếng. Trong đội trương Bân nhìn vào đội Diệp thần cùng Vương Quân, xấu xa cười một tiếng. Âm lão tử, một hồi có các ngươi tốt chịu. Chương 117, vác nặng việc giã. Hôm nay chúng ta muốn gia tăng hai tên mới thành viên Vương Quân. Diệp Thần. Vương đội trưởng nhìn đứng ở xếp sau, học được hữu mô hữu dạng hai người, hài lòng nhẹ gật đầu. Đến, chính là hai người bọn họ, mọi người có thể chiếu cố một chút. Nhưng là tân binh huấn luyện đã bắt đầu một tháng, không sẽ bởi vì các ngươi mới vừa vào đội liền giảm bớt huấn luyện lực. Có vấn đề không có. Không có vấn đề. Mục tiêu của hôm nay, vác nặng Việt giã 5 cây số, tại 12 giờ trưa nhất định phải đến đúng giờ mục đích, sau đó bắt đầu ăn cơm, đến trễ không có có cơm ăn. Vương đội trưởng phát biểu xong chuyển trên thân một chiếc quân dụng xe Jeep, theo vung tay lên, toàn bộ 300 người phương đội cùng nhau quay người, cầm lấy trên đất vác nặng ba lô, đi theo lĩnh đội chạy. Đậu phó, đại ca, cái này ba lô đủ nặng a. Vương Quân vừa trên lưng vác nặng liền có chút nghe răng đạo, mặc dù hắn thể trạng không tính chiến lệ, cũng thường xuyên rèn luyện cơ bắp, nhưng cái này 30 cân ba lô lập tức đè ở trên người, cũng có chút không thích ứng vẫn tốt chứ, chịu được. điểm ấy trọng lượng đối Diệp Thần đến nói liền tương đương dễ dàng, nhưng hắn cũng không có trợ giúp Vương Quân, vốn chính là đến huấn luyện mình. Nếu là khắp nơi bảo hộ Vương Quân, hắn cũng không chiếm được gian luyện. Cất bước, chạy. Bập bập bập. Một trận chỉnh tề tiếng bước chân nháy mắt vang lên, vừa mới bắt đầu Diệp Thần cùng Vương Quân bộ pháp lộn xộn, cùng giọng chính căn bản theo không kịp tiết tấu, nhưng chậm rãi. Nghe bên tai chỉnh tề thanh âm, cả người cũng chậm chậm tan đi vào. Ra theo trường, Trương Bân quay đầu nhìn một chút Diệp Thần cùng Vương Quân hai người, tà tà cười một tiếng. Tiểu thư thúi ngày đầu tiên đến liền năm cây số vác nặng về dã, có người chịu. Theo đội ngũ càng chạy càng xa, lái xe dẫn đầu vương đội trưởng chậm rãi không còn quan sát phía sau đội ngũ, đội ngũ đã không còn chỉnh tề, nhìn xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng đi. Trương Bân liếc mắt cho Lý Minh, Vương Đức khuê bọn người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mấy người chậm rãi hàng chậm bộ pháp, hiện làm ra một bộ dáng vẻ mệt mỏi. Mấy người tiểu động tác kỳ thật đều để vương đội trưởng thông qua kính chiếu hậu bên trong nhìn cái rõ ràng, hắn nhưng là cái lao binh. Khoảng cách ngắn như vậy, Trương Bân bọn người huấn luyện một tháng, căn bản không có khả năng nhanh như vậy liền mỏi mệt. Bang. Diệp Thần vừa vặn tốt chạy trước bước, trong đầu đắn đo trong quân đội làm sao biểu hiện mình mới có thể để cho lãnh đạo nhìn thấy lúc, đột nhiên bên trái bị hung hăng va vào một phát. Muốn là người bình thường có nặng như vậy đồ vật bị đột nhiên đụng một cái, khẳng định thân thể muốn đứng không vững, hướng bên cạnh ngã xuống. Hung chi là tên lính mới. Nhưng Diệp Thần là ai? Muốn trách cũng chỉ có thể trách bọn hắn tìm nhầm mục tiêu. Bị bắn ra đi người không phải Diệp Thần, mà là cái kia gọi Lý Minh Tân binh. Lý Minh ỷ vào mình so Diệp Thần bọn hắn sớm tới một cái nguyệt, thể chất mạnh hơn một chút, liền cho rằng lần này va chạm khẳng định tình thế bắt buộc nhưng kết quả ra ngoài ý định cũng vượt quá vương đội trưởng dự kiến bị đẩy lùi đi ra người lại là lý minh vương đội trưởng ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc xem ra lão trương lần này giới thiệu người không đơn giản à trương bân thầm hận lấy lý minh không còn dùng được lại đối vương đức khuê đưa mắt liếc ra ý qua một cái tại diệp thần phía bên phải vương đức khuê gật đầu một cái chân trái duỗi ra hướng diệp thần con đường đi tới bên trên vương chân trái mắt thấy diệp thần bước ra đuổi phải liền muốn trộn lẫn lên cơ bản quyền cước bộ pháp phát động giống như huyễn ảnh đồng dạng lúc đầu tiến lên đuổi phải đột nhiên một cái nâng cao chân một cước giẫm tại Vương Đức Khuê chân trái bên trên. A, bị giẫm Vương Đức Khuê đột nhiên một cái lảo đảo ngã rầm trên mặt đất. Trương Bân có chút im lặng nhìn xem Diệp Thần, đây con mẹ nó đứa nhỏ này vận khí cũng quá tốt rồi a. Đội ngũ sự tình phía sau người phía trước nhiều nhất quay đầu nhìn một chút, nhưng sẽ không còn nhiều, dù sao hiện tại mọi người có thể hay không kiên trì nổi vẫn là cái vấn đề, nào có rảnh rỗi quản người khác. Bất quá đây hết thảy đều bị Vương đội trưởng nhìn ở trong mắt. Có ý tứ. Vừa rồi cái kia nâng cao chân là cố ý hay là vô tình? Nếu là cố ý, cái này tốc độ phản ứng muốn bao nhiêu nhanh? Nhìn như là một kiện ngoại ý muốn việc nhỏ, trong đó thật sự hiểu tình hình thực tế lại có mấy người đâu. Diệp thần cũng không phải một cái dễ khi dễ người, đến mà không trả lễ thì không hay, đây hết thảy đều là Trương Bân chỉ thị a. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Bày làm ra một bộ mỏi mệt không chịu nổi, lại nghiến răng nghiến lợi một bộ nhanh sắp không kiên trì được nữa dáng vẻ. Châm Dái chạy tới Trương Bân bên người. Cơ hội tốt. Trương Bân nhìn xem cái này tự động đưa tới cửa tiên lính mới, vẫn là quá non, vậy mà không biết quan sát một chút người bên cạnh là ai liền loạn dựa vào. Trương Bân đem thân thể khẽ cong, đùi phải một đá trực tiếp đạp hướng về phía Diệp Thần chân trái, một cước này đã dùng tới toàn lực. chỉ cần bị đả đến, Diệp Thần một cái tên lính mới tuyệt bức không dễ chịu. Nếu là làm bị thương xương cốt hoặc kinh lạc, kia giữa chưa cái này huấn luyện khẳng định không thể đúng hạn đến. Ý nghĩ là đẩy đạn, nhưng hiện thực là tăng cốc. Diệp Thần trong mắt lóe lên một kia tăng cốc, xem ra không cho ngươi điểm nhàn sắc nhìn xem ngươi là không biết mình có bao nhiêu cân lượng à? Mắt thấy là phải đá vào Diệp Thần mắt cá chân chỗ quân dụng ủng ra đột nhiên đạp cái không, Diệp Thần vốn nên theo tiết tấu tiến lên bộ pháp lập tức tăng nhanh một chút, sau đó chân trái một cái sau đá cái này vùng chiến châu tân lớn dày mỏng nguồn cái đinh đều đâm cứ mặc có thể nghĩ có bao nhiêu cứng rắn chân sau một đá góp chân hung hăng đá vào trương bân đá tới trên chân a trương bân bị cái này đột nhiên tập kích cho bị hôn mê rồi mắt cá chân chỗ truyền đến toàn tâm đau đớn để hắn hoài nghi có phải là bị đau nhói một cái lập tức từ chạy bộ trạng thái thành khập kệch tiến lên trực tiếp thoát ly đội ngũ thành đi trong mắt lộ ra một tia hoán độc nhìn xem càng chạy càng xa diệp thần tức giận đến sắp nổi điên cái này mẹ hắn người này vận khí cũng quá tốt rồi a đến bây giờ hắn còn tưởng rằng đây là Diệp Thần trong lúc vô tình hảo vận. Vương đội trưởng lúc đầu nhìn thấy Trương Bân hướng Diệp Thần đã tới trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Người âm người cái này không lời nói, làm lính ai không có bị âm qua. Nhưng rõ ràng như vậy không che giấu chút nào tập kích, liền không đúng. Bất quá cuối cùng này kết cục lại là hoàn toàn ra khỏi Vương đội trưởng dự kiến. Cuối cùng khập kỉnh lại không phải Diệp Thần. Xem ra vừa rồi hết thảy đều không phải trùng hợp, cái này Diệp Thần hẳn là có không tệ thân thủ. Sau đó hắn quay đầu đối bên người thông tín viên thấp giọng bàn giao vài câu. Thông tín viên kinh ngạc quay đầu nhìn một chút ngay tại chạy bộ Diệp Thần một chương không hoảng không loạn, mặt không thay đổi mặt bộ kẻ. Tên tân binh này có lợi hại như vậy? Vương đội trưởng để ta nhiều chú ý một chút hắn. Thông tin viên quản lý bình thường huấn luyện cho điểm làm việc, biểu hiện hữu dị người đều sẽ bị từng cái ghi tạc vợ bên trên, cái này vừa tới tên lính mới thế mà liền để vương đội trưởng cho điểm danh chú ý. Vương đội trưởng bình thường thế nhưng là rất nghiêm khắc, thiết diện vô tư, tuyệt sẽ không có đặc thù nguyên nhân để hắn cải biến nguyên tắc, ai đến đều là hết thảy bình đẳng, đó chính là nói cái này gọi Diệp Thần tân binh là thật là có bản lĩnh rồi. Tiên lặng tại vợ bên trên đem vừa lấp đi lên Diệp Thần phía dưới quẹo cho một phát gạch ngang đằng sau còn đánh một cái than thở. Chương 118, cái này bức trang ta cho mắt điểm. Đại ca vừa rồi, không có việc gì, chú ý Trương Bân mấy người, thua lô vừa rồi mục tiêu của bọn hắn là ta, nếu là người, hiện tại đoán chừng đã khập khiễng đi theo bộ đội. Diệp Thần quay đầu đối Vương Quân cười một tiếng, thật sự cho rằng hắn Diệp Thần là cái tên lính mới dễ khi dễ. Vậy liền nhìn xem về sau ai trước quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đi. Theo đội ngũ càng chạy càng xa, ba cây số thời điểm phần lớn người đã thuộc về rìa bước. Diệp Thân nhìn xem vương quân kia thở hổn hển còn tại cắn răng kiên trì dáng vẻ, âm thầm gật đầu. Nhị đệ tố chất thân thể thực tình không sai, là cái làm lính chất liệu tốt. Lúc này mới vừa tới, liền có thể so ra mà vượt huấn luyện quân sự hơn một tháng người, vẫn là rất có tiềm lực có thể đảo. Nhị đệ còn được hay không? Diệp Thân điểm ấy trọng lượng vẫn là rất nhẹ nhàng, hiện tại chỉ cảm thấy hai chân có chút phát nhiệt, khí tức có chút tăng tốc mà thôi. Đại đại ca ta ta sắp không chịu được nữa. Kiên trì, đợi đến cuối cùng một cây số thời điểm, bọc của ngươi cho ta. Diệp Thân tay phải nhẹ nhàng đánh vương quân một quyền, lấy đó của vũ. Nam nhân hết thảy đều không nói lời nào. Hô, hô. Vương Quân lúc này phổi giống như thiêu đốt đồng dạng, thở ra không khí đều là nóng bỏng, hai chân như giọt chỉ đồng dạng, mỗi một bước đều phóng ra vô cùng gian nan. Trên thân kia có 30 cân vác nặng giống như một tòa núi lớn đồng dạng để ép Vương Quân quá nặng đi, thực sự là quá nặng đi. Hô, kiên trì chịu được. Ta là đại ca mang tới, không thể cho đại ca mất mặt. Nhìn bên cạnh từng cái vượt qua bọn hắn đồng đội, Vương Quân hai mắt có chút mơ hồ. Đến giờ khắc này, hắn đã đạt đến thân thể cực hạn rất nhiều người đều ngã xuống giờ khắc này, vương quân chạy đã chậm lại, chậm rãi thành đi một bước hai bước, chịu đựng. ngay tại hắn cho là mình không được thời điểm, đột nhiên phía sau lưng chợt nhẹ, diệp thần đã đem vương quân vác nặng vác tại trên người mình. câu này trầm thấp hữu lực lời nói, giống như một tề thuốc trợ tim đánh vào vương quân trong lòng. kiên trì, có đại ca tại, sợ cái gì? theo vác nặng giảm bớt, vương quân bộ pháp lại bắt đầu tăng tốc, cả người tinh thần cũng có chuyển biến tốt. trên lạng hai chân lại có chi giác. tạ cảm ơn, đại ca. là huynh đệ. không sai, là huynh đệ cũng đừng có nói tạ, thật đơn giản ba chữ liền đã bao hàm vô số tình cảm. Diệp thần tại vương quân vừa rồi chậm lại thời điểm, cũng đi theo chậm lại, bọn hắn đã rơi xuống đội ngũ phần đuôi. đương nhiên phía sau cùng còn có ba cái khập kinh đã không thấy được người. Theo Diệp thần cùng vương quân ra tốc, bên người cái này đến cái khác đồng đội tất cả đều mắt tròn váng. đặc biệt là nhìn thấy Diệp thần trên thân có hai cái vác nặng thời điểm. Vượt trời người anh em này là ai? Con mẹ nó chứ vì cái gì không biết ta. Nếu là nhận biết, rất muốn nói một câu. Đại ca, ngươi cũng đem ta vác nặng con thôi. Diệp Thần bây giờ căn bản liền không muốn ẩn giấu thực lực, hắn cũng không muốn quy quy củ củ đi theo bọn này tên lính mới huấn luyện hơn nửa năm. Lại nói, có thực lực tại sao phải ẩn tàng? Chỉ cần không quá biến thái liền tốt ta. Ta đậu phộng, người anh em này đánh thuốc kích thích đi. Trời ạ, cái này mới tới quá ngưu bút đi, hắn bên trong được làm đông. Bó tay rồi, bị hai cái này tân binh cho vượt qua, ta thào, ta được đuổi theo, nếu không liền mất mặt. Theo Diệp Thần cùng vương quân chậm rãi chạy tới mặt trước đội ngũ, phía sau một đám đối bọn hắn mà nói là lao binh tân binh nhao nhao không bình tĩnh. Trong quân người đều là lòng tự trọng siêu cường người, mà lại trong quân không có trò chơi cũng không có muội tử, kia dựa vào cái gì để giết thời gian cùng kích phát đấu trí? Đó chính là so tài. So tài tất cả nam nhân quan tâm đồ vật. Chạy ở phía trước mấy người nhìn bên cạnh có hai phần váp nặng diệt thần, nhao nhao một mặt kinh ngạc, người anh em này bật hack rồi. Tự mình có một cái liền đã nhanh không được không được. Người anh em này, gia tốc. Lòng tự trọng bị thương tổn bọn hắn đã váp nặng không bằng diệt thần, vậy liền dựa vào tốc độ. Ở giữa thế đội anh em nhóm cũng nhao nhao tăng nhanh bộ pháp, người đánh cược chính là một hơi. Người ta lưng hai cái đều cùng người không việc gì đồng dạng. Minh còn nhiều huấn luyện một tháng, trên lệnh này. Trong lúc vô hình, Diệp Thần cái này vô tình cử động thế mà kéo theo toàn bộ đoàn đội, đằng sau tất cả đi theo người đều nét miệng. Cái này bức trang, ta cho mắt điểm. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người bộ pháp chậm lại. Bởi vì Vương Quân không có váp nặng, thế mà càng chạy càng nhanh. Diệp Thần có chút im lặng nhìn xem càng chạy càng xa Vương Quân. Các ngươi đừng chạy như vậy hoan có được hay không điệu thấp điệu thấp biết hay không a. Diệp Thần cũng tăng nhanh tốc độ hướng Vương Quân kia đuổi theo. Phía trước ngồi tại xe dịp bên trên, chấm ung dung lái xe tài xế đột nhiên cảm giác trong kính chiếu hậu có cái bóng đen. Quay đầu nhìn thoáng qua, miệng bên trong ngậm gói lập tức rơi tại trên xe. Vương Vương đội trưởng mau nhìn. Tài xế chỉ vào kính chiếu hậu, lắp ba lắp bắp hỏi đối sau lưng Vương đội trưởng hô. Ngay tại hút thuốc cao mày suy nghĩ vấn đề Vương đội trưởng cấp tốc quay đầu nhìn lại. Miệng bên trong thuốc lá cũng lập tức rơi trên mặt đất, liền ngay cả bên người thông tín viên cũng run dậy cầm bút không biết muốn làm gì tốt. Ta dựa vào, cái này đây cũng quá giả a. Chỉ thấy không có vác nặng quân quân, như gắn hoan con thỏ chính ở một bên ra tốc một bên chạy về phía trước hắn đột phá đột phá cực hạn của mình hiện tại từ trên hai chân tuân ra một cỗ năng lượng thân thể cảm thấy dễ chịu sau lưng Diệp Thần tức sạm mặt lại đi theo Vương Quân trên thân còn đeo hai cái vát nặng bao cháu trai này có thể hay không không như vậy hoan mỗi lần đều muốn thối khoái khoang, có bản lĩnh ngươi cong trở về cũng chạy nhanh như vậy Diệp Thần im lặng nhìn xem càng ngày càng gần xe diệm Vương đội trưởng mục đích của chúng ta ở chỗ nào chúng ta đi trước một bước Vương Quân đuổi kịp vận tốc chỉ có mấy cây số xe diệm còn thuận tiện khuyết trương một chút ngực lấy đó nhẹ nhõm ta dựa vào vương quân ngươi đây là kiếm chuyện a cái này bút trang mắt điểm. diệp thần trong lòng suy nghĩ trên mặt đến vẫn là bất động thanh sắc lạnh nhạt nhìn xem xe dịp bên trên người cả xe quả nhiên trên xe miệng mở rộng nốc nốc nhìn xem vương quân cùng diệp thần vương đội trưởng cùng thông tin viên ngơ ngác hướng bên phải một con đường chỉ chỉ vương đội trưởng cái này cái này không phù hợp quy định a bên người thông tin viên nhìn xem diệp thần thay vương quân con vác nặng bao có chút kinh ngạc hỏi quy định cái này mẹ hắn vác nặng việt giã nào có quy định mình có thể chạy xuống cũng không tệ rồi. đây là nơi nào tới một cái tiểu quái vật, sau khi trở về nhất định phải tại quân quy càng thêm bên trên một đầu, vác nặng chạy không cho phép đem vác nặng bao giao cho người khác. còn chưa nói xong lời nói vương đội trưởng đột nhiên xem đến phần sau ầm ầm đại lượng tân binh thế mà cũng chạy tới phụ cận. đây là có chuyện gì? có phải là hiệu ứng hồ điệp? ừm, xem ra hôm nay mới vừa vào ngũ diệp thần cùng vương quân khơi dậy bọn này tên lính mới đấu trí, ngoài ý liệu kinh hỉ à? ha ha, có chút ý tứ. vương đội trưởng đột nhiên hai mắt tỏa sáng, vậy vây tay đối đưa lỗ thay tới thông tín viên lại nói vài câu chương 119, đây là heo ăn a như vậy sao được hắn nhưng là vừa tới tân binh a đưa lỗ thay đi qua nghe vương đội trưởng nói lời thông tín viên mở to hai mắt kinh ngạc hỏi lại quan sát quan sát xem một chút đi dù sao vác nặng chạy cái này một hạng mục trước dự định hắn vương quân cười ha ha trong lòng nhẹ nhanh hơn không ít qua mấy ngày hoa hạ long tổ thành viên đến lội chung quân đội thị sát bình thường đều muốn tỉ thí một phen đương nhiên là tân binh ở giữa so tài nhưng mỗi lần vương đội trưởng bọn hắn đều sẽ bị ngược thành chó Mấy ngày nay đang dò chuyện này đâu, một mực đang nghĩ làm sao lại tính thua cũng không cần thua quá khó nhìn. Kết quả đột nhiên nhìn thấy Diệp Thần xuất hiện, hai mắt tỏa sáng. Tiểu Vương, tăng thêm tốc độ, chúng ta tới trước điểm cuối cùng đi. Nhìn đồng hồ, 11 giờ 28 phút, nếu là án thượng, phần lớn người tới chỗ khẳng định phải 12 điểm tả hữu, nhưng hôm nay giống như có thể sớm 20 phút. Khi Diệp Thần cùng Vương Quân nhanh đến một cái giã ngoại doanh địa thời điểm, liền biết đến chỗ rồi. Đại ca, đem vác nặng cho ta đi, ngươi cũng lưng một lộ số. Ta ta muốn đánh ngươi. Diệp Thần im lặng đem vắc nặng hung hăng đánh tới hướng một mặt cười xấu xa vương quân, tiểu tử thú này, ngươi làm sao không còn sớm muốn đi qua? Tích tích. Theo một tiếng tiếng kẹn, vương đội trưởng xe diệp từ Diệp Thần bên cạnh hai người lái đi. Kết quả cuối cùng, hôm nay vừa báo danh tân binh Diệp Thần cùng vương quân là cái thứ nhất đến điểm cuối tân binh. 11 giờ 35 phút, hai người một tới chỗ, Diệp Thần có tốt, chỉ là thở hổn hển mà thôi. Vương Quân đem vắc nặng quăng ra, trực tiếp nằm trên mặt đất. Ta sát. Vừa rồi không nên trang bước, cuối cùng cái này mấy trăm mét cũng đem hắn mệnh mọi thành chó. Lại qua mười phút. Đại bộ đội ầm ầm lại tới, mỗi cái tới chỗ tân binh đều đem vác nặng quăng ra, nằm trên mặt đất như chó đồng dạng thở hào hên. Xem ra hai người chúng ta còn không tính chính lệ, so bọn này sớm huấn luyện một tháng tân binh đều muốn sớm không ít. Diệp Thần kéo lên một cái nằm 10 phút vương quân, vịn hắn hướng nhà ăn đi đến. Cuối cùng phần lớn người rốt cục tại 12 điểm trước đó đổi tới, mỗi người đều mệt đến không muốn động đậy một chút ngón tay, nhưng cơm vẫn là phải ăn à? Nhao nhao lẫn nhau đỡ, có vậy mà dùng bỏ hướng nhà ăn tiền đến. Mười điểm, thời gian đến, đếm số, một hai ba bốn. Kết quả cuối cùng liền 5 người không có đúng hạn đến địa điểm, những người khác tính đuổi kịp giờ cơm. "Tốt, mọi người chuẩn bị ăn cơm, cơm trưa thời gian mở giờ, nghỉ ngơi nửa giờ, 1 giờ 30 phút tập hợp, tư thế hành quân." Vương đội trưởng đối một đám mỏi mệnh không chịu nổi, nhưng còn đang kiên trì ưỡn ngực ngẩng đầu binh sĩ hô. "Giải tán." Hoa rồi theo cái này âm thanh giải tán, một đám tân binh cũng đều tán giá nhất dạng ngồi trên mặt đất. Không có đúng hạn báo danh người liền có Trương Bân ba người xem ra giữa trưa bữa cơm này bọn hắn không cần ăn. "Đi, chúng ta trước đi ăn cơm, sớm đã ăn xong nhiều nghỉ ngơi một hồi." Diệp Thần cùng Vương Quân hiện tại cũng nghỉ ngơi đi qua, đặc biệt là Diệp Thần, đã cùng người không việc gì đồng dạng, hành tẩu như gió. Kỳ thật cơm chưa thời gian một giờ, phần lớn người ăn đều là rau trộn, rất nhiều người đều muốn trên mặt đất nghỉ ngơi hơn 10 phút mới năng động. Chờ đi ăn cơm, đồ ăn đều lạnh tấu. Hắc hắc làm sao cảm giác không phải khó khăn như vậy a? Vương Quân một mặt muốn ăn đòn đi theo Diệp Thần, nện bước tiểu thái bộ, hận không thể vừa đi nhảy một cái hướng nhà ăn tiến đến. Để lại đầy mặt đất ướt ao gen tỵ ánh mắt. Giá ngoại nhà ăn, bên trong tu rất là đơn giản, mấy người mà quân trang. Treo màu trắng tạp dề mang theo tiểu bạch mũ quân nhân ngay tại làm lớn nồi đồ ăn, chậu lớn bên trong đã tràn đầy ba loại món ăn. Khoai tây hầm đậu hũ rau cần trứng cháng còn có một cái duy nhất có thịt giấm đường sương sườn. Một bên trên bàn cơm, vương đội trưởng đám người đã đánh tốt đồ ăn chuẩn bị bắt đầu ăn. Phong ăn đại sư phó nhìn xem dẫn đầu đi tới Diệp Thần cùng Vương Quân, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Bình thường những tân binh này có thể đi vào đều là 10 phút về sau, hai người này làm sao cùng người không việc gì đồng dạng? Cầm lấy cơm hộp từng cái đầu bếp đem cố định phân lượng thịnh tại trong bàn ăn. Diệp Thần hai người tìm cái sắt bên vương đội trưởng cái bàn ngồi xuống. Hai người không tệ a, nhất là ngươi, Diệp Thần." Tiếp lấy. Vương đội trưởng thanh em từ một bên truyền đến, thuận tiện ném đi hai điếu thuốc thơm. Trong quân đội bình thường là không cho hút thuốc, nhưng đây là giã ngoại lại nói quy củ là chết. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, nhau nhau điểm dâng hương khói, dựa vào cái ghế một trận nuốt mây nhà khói, trong lúc nhất thời, toàn bộ nhà ăn lộ ra phá lệ yên tĩnh. Ngẫm đã hơn nửa ngày, rốt cục lại hút. Rốt cục lại qua hơn 10 phút, lục tục tân binh đi vào nhà ăn, người càng ngày càng nhiều cái này tiếng huyên náo cũng lớn lên nhìn xem vương đội trưởng bọn hắn đã mở bữa ăn diệp thần ra hiệu một chút vương quân hai người cũng cầm lấy đũi chuẩn bị bắt đầu ăn vương quân trực tiếp chạy trong chén giấm đường xương sườn cả tới mãi mãi muốn ăn điểm thịt ngon tốt bồi bổ phúc ta đậu phộng con mẹ nó là heo ăn a vương quân vừa mới tiến miệng bên trong xương sườn nháy mắt liền bị hắn phun ra mùi vị kia thực sự là quá khó ăn mà lại lại là mặn giấm đường xương sườn ăn ngon chính là chua ngọt mặn gọi là nổ thịt có được hay không mà lại cũng quá khó ăn đi kỳ thật đây là vương quân chính mình vấn đề Hắn tại Diệp thần chỗ nào ăn đã quen, khẩu vị đã nuôi cái ăn, đột nhiên ăn đến đại chúng quán ven đường đồ ăn, thực sự khó mà nuốt xuống. Vui, bên kia thằng danh con, ngươi mới vừa nói cái gì? Heo ăn, ngươi lặp lại lần nữa thử một chút. Ngay tại cho tân binh thịnh món ăn một cái bụng lớn nam tử từ từng thanh từng thanh thiền ném đi, chỉ vào vương quân quát. Hắn ở trong bộ đội làm 8 năm, một mực tại nhà ăn khi hậu cần chú biết, tất cả đồ ăn đều xuất từ tay hắn, cho tới bây giờ đều là bị người khen ngợi, đây là lần đầu bị người như thế nhục nhã. Cứu cứu có thể chịu, mỗ mỗ cũng không thể nhịn. Một tiếng này giống trực tiếp đem toàn bộ phòng ăn ánh mắt đều tụ tập tới, liền ngay cả vương đội trưởng đều hơi kinh ngạc nhìn xem Vương Quân. Chẳng lẽ bọn hắn ăn cùng mình ăn không phải thằng tốt? Nói một lần thì sao? Chính là cùng heo ăn đồng dạng khó ăn. Vương Quân cũng là một cái tính tình nóng nảy, tại chỗ vô bàn đứng lên quát, hắn một cái thế giới top 500 phú nhị đại, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai đối hắn chỉ vào hắn gầm rú qua. Cái này nhị đệ tính tình nóng nảy, là vài phút liền bạo A. Tức xạ mặt lại Diệp Thần có chút im lặng nhìn xem sự tình phát triển, lại đến ngăn cản đã không còn kịp rồi. Thằng ranh con Ngươi mẹ nó dám vụ nhục ta, tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta, có gan ngươi cũng đừng đến nhà ăn ăn cơm. Vương đội trưởng hữu tâm ngăn cản đã có chút không còn kịp rồi, lại nói hắn cũng không cách nào nói cái gì à. Vốn chính là vương quân sai, cái này hảo hảo đồ ăn làm sao thành heo ăn, nếu là ngươi làm đồ ăn bị người ta nói như vậy cũng phải vài phút bạo tạc. Không ăn sẽ không ăn, còn có thể chết đói ra không thành. Vương quân tỉnh táo lại sau cũng có chút hối hận, dù sao không phải là nhà mình, cũng không phải đại ca tay nghề, thương vị khẳng định khác biệt. Chương 120, Bất Nhưng hắn kia tính tình nóng nảy cùng mãnh liệt lòng tự trọng, để hắn quật cường đứng ở nơi đó. Lo gì hắn biết là mình đã làm sai trước, xem ra sau này phải làm cho nhị đệ An chịu đau khổ, cái này tính tình nóng nảy về sau ăn thiệt rồi. Diệp Thần càng nghĩ, quyết định vẫn là phải đứng ra, vì huynh đệ cần đau. Dù sao là huynh đệ, là huynh đệ nên có nạn cùng chịu. Cái kia, đều trước chờ ồn nào, ta nói câu công đạo, việc này huynh đệ của ta nói sai, nhưng là ngươi cũng không cần thiết kích động như vậy. Diệp Thần đứng lên đối mặt cái kia đầu bếp còn có mọi người nói một tiếng. Ngươi là ai, huynh đệ ngươi Xem ra cũng là trong mồm chó nhà không ra ngả voi một loại mặt hàng. Cái kia đầu bếp nhìn Diệp Thần nói hắn huynh đệ có lỗi, cảm thấy mình càng thêm chiếm lý, biểu lộ càng thêm phép lối, liền ngay cả người chung quanh đều cảm thấy Diệp Thần có phải là muốn sợ. Lúc này cho dù có sai cũng hẳn là kiên cường một điểm a. Thật sao? Cái này hòa sự lão làm, chính mình cũng gây một thân tao. Diệp Thần trong lòng cũng có chút tức giận, liền coi như bọn họ có lỗi cũng không cần lên tiếng khó nghe như vậy a. Cho ngươi mặt mũi. Bất quá nói thật, ngươi thức ăn này làm đúng như kêu ăn. Diệp Thần cũng không có ý định giận sếp ôn hòa. Con bà nó hắn Diệp Thần vô luận là thực lực, vẫn là chú nghệ, hoặc là thiếu người tình nhờ quan hệ còn không sợ bất luận kẻ nào a. Cái kia còn mềm cái chim. Cái gì? Ngươi cái thẳng rảnh con lặp lại lần nữa. Heo ăn. Diệp Thần đem mặt lạnh lẽo, tấm kia tại trong tiệm tiêu chuẩn mà bộ kẻ lại bày ra. Rõng rạc đồ vật, có bản lĩnh ngươi tới làm, ngươi làm chó đều không ăn đi. Hừ hừ. Theo Diệp Thần gia nhập, chẳng những không có chuyện lớn hóa nhỏ, ngược lại đem mâu thuẫn càng thêm kích thích. Lần này liền ngay cả bên ngoài còn không có vào Tân binh cũng nghe tiếng chạy đến. Cuối cùng còn có 5 cái bị lính truyền tin điểm danh không cho vào người, Trương Bân bọn người nhìn xem cái lộn một phe là Diệp Thần cùng vương quân, Trương Bân trong mắt lộ ra một cô gái độc cùng cười trên nôi đau của người khác. Tốt, nhao nhao đi, đến lúc đó đem sự tình làm lớn chuyện, lại để cho tỷ tỷ tại tỷ phu bên kia khoác lác gió thổi bên hai, chị Diệp Thần một cái tội. Bất quá chuyện kế tiếp vượt quá ý của mọi người liệu cũng làm cho Trương Bân đem sự tình làm lớn chuyện ý nghĩ chết tử trong trứng nước. So nấu cơm, có thể a vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu trả lời. Thế mà đáp ứng một một tân binh một cái hậu cần đầu bếp, thế mà muốn so liệu chủ nghệ. muốn so liệu chính là đầu bếp cường hạng. Ha ha, cười chết ta rồi, ngươi cái tên lính mới là ngẽ con mới để không sợ của a, liền ngươi vẫn còn so sánh chủ nghệ. Bất quá ta lão Niu cũng không khi dễ ngươi, ngươi nếu là thắng ta lão Niu, về sau ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. Bất quá nếu là ngươi thua, ta lão Niu cũng không làm khó ngươi nhõng cái này hai người trẻ tuổi, nói xin lỗi ta. Về sau đừng tới nhà ăn ăn cơm. Hậu cần đầu bếp họ Niu bị mọi người trở thành Niu sư phó, tính tình lớn nhưng tâm địa không tính quá xấu, là cái bạo tính tình. Cho nên hắn cùng Vương Quân gặp nhau chính là lửa cùng lửa đụng nhau. Tốt, một lời đã định. Vượt qua mọi người dự kiến chính là Diệp Thần thế mà đáp ứng, cái này trong quân liền một cái nhà ăn, về sau không đến nhà ăn ăn cơm, kia bên trên kia ăn đi. Này bằng với buộc Diệp Thần trực tiếp xuất ngũ a. Một bên thông tin viên đứng lên muốn nói chút gì, nhưng bị Vương đội trưởng khoát tay chặn lại cho ngăn lại. Cái này càng ngày càng có ý tứ, lúc đầu hắn cũng nghĩ ra đến ngăn lại một chút, đem sự tình hóa giải mất. Nhưng hắn nhìn xem Diệp Thần kia một bộ đã tính trước bộ dáng, lại đem hành động dừng lại nhớ tới vừa rồi Diệp Thần kia ngoài ý liệu biểu hiện, chẳng lẽ lần này lại muốn cho hắn kinh hỉ? vậy làm sao so? Diệp Thần đem tay háo một lột, đi ra phía trước hỏi. đơn giản, cái này nồi lớn đồ ăn đều là ta làm, tất cả mọi người có thể ăn bảo. ta tài nghệ này cũng cứ như vậy, ngươi làm một chậu đồ ăn hoặc cơm, để qua một bên, một hồi để tất cả mọi người thịnh một phần, cuối cùng mọi người nhấc tay bỏ phiếu, phiếu nhiều người vì thắng. Lưu Đầu Bếp đem địa phương nhướng lối, chỉ chỉ sau lưng nồi lớn, đây là làm cơm tập thể phải dùng gia hỏa, hai người hợp lực mới có thể nâng lên, bình thường đều là còn tại đó. Dùng một cái đại hào thìa khuấy động, căn bản sẽ không đi đến nổi. Tốt. Diệp Thần đi ra phía trước, nhìn trên mặt đất những cái kia nguyên liệu nấu ăn, khoai tây, trứng gà, gạo, đậu, hũ rau xanh các loại chính là không có thịt, xem ra thịt đều đã bị nhu đầu bếp cho sử dụng hết, làm cái gì tốt đâu. Nhìn một chút một nồi lớn gạo cơm, còn có trứng gà, Diệp Thần trong lòng hơi động, vậy liền tới này cái đi. Hoàng kim cơm chiên. Nhìn phía sau nhân số, Diệp Thần xoay người đem trên mặt đất kia khung trứng gà cho nói tới. 33331 trận trứng gà nát xác cơm thành. Nồi lớn dưới đáy đã có một đống trứng gà. Diệp Thần Tay phải cầm muôi lớn, trực tiếp dùng nồi lớn khi bắt đủ ảng đủ ảng đủ ảng quái. Sau lưng liu đầu bếp bĩu môi một cái, lần thứ nhất thấy dùng thìa cùng nồi đánh trứng gà, cười chết người mù cái kia thanh tử khí lực. Sau đó Diệp Thần đem lô hạ lửa điều lớn, tay trái một nắm nồi lớn nắm tay, thế mà lập tức đem nồi cho nhấc lên. Ta dựa vào, dạ, ta ngày bộ xuất hiện, cái này cái này mẹ hắn là nhựa, tớ là tỉ nồi. Bốn phía vây quanh từng bầy xem náo nhiệt tân binh trực tiếp mắt choáng váng, liền liền đồi lê vương đội trưởng cũng lập tức đứng lên. Diệp Thần cái này một tay xách nồi trực tiếp chấn kinh bốn tòa, liền ngay cả Ngưu Sư Phó đều há to miệng, một mặt đờ đẫn nhìn xem Diệp Thần tại kia điên nổi. Diệp Thần nhưng không có công phu đi xem phản ứng của mọi người, quay đầu đem kia một nồi lớn cơm toàn bộ rót vào nồi lớn bên trong, lần này nồi trọng lượng trầm hơn, nhưng Diệp Thần cũng chính là tay trái một cái trượng, tiếp lấy liền chịu đựng. T, Ngưu Sư Phó miệng bên trong trực tiếp hít một hơi khí lạnh, không nói chú nghệ, liền Diệp Thần cái này khí lực, xứng đáng trời sinh thần lực. Bang bang bang, nhìn xem trái tay mang theo nồi lớn, tay phải cái thĩa lớn vận môi như bay đồng dạng Diệp Thần. Tất cả mọi người đang hoài nghi, mẹ nhà hắn cái này có còn hay không là người a. Ngay tại mọi người ngốc ngốc nhìn xem Diệp Thần thi triển chú nghệ thời điểm, mọi người mũi thở bên trong đột nhiên truyền đến từng đợt hương khí. Mùi thơm này có gạo hương, có trứng hương, còn có một cỗ không nói được hương vị tóm lại rất thơm. Từ ngực, nghe trong lỗ mũi truyền đến hương khí, không ít còn chưa có ăn cơm thân mình, tiết hầu không tự chủ nuốt nước miếng. Ung u ngô cùng ngục bụng cũng bắt đầu kháng nghị. An vài miếng đồ ăn Vương đội trưởng cũng liền bận bịu để đua xuống, thế mà đối Diệp thần đồ ăn có vẻ mâng đợi. Mới vừa rồi còn không phục Nưu sư phó cũng dùng sức khiến mũi Mùi thơm này không tệ. Bĩnh. Ngay tại mọi người nhìn Diệp Thần đem kia từng đống cơm chiên điên lên bung xuống thời điểm. Diệp Thần đã chế tác hoàn tất, đem kia nồi sắt lớn mang một chút lại bỏ lại tại chỗ. Cơm buồn đến. Diệp Thần tối đầu nhìn xem trong nồi cơm trứng chiên, cũng không quay đầu lại phân phó một tiếng. Đứng ở một bên bên,ưu sư phó phụ tá trực tiếp theo bản năng lên tiếng, đi bưng buồn. Theo Diệp Thần đem nồi lớn bên trong cơm đổ vào trong chậu. Ào ào ào. Trực tiếp lung lay chúng mắt người một chút, cái này kim mà hào hảng sững sờ gạo cơm là cái gì ý tứ? Chương 121, Hoàng kim cơm chiên uy lực. Diệp Thần nhìn xem bốn phía dạ tức y mắng trừng mắt lớn mắt nhìn hắn tân binh, mặt không thay đổi rửa tay xoa tay hướng chỗ mình ngồi đi đến. Một đường tân binh nao nao nhường đường, không nói cơm này đồ ăn thế nào, chỉ riêng Diệp Thần kia không giống người lực lượng liền đủ mọi người uống một hồ. Cổng Trương bân rụt cổ một cái, nhìn một chút Lý Minh cùng Vương Đức khuê kia ánh mắt sợ hãi, thua lỗ không có động thủ. Nếu là động thủ còn không biết có thể hay không đánh qua Diệp Thần đâu. Xem ra Minh không được được đến ẩm. Trương Bân ba người sở dĩ đến chế đều là Diệp Thần hại, giữa trưa không có cơm chưa ăn, cái này buổi chiều huấn luyện đem càng thêm thống khổ. Cho nên thủ này muốn báo, cứng rắn không được, ta liền trí lấy chờ có cơ hội, liền để cái này Diệp Thần hào hào hướng một bình. Dù sao cái này tham gia quân ngũ đều tốt hơn mấy năm, tiểu gì cũng sẽ có cơ hội. Lời này nếu là dạng Diệp Thần biết, nhất định phải chết cười không thể, tham gia quân ngũ nhiều năm. Hắn nhưng đợi không được. Đã tranh tài đã định ra, kêu mọi người liền lên đến lĩnh bữa ăn đi, nhìn xem nhu sư phó làm cùng Diệp Thần làm ai thắng ai kém. Vương đội trưởng đứng lên dẫn đầu phát biểu, vừa rồi kia lặng ngắt như tờ nhà ăn mới chậm rãi có nhân khí. Tốt, kia công bằng lý do, tất cả mọi người đem thức ăn tìm tốt. Ta nói ra bắt đầu sẽ cùng nhau dùng ăn. Phòng ăn lão đại vốn là lưu sư phó, nhưng hắn cũng là tranh tài nhân chi một, kia vương đội trưởng cũng chỉ có thể làm trọng tài. Hiện tại bắt đầu mua cơm. Theo vương đội trưởng ra lệnh một tiếng, phía sau tân binh đều kéo lấy mọi mệt thân thể từng bước từng bước dịch chuyển về phía trước. Liền ngay cả vương quân cùng Diệp Thần cũng đều một lần nữa đi qua đánh một phần cơm trứng chiên, lại ngồi trở về. Thông tín viên cũng bưng ăn một nửa đồ ăn bản còn có vương đội trưởng bản ăn lại đánh một phần. Theo thời gian trôi qua, nhà ăn ngồi đầy. Mỗi người trước mặt đều bày biện một cái bàn ăn trong bàn ăn một phần khoai tây hầm đậu hũ một phần rau cần trứng cháng một phần giấm đường xương sườn màn thầu hai cái còn có cuối cùng kim áo cơm trứng thiên. Ta dựa vào, đây là cơm trứng thiên. Trứng đâu? Ta liệt cái đi cái này trứng gà ta nhưng là nhìn lấy người lính mới kia bỏ vào, còn hạ không ít, làm sao một chút cũng không thấy được. Ta cũng vậy, tìm nửa ngày cũng chỉ có biến sắc gạo cơm, nào có trứng gà. Cái này kêu cái gì? Cơm trứng chiên sao? Vẫn là cơm. Mỗi người nhìn xem trước mặt mình bàn ăn đều ở trong lòng chửi bậy, có còn bí mật nói thì thầm. Bắt đầu ăn. Vương đội trưởng nhìn xem người đều không khác mấy, trừ đứng ngoài cửa trương Bân chờ năm người ra lệnh một tiếng tranh tài bắt đầu. Những người này bình thường đều là nếm quang nhu sư phó tay nghề, hôm nay bụng đói ù ngục vang, ấn bình thường hiện tại khẳng định là muốn lang thôn hổ yết. Nhưng tất cả mọi người cái thứ nhất ăn mục tiêu thế mà đều không phải nhu sư phó đồ ăn, mà là diệp thần kia khác loại, mới lạ gạo cơm. Ta rửa vào, ăn quá ngon. Mụ mụ đây là mụ mụ hương vị, ăn quá ngon. Làm sao lại ăn ngon như vậy, cảm giác mình hạnh phúc muốn rơi lệ. Rất muốn khóc a, tại sao có thể như vậy? Làm sao đột nhiên nhớ tới nhà cảm giác một đám tân binh ăn diệp thần làm hoàng kim cơm chiên trong lúc nhất thời lại có chút khó mà tự điều khiển mặc dù diệp thần không dùng đến thần cấp nguyên liệu nấu ăn sẽ không sinh ra y ý cảnh nhưng hắn kia mỹ vị một thiên phú cũng không phải là trương cho đẹp cách kia thần cấp mỹ thực cũng trên lệch không xa lại thêm diệp thần hiện tại làm đồ ăn có thể đem tâm tình của mình thêm thêm vào trong lúc nhất thời thế mà để một đám tân binh ăn quên hết tất cả ô ô khóc lên nhớ nhà nhớ mụ mụ bọn này tên lính mới đại bộ phận đều là đại học tốt nghiệp hoặc là niên cấp rất nhỏ người trẻ tuổi Bình thường mọi người cùng nhau huấn luyện còn có vui đùa ẩm ĩ sẽ không để cho bọn hắn quá mức nhớ nhã. Ngẫu nhiên có lúc cũng là nửa đêm vắng người một mình rơi lệ. Nhưng Diệp Thần cái này làm cơm thực sự ăn quá ngon, so Mụ Mụ làm đều ngon. Nhưng lại có một cố Mụ Mụ cùng nhà hương vị, ăn ngon đến bạo. Nông đậm trứng mùi thơm cùng gạo hương hoàn mỹ hỗn hợp lại cùng nhau, mỗi hạt gạo bên trên tầng kia thật mỏng vỏ trứng, ăn ngon đến bạo. Vương đội trưởng cùng thông tín viên bản kia tình huống cũng kém không nhiều, ăn mấy người là nhao nhao mở to nhu nhãn, trong ánh mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù Diệp Thần làm lượng rất lớn, nhưng người này thực sự là nhiều lắm, mọi người còn chưa ăn qua nghiện, chỉ nghe thấy thẻ ao thẻ ao, đùa đụng phải bàn ăn ngọn nguồn thanh âm, còn có thật nhiều người thế mà nằm xuống đầu, đem còn lại mấy cái không tốt đào hạt gạo liếm tiến miệng bên trong, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. nhưng một ngày huấn luyện mạnh như vậy lại. như thế điểm cơm căn bản không đủ bổ sung thể lực, đành phải không có cách nào cầm lấy màn tàu đi đạo đồ ăn. nhưng là phúc phúc phúc theo từng tiếng nôn mửa thanh âm, vừa ăn vào đi rau cần trứng trắng giấm đường xương sườn chờ thức ăn nháy mắt bị bọn hắn vứt ra, liền ngay cả vương đội trưởng cũng không ngoại lệ ta dựa vào, con mẹ nó là heo ăn sao? Phốc thật là khó ăn núi không trôi. Muệ khó ăn chết rồi, đây thật là Nưu sư phó làm. Muệ căn bản khó mà nuốt xuống a, bình thường cũng là mấy cái này đồ ăn, không có khả năng a. Một đám tân binh trực tiếp đem ăn vào miệng bên trong đồ ăn lại cho phun ra, lần này Nưu sư phó sắc mặt trực tiếp đỏ bừng lên. Nếu một người gây chuyện kia là tình có thể hiểu, nhưng tất cả mọi người tại chửi bậy, vậy liền khẳng định là chính mình vấn đề. Liên vội vàng xoay người cầm lấy đũa mình ăn một miếng. "Ha, không có vấn đề a." Giống như bình thường a trong môi vẫn không có cách giải, nhưu sư phó nhìn xem từng bảy nôn đồ ăn tân minh, ta mẹ kiếp cái này sẽ không đều là diệp thần mời tới nhờ a, cùng đi đuổi nghịch hắn đâu. sau đó hắn lại cầm một thanh cái thìa hướng diệp thần làm cơm trứng chiên bên trên đảo đi, cái này cái này đây là mùi vị gì? miệng bên trong truyền đến mỹ vị trực tiếp để nhưu sư phó lộn xộn, cái này sao có thể? làm sao có loại tại loại cực lớn, như giường đôi đồng dạng trứng úp lấp bên trên lan lộn cảm giác, vị này lôi bên trên nổ tung lên hương vị, trực tiếp để nhưu sư phó bắt đầu hoài nghi nhân sinh. đây là dốc ngọc a. Trên đời này làm sao có thể có ăn ngon như vậy cơm trứng chiên. Không tin tài đồng dạng, tưởng rằng mình vị giác ra ma bệnh, lại dùng cái thìa đảo một ngụm rau cần trứng trắng. Phúc! Cái này mẹ hắn ai làm? Đây là heo ăn sao? Ách. ách, ách, ách. Toàn bộ phòng ăn người đều không còn gì để nói nhìn qua Nưu sư phó, liền ngay cả trợ thủ của hắn cũng tức sạm mặt lại. Vương đội trưởng bọn người kém chút cười ra tiếng, cái này Nưu sư phó cũng là dịu nhân. Diệp thần cũng là tương đương im lặng túi đầu lặng lặng ăn cơm, đối với kết quả hắn một chút cũng không để trong lòng. Đối phương chính là cái đại lỗ bếp Ngay cả tinh cấp đầu bếp cũng không tính, cùng Diệp Thần So Tài có lo lắng sao. Nưu sư phó giống song câu nói này thời điểm đã cảm thấy không thích hợp, cái này cái này hình như là tự mình làm a. Một gương mặt mo nháy mắt biến đến đỏ bừng, cái này người nhưng ném đi được rồi. Đứng ở ngoài cửa trương bân bọn người không có ăn vào đồ ăn, nhưng nhìn trong phòng ăn cảnh tượng, trực tiếp im lặng. Con mẹ nó ai có thể nói cho chúng ta biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Chương 122, Thu mua lòng người. Ta thua, lão Nưu phục. Nưu sư phó cũng là một cái cầm được thì cũng buông được nhân vật. Dù sao trong quân đội lăn lộn nhiều năm như vậy, tính tình bạo về tính tình bạo, nhưng tâm địa không xấu, người cũng rất ngay thẳng, cho nên vài phút cùng vương quân chơi lên, nhưng thua chính là thua, trên lệnh quá rõ ràng, sẽ không chống chế. Còn dùng bỏ phiếu sao? Vương đội trưởng lúc này đứng lên hỏi. Không cần, rõ ràng. Về sau diệp thần ngươi có yêu cầu gì, ta lão nhưu đều tận lực thoả mãn. Nói được thì làm được. Ngưu sư phó nhìn có chút cô đơn, hắn ở trong bộ đội làm nhiều năm như vậy đâu biết, một mực bị người bưng lấy, hôm nay cái này đã kích hơi lớn mà lại đối phương vẫn là một cái hơn hai mươi ra mặt tên lính mới, thật không biết cái này chủ nghệ là thế nào tới. Nói quá lời lưu sư phó, việc này là huynh đệ của ta đã làm sai trước, mọi người hòa nhau. Diệp thần ngược lại là rộng lượng, nhìn xem lưu sư phó cũng không phải cái người xấu, rất bây giờ, dứt khoát trò đùa một câu, nhẹ nhõm mang qua. Hắc, cái này Diệp thần rất rộng lượng à? Nếu là ta là người trong cuộc, khẳng định không thể dễ dàng như vậy kết thúc. Phốc tiên là người ta có bản lĩnh, ngươi còn không dễ dàng kết thúc, ngươi ngay cả cái gạo cũng sẽ không trưng đi. Ngươi xem một chút người ta, có bản lĩnh lại không nạo kiều nếu là ta có bản lĩnh này, đã sớm mở tổ. người chính là như vậy, hết thề đều rất hiện thực. người không được thời điểm, nếu là còn nói các loại quan lác, vậy khẳng định là muốn bị các loại chửi bậy cùng kinh bỉ. nhưng nếu như người rất có bản lĩnh, lại khiêm tốn thời điểm, mọi người đối người ấn tượng sẽ tốt hơn. ai? lục sư phó lúc đầu đối tài nấu nướng của mình rất có lòng tin, trừ tinh cấp đại sư phó, hắn còn không có bị làm hạ thấp đi qua. mỗi người đều mình chuyên nghiệp đều là rất để ý, rất xem trọng. đặc biệt là đồ bếp. dựa vào cái này mà sống dựa vào danh tiếng còn sống. Nhìn thấy Lưu Sư Phó kia một mặt cô đơn thần sắc, Diệp Thần có chút không đành lòng trực tiếp hướng Lưu Sư Phó đi tới. Ngươi muốn học không? Ta có thể dạy ngươi. Diệp Thần đi vào Lưu Sư Phó trước mặt, nhìn xem đối diện ngẩng đầu có chút ánh mắt kinh ngạc, nhẹ nhàng nói một câu. Vậy anh. Lao nghiu đầu toàn bộ một cái, anh Minh cảm giác toàn bộ thế giới đều phảng phất không tồn tại. Diệp Thần thân ảnh nháy mắt vô hạn cất cao. Tại hắn cho rằng trung nghệ là một cái đầu bếp bí mật, mỗi cái muốn học nghệ đầu bếp đều muốn trải qua thiên tân vạn khổ mới có thể học được. Nhưng là hôm nay, hắn cả cá nhân thế giới xem đều bị cải biến. Ngươi ngươi ngươi nói cái gì? Ta nói vừa rồi cơm, ngươi muốn học không? Diệp Thần vừa dứt lời, đối diện diệnưu sư phó trực tiếp hai tay bắt tay, xoay người kính cẩn chào. Diệp sư phụ, ngươi làm cái gì vậy, mau dậy đi. Diệp Thần hai tay đồng thời rũ ra, kéo lại lao như hành lễ. Diệp Thần đã rằng này, ngươi nhìn cái kia có phải là lại làm một chút. Chúng ta cũng còn chưa ăn no đâu. Vương đội trưởng nhìn xem sự tình tiến triển hài lòng nhẹ gật đầu, cái này Diệp Thần tâm tính cũng tệ, có thực lực có năng lực nhưng không cuồng không nạo. Diệp Thần quay đầu nhìn xem gần 300 tân binh mỗi người đều gà con mổ thóc đồng dạng cuồng gật đầu, nhìn xem Diệp Thần ánh mắt giống như ăn hàng thấy được mỹ thực, thật lớn một cây đùi gà cảm giác. Ách, ta buổi chiều còn muốn tham gia huấn luyện đâu, đi tiểu từ ngươi, liền ngươi kia thể trạng, trang cái gì trang? Vương đội trưởng im lặng nhìn xem Diệp Thần kia mặt không đỏ hơi thở không gấp dáng vẻ, nhìn nhìn lại những người khác một mặt mỏi mệt, bây giờ còn chưa tỉnh táo lại dáng vẻ, mắng cười một tiếng. Ta mẹ kiếp, ta mắt mù a. Vương đội trưởng thế mà cười, đúng đúng, ta cũng nhìn thấy. Vương đội trưởng cái này mặt cương thi thế mà cười. Mặt trời đánh phía tây thăng lên, thiết diện vô tư mặt cương thi thế mà giật giật khóe miệng cười nở trời. Nghe phía sau một đám tân binh liễu ríu nghị luận, phảng phất cái này mới lạ phát hiện giống như Diệp Thần mỹ thực một cái cấp bậc. Quả nhiên, nghe được những nghị luận này, vương đội trưởng mặt tối sầm, quan công khí thế lại đem ra, quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm một chút đám người. Ngáy mắt lặng ngắt như tờ, từng cái đều ngửa đầu nhìn lên trần nhà giả người không việc gì đồng dạng. Kỳ thật Diệp Thần sở dĩ nguyện ý giao choưu sư phó trùng nghệ, cũng là vì mọi người. Hoa hạ cô nhân, vô luận tân binh vẫn là lão binh, huấn luyện ăn nhiều như vậy khổ nếu là đồ ăn lại không thể ăn, vậy liền thật là không có thiên lý. bảo vệ quốc gia kính người đáng yêu nhất. diệp thần định đem lưu sư phó tay nghề tăng lên đi lên, như thế sẽ để cho càng nhiều người ăn ngon, ngủ ngon, huấn luyện mạnh, sức chiến đấu mới mạnh. phạm ta hoa hạ nhi nữ người xa đâu cũng giết. tốt ta, nhưng là vương đội trưởng ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. ngươi nói, vương đội trưởng vì có thể để cho mọi người ăn được ăn ngon, đương nhiên mình cũng thèm không được ca trước nghe một chút diệp thần điều kiện. cộng trừ trương bân lý minh vương đức khuê hai người khác, cho bọn hắn ăn cơm chưa? buổi chiều còn muốn huấn luyện đâu? Diệp Thần đem yêu cầu của mình sách ra, thực sự là không đành lòng nhìn những này gần giống như hạt lớn, có còn muốn nhỏ một chút đệ đệ đói bụng huấn luyện. Nhưng trương bân chờ người vẫn là quên đi, như là đã được đúng, vậy liền đem đối phương đánh sợ, đánh đau. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta gấp trăm lần hoàn trả. Hoa. Quả nhiên, Diệp Thần câu này lời vừa ra khỏi miệng, trong đại sảnh tân binh trong mắt nhao nhao giấy lên một loại cảm động. Đây là Ra Ra Môn, rời đi phụ mẫu hơn một tháng, lần thứ nhất có người chân chính quan tâm bọn hắn, lo lắng bọn hắn ăn không đủ no, lo lắng bọn hắn huấn luyện sẽ không tiếp tục chống đỡ được. Ô ô, nghe Tối Diệp Thần đưa ra điều kiện thế mà không phải là vì mình, mà là củng hai một tân binh thời điểm. Thật nhiều người thế mà đều ô ô khóc lên. Củng hai một tân binh mặc dù không phải bọn hắn, nhưng người nào không chừng về sau cái chỗ kia đứng có phải hay không là mình? Cảm động chính năng lượng. Diệp Thần thân ảnh một nháy mắt tại bọn này tân binh ở bên trong lấy được thăng hoa, trở thành mọi người chủ tâm cốt. Rốt cục có người đứng ra tới cho bọn hắn nói chuyện. Nhưng vì cái gì chuyện Bân, Lý Minh, Vương Đức Khê ba người không có bị Diệp Thần cầu tình đâu. Diệp Thần hẳn là vừa tới a chẳng lẽ trước kia liền nhận biết, uy, vừa rồi ta nhưng nhìn thấy, ta tại cuối cùng sắp xếp đi theo Diệp Thần chạy, đầu tiên là Lý Minh giảm xuống tốc độ cố ý đụng Diệp Thần, kết quả mình bị đạn bay ra ngoài ngã xuống bên đường. Ừ đúng, ta cũng nhìn thấy, Vương Đức Huy vừa rồi đưa chân trộn lẫn người ta, kết quả không biết có phải hay không Diệp Thần vận khí tốt, lập tức dẫm tại Vương Đức Huy trên chân, đau đến hắn cũng đến cùng. đúng vậy, đúng vậy, trong đó ba người xấu nhất là cái này gọi Trương Bân, đi lên một cước nghĩ đạp người ta, kết quả không có đạp, phản mà bị người nhà trong lúc vô tình bộ pháp đã cho một cước. thì ra là thế. Theo mấy người kể ra, mọi người rốt cuộc hiểu rõ diệp thần tại sao phải đem Trương Bân, Lý Minh, Vương Đức quê ba người cho loại bỏ ra ngoài. Đáng đời a. Trời gây nghiệt còn nhưng tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống. Không ai có thương hại người xấu đặc biệt là mình tìm phiền phức. Chương 123, Tôn Trọng. Trương Bân ba người nghe bên trong nghị luận, mặt đã đen cùng đấy nổi đồng dạng. Lần này ba người thành một đống thối cất chó, chuột chạy qua đường một dạng người người kêu đánh. Tại sao có thể như vậy? Án lấy Trương Bân kịch bản, kịch bản phát triển không phải là dạng này a? Lý Minh cùng Vương Đức Huy hai một tân binh trong lòng mau đưa Trương Bân mắng cái thông thấu, tổ tông 18 đời một cái đều không có rơi xuống. Nếu không phải biết Trương Bân phía sau có Lý Doanh trưởng thân ảnh, hai người bọn họ là vạn vạn sẽ không nâng hắn. Ha ha, cái này Diệp Thần đối người tâm năm chắc rất đúng chỗ a, mới đến một ngày, liền đem tất cả đều lôi kéo đến chiến xa của hắn bên trên. Cái này tâm tính cùng thủ đoạn lợi hại. Vương đội trưởng nhìn xem trong phòng ngănưu sư phó kia ánh mắt cảm kích, nhìn xem một đám tân binh kia cảm động ánh mắt. Trong lòng đã đem Diệp Thần biến thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Diệp Thần là một cái khả tạo chi tài. Vậy ta tiếp xuống cho mọi người xào một cái sợi khoai tây đi, đem màn thầu đều ăn hết, cũng liền không sai bị lắm. Diệp Thần nhìn xem kia một đống khoai tây, nghĩ nghĩ nói: "Kỳ thật ăn hết đồ ăn là ăn không đủ no bụng, vẫn là phải dựa vào lương thực, gạo cơm đã bị dùng hết, vậy liền đem màn thầu dùng tới." Nhìn xem Diệp Thần túy người chuẩn bị tẩy khoai tây, nhu sư phó cùng phụ tá còn có mấy cái thể lực không tệ tân binh thế mà chủ động qua đến giúp đỡ. Cái này Diệp Thần thật là một cái người tốt ta, huấn luyện khổ cực như vậy, vì bọn hắn mọi người cơm nước thế mà cũng không chiếm được nghĩ ngơi còn lại những cái kia muốn giúp đỡ hiện tại quả là mệt mỏi đứng không dậy nổi người, nhao nhao ở trong lòng đem Diệp Thần ân đức ghi tạc trong lòng. chặt chặt chặt chặt chặt chặt. nhìn xem Diệp Thần kia tinh xảo đạo công, mau ra huyễn ảnh tốc độ, Ngưu sư phó đã triệt để quỳ gối Diệp Thần trước mặt. nếu là vừa rồi liền làm cái này sợi khoai tây, cái kia còn so cọng lông cầu, trực tiếp nhận thua. vẫn là vừa rồi cái kia nổi lớn. Giót dầu phộng, trong quân đội dùng dầu đều rất phổ thông, không có dầu ô liu loại này hàng cao đẳng, chỉ có đậu phộng dầu cùng bắp nô dầu. đây là sinh hoạt tốt, trước kia đều là dùng dầu ăn. Ngưu sư phó. Nhìn kỹ cái này hỏa hầu nắm giữ, còn có thời gian không chế, còn có nhất định muốn phối hợp bên trên điên môi. Diệp thân bịch, bịch một tay điên môi nhìn một bên Nưu sư phó tức giận mặt lại. Ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi trời sinh thần dược a? Xem ra muốn làm cái cái nổi đi thử một chút. Còn cái này nổi lớn điên môi vẫn là tôi đi. Nưu sư phó nội tâm độc thoại nếu để cho mọi người nghe thấy, nhất định sẽ cười ha ha. Nam nhân tuyệt đối không nên nói không được không cần sợ a. Cuối cùng là cái này nhan sắc, khi sợi khoai tây biến thành cái này, nhan sắc thời điểm tiếp qua 5 giây liền không sai biệt lắm. Lúc này liền có thể quan phát hỏa, trong nồi dư ôn liền sẽ vừa vặn. Diệp thần bịch một tiếng đem nồi lớn lại rơi vào trên lò, bắp đùi kia cao bếp nấu kém chút bị Diệp thần cho chơi hỏng rơi. Liền ngay cả bếp nấu bên trên dị sắt đều bị chấn xuống tới một tầng. Nhìn xem Diệp thần đem nồi lớn bên trong sợi khoai tây chua cay rót vào trong chậu, kia mê người màu sắc, kia chỉnh tề dài ngắn hoàn toàn nhất trí sợi khoai tây. Đám người tập thể ừ ngực một tiếng nuốt nước miếng. Chưa từng có chưa từng có một bàn không có thịt rau xanh, có thể để cho mọi người như vậy khát vọng như vậy không kịp chờ đợi. Nhẹ nhàng người người mũi thở bên trong truyền đến nhàn nhạt mùi thơm còn có một cố vị chua cảm giác răng đều có chút mềm nhũn sợi khoai tây chua cay ra nổi các ngươi không cần động chờ ta đi qua diệp thần nhìn xem rất nhiều muốn đứng lên nhưng chân đau xoát không thể động tân binh mỉm cười tay trái nâng lên một chút món chính buồn tay phải một cái cái thì lớn mỗi đi đến một một tân binh trước mặt môi lớn vung lên trên bàn ăn tiêu chuẩn một môi sợi khoai tây tạ ơn thiên tân binh thứ hai tạ ơn mỗi một cái đi qua tân binh đều giơ tay phải lên cho diệp thần chào một cái nói một tiếng tạ ơn đây chính là chính năng lượng đẹp nhất phong cảnh là văn minh Diệp Thần hy sinh thời gian của mình cùng nghỉ ngơi cho mọi người làm đồ ăn, còn như vậy chi kỷ tới đưa đồ ăn, tất cả mọi người cảm động rối tinh rối mù. Vương đội trưởng nhìn xem cái này đoàn kết lẫn nhau yêu một màn, mũi lột nhiên chua chua, đột nhiên nhớ tới mình trước kia chiến hữu, bọn hắn cũng là như thế này trợ giúp qua, lẫn nhau yêu, nhưng là hiện tại chỉ còn lại một mình hắn. Hắn trước kia tại tập độc đại đội, chiến hữu bên cạnh cái này đến cái khác đổ xuống chỉ còn lại có sầu não. Khi đến phiên cuối cùng hai tên cũng chính là vừa mới tiến tới tân binh thời điểm. Diệp Thần, tạ ơn hai người thế mà kéo lấy mọi mệnh thân thể cưỡng ép đứng lên, nhau nhau trang trọng cho Diệp Thần chào một cái. Nếu không phải Diệp Thần bọn hắn giữa trưa liền không có cơm trưa, buổi chiều thời gian càng là gian nan. Hai người trong mắt tràn đầy nước mắt, thanh âm đều có chút nhẹ nảo. Là chiến hữu. Đúng vậy, như là huynh đệ, bọn hắn về sau là chiến hữu. Nam nhân tình cảm cái gì sâu nhất, cùng một chỗ khiêng qua thương, cùng một chỗ chơi gái qua ân hữ, cái này cũng có thể vì đối phương chỗ chống đạn. Sau đó Diệp Thần trở về chỗ cũ cho mình cùng Vương Quân cũng làm lên một phần sợi khoai tây. Đại ca người Châu. Vương Quân nhìn xem hai người vừa tới không tới một ngày, Diệp Thần Thế mà liền đón mua phần lớn người lòng người. Tốc độ này so hỏa tiễn đều nhanh a. Diệp Thần ngươi không tử tế, cũng cho chúng ta đến một điểm a. Ngưu sư phó bọn người mặc dù đều ăn cơm xong, nhưng là trông mong nhìn qua trong nồi một điểm thừa canh thừa nước. Thác nước nước mắt a. Tại Diệp Thần ăn riêng thời điểm, dù là là cái thứ nhất bị phân người cũng không hề động đũa, mai cho đến Diệp Thần ngồi xuống, cầm lấy đũa. Mọi người mới nhao nhao không kịp chờ đợi nắm lên đũa nhanh chóng hướng sợi khoai tây bên trên cầm đi. Đây là đối Diệp Thần tôn trọng đối đầu bếp tôn trọng trong lúc nhất thời, toàn bộ nhà ăn dạ tức im mắng trừ nhấm nuốt đồ ăn thanh âm, thanh thúy chua thoải mái lại thêm kia nhàn nhạt vị cay ăn ngon đến bạo, phần lớn người đều cố nén ăn sợi khoai tây xúc động, hung hăng cắn màn tàu lại lăn lộn đến sợi khoai tây bớt, nhưng cũng có mấy cái tự chủ cứng mạnh, thực sự ăn quá ngon, rất nhanh liền đem một muôi lớn sợi khoai tây cho ăn sạch, mấy người này vừa rồi đều hoàn toàn đắm chìm trong một cái hạnh phúc ăn hàng trạng thái, thằng đến đua cùng sắt bàn chạm vào nhau mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nhìn xem trống không sợi khoai tây còn có trong tay hai cái còn không có đậu bánh bao lớn, mấy người nhao nhao giữ lại nước mắt. Hối hận vừa rồi nhất thời xúc động. Cuối cùng khi mọi người ăn cho tới khi nào xong thôi, tất cả mọi người trong bàn ăn diệp thần đồ ăn đều sạch sẽ, như bị chó con liếm qua đồng dạng. Ngốc, đây là đời ta nếm qua món ngon nhất sợi khoai tây chua cay. Ngốc ngốc không sai, ăn ngon đến bạo, ta cũng bắt đầu hoài nghi lên nhân sinh. Trước kia ăn thật sự là người cơm. Đây là ta nhất vui sướng nhất cùng thống khổ một đứa, vui vẻ là ăn vào ăn ngon như vậy sợi khoai tây, thống khổ là lại muốn phối hợp hương vị bánh bao lớn. Đúng đúng, nếu như không phải màn đầu, mà là vừa rồi cái kia cơm trứng chiên cùng sợi khoai tây, Cái này cần muốn bao nhiêu ăn ngon. Sau cùng câu nói này bị mọi người thật sâu tán đổng, liền ngay cả vương đội trưởng cũng lặng lẽ gật đầu hai cái. Đang dùng cơm diệp thần đột nhiên cảm giác được từng đợt tác ý. Quay đầu nhìn xem bốn phía, một đám người trong mắt bước lên lục quang giống như là con sói đói nhìn xem diệp thần. Trước 124, Hoa Hạ Long Tổ. Tốt, mọi người nghỉ ngơi cũng không xê xích gì nhiều, còn có 5 phút, chuẩn bị tập hợp. Buổi chiều huấn luyện hạng mụ, tư thế hành quân.